Tống Nam duỗi tay vận mở cửa khóa, cả người dùng kim loại ti hướng về phía trước một quải, khinh khinh xảo xảo treo ở môn chính phía trên. Mà Tăng Thi mãnh liệt va chạm, trực tiếp đem đã khai khóa cửa phòng phá khai, bùng hai tiếng, hai đầu Tăng Thi hung hăng nhào vào trên mặt đất, rồi sau đó chính là mặt khác một đầu tang Thi dẫm lên chúng nó vào phòng. Đối với tang Thi tới nói, đệ nhất có lực hấp dẫn chính là huyết tinh khí vị, cái thứ hai còn lại là người khí vị. Tống Nam vì hấp dẫn tang thi lực chú ý, đem ở trong không gian nhiễm huyết quần áo đều đem ra, đôi ở phòng tới gần tường địa phương, tản ra nồng đậm huyết tinh khí, trực tiếp đem tam đầu tang thi đều dẫn tới hướng về bên kia mà đi. Mà Tống Nam ở chúng nó phía sau nhẹ nhàng rơi xuống đất, ra cửa trước không quên chi kỷ đóng cửa lại, lập tức bước nhanh thẳng đến thang lầu mà đi. Hiện tại đối Tống Nam tới nói, hết thảy tang thi đều không bằng kia đầu khả năng tồn tại tinh thần hệ tang thi tới quan trọng. Vốn dĩ tính toán lược quá lầu 3 phòng, bởi vì lầu 4 phía trên mái nhà mới là nàng mục tiêu, nhưng là Tống Nam lập tức liền nghĩ tới lầu 3 kia đầu tăng thi, nếu nó là bị khống chế. Như vậy nếu nàng giết này đầu tăng thi, kia đầu khống chế hình tang thi có phải hay không cũng sẽ đã chịu tổn thương đâu. Tống Nam lập tức dừng lại bước chân, tay phải nắm đao, tay trái nhắm ngay lỗ khóa, hóa ra chìa khóa vừa chuyển, môn nhẹ nhàng mở ra. Bên trong tang thi lập tức giống giận lên thướng về môn phương hướng nào tới tống nam đẩy cửa động tác lói đuổi nhìn ra một chút ván cửa độ dài này phiến môn cũng không phải dưới lầu phòng cho môn mà là bình thường tấm ván gỗ môn bên trong tang thi nếu đâm tàn nhẫn một chút hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đâm thoái này phiến môn sao tống nam lui ra phía sau hai bước tay phải thẳng đao thay đổi một phen cây búa hung hăng ở cao hơn nàng đỉnh đầu vị trí tạm một chút cùng với ván cửa thượng đông một tiếng trong môn tang thi cũng giống giận lên Phẫn nộ tiếng hô cơ hồ muốn đem ván cửa chấn vỡ cảm giác, Tống Nam không có thời gian lọc cục nó tâm tình, tiếp tục đột nhiên nện xuống đi, một chút lại một chút. Yếu ớt ván cửa, liền ở Tống Nam bạo lực phá hư hạ, bị sinh sôi tạp ra một cái đậu tới. Không nghiêng không lệch trong phòng kia đầu tang thi mặt vừa lúc có thể lậu ra tới, nhìn cái kia hư thối thanh hắt mặt, ở cổng to vò giữ tợn đối chính mình tản ra thanh tưởi khí vị, thậm chí còn từ trong miệng tích ra vài đạo su tiên. Tống Nam khỏe miệng cũng lộ ra một cái tươi cười. Hoàn ra ngó hẹp. Ngươi liền tạm chấp nhận cái này cổng to vào đi. Trong tay thiết chú ý lại lần nữa đổi làm thằng đao. Tống Nam hừ một tiếng. Tay trái kim loại ti từ cổng tò vào chỗ chui đi vào. Nháy mắt đem Tang thi đầu gắt gao cố định ở cổng tò vào thượng. Đối với nó tanh hôi miệng rộng. Một đao chọc thủng nó đầu. Này đầu Tang thi tránh cũng không thể tránh bị này một đao. Lập tức rốt cuộc không thể động đậy. Tống Nam lấy ra nó tinh hạch. Bất quá là một viên nhất giai hất hoạch, phiên tay đem tinh hoạch thu vào không gian, Tống Nam xoay người tiếp tục chạy về phía mái nhà. chương 88 đường thuật đã đến. Mở ra mái nhà môn chính là một chỗ đại ngôi cao, Tống Nam đem ngôi cao môn quan hảo, lại dùng dị năng đem nhóm phong kín. Lúc này mới dựa vào mái nhà đỡ vết tường, trộm lộ ra một đôi mắt, rình coi này huyện thành tình huống. Huyện thành cao lầu không nhiều lắm, cho nên thực dễ dàng nhìn đến lui tới thi lưu đã sôi nổi hướng về nàng nơi tiểu lâu chung quanh tụ tập lại đây. Chẳng qua, ở Tống Nam quan sát mấy cái phương hướng lúc sau, có thể xác định chính là này đầu khống chế hình tang thi đối mặt đông tang thi lực khống chế độ chênh lệnh, mà đối phương tây tang thi lực khống chế lại so với so cường. Tống Nam cẩn thận nhìn chằm chằm phía tây tới thi đàn, hy vọng có thể ở trong đó phân rõ ra bất đồng cái kia. Tựa như phía trước ở điện tử xưởng thời điểm, kia đầu tinh thần hệ tang thi cũng là như thế này đem chính mình ngụy trang ở đông đảo tang thi bên trong. nghĩ đến kia đầu tam giai tinh thần hệ tang thi, tống nam liền nghĩ tới bị không gian cắn nuốt ngược lại vì nàng chữa thương tam giai tinh hạch. nếu lúc ấy nàng có hai viên tinh hạch nói, cũng liền sẽ không rơi xuống dị năng không thể sử dụng nông nỗi đi. tống nam trên mặt biểu tình chưa động, tâm tư cũng dần dần thu hồi. nàng cần thiết thừa dịp này đó tang thi vây quanh nơi này phía trước, ở mặt khác mái nhà đặt chân. Nếu nàng đã hủy hoại này đầu tang thi đôi mắt, như vậy chỉ cần tránh đi phương Tây phương hướng, liền không sai biệt lắm hẳn là sẽ không bị phát hiện. Tống Nam nghĩ đến là làm, lập tức từ mặt đông mái nhà đỡ tưởng chỗ nhảy lên, nương kim loại ti trợ giúp, đặt chân ở một khắc mặt mái nhà thượng. Nói thật, như vậy ở mái nhà phiêu phiêu đáng đáng số lần nhiều, Tống Nam chính mình đều cảm thấy chính mình có điểm giống đại thánh. Lại từ một cái khác mái nhà tiếp tục thoát đi đến các một tòa lâu mái nhà. Từ lâu mặt trái theo trượt xuống đến mặt đất, vừa lúc là một cái tiệm thuốc, bị đánh vỡ môn, bị cướp đi dược phẩm tựa hồ cũng không phải rất nhiều, Tống Nam lập tức không có do dự thả ra kim loại thi, đem bên trong quét sạch. Sau đó Tống Nam thả ra thật lâu không thấy chạy bằng điện cửu con, tính toán vòng đến phía tây tới tang thi mặt sau, hảo hảo tìm một chút cái này khống chế hình tăng thi. Nhưng là nàng lại xem nhẹ mặt khác một đầu đáng sợ tăng thi, kia đầu thật lớn hình tăng thi. Thật lớn hình Tang Thi bị Tống Nam bung lòng tay ra, trên mặt đất thật mạnh té ngã một cái, liền đối Tống Nam ghi hận trong lòng. Tống Nam vẫn luôn chạy trốn, này chỉ Tang Thi liền vẫn luôn chấp nhất truy ở sau người, nhưng là nó lại hoàn toàn không nghe kia đầu tinh thần hệ Tang Thi khống chế, dần dần truy lệch khỏi quỹ đạo đại bộ đội phương hướng, lại vừa lúc là Tống Nam chạy trốn phương hướng. Tống Nam mới từ tiệm thuốc chui ra tới, cừu con còn không có phát động lên, lập tức cảm giác một trận kình phong thẳng quét sau đầu. Tống Nam không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về mặt phải một đảo, hợp với quay cuồng vài vòng. Dư Quang Trung liền thấy được cái kêu cao lớn tăng thi thân ảnh, một quyền huy hạ thẳng tắp tạp hủy hoại xe điện, xe điện nháy mắt vỡ thành đầy đất hải cốt. Quá đáng sợ lực lượng. Tống Nam cơ hồ không thể tưởng tượng, này nắm tay nếu đánh tới chính mình trên người sẽ có cái gì hậu quả. Tống Nam một thanh thẳng đao hung hăng hướng về thật lớn tăng thi thân thể ném đi, nếu là bình thường tăng thi, ở Tống Nam toàn lực dưới là lập tức đã bị bị xuyên thấu thậm chí đinh trên mặt đất. Nhưng là này đầu thật lớn tang thi lại giống như đồng bì thiết cốt giống nhau, Tống Nam đao chỉ là ở nó trên vai khái một cái nho nhỏ ao hãm, liền vô lực dừng ở trên mặt đất. Thật lớn tang thi tuy rằng thân thể thật lớn, động tác lại không chậm. Nó một quyền tạp nát xe điện, lại bị Tống Nam giao nhỏ đánh trúng một chút, phẫn nộ tiếng hô vang lên, Tống Nam chỉ cảm thấy lô thai một trận tiếng gầm rú. Liền nhìn đến này đầu tang thi vừa nhấc chân, hung hăng đem nàng trôi này thẳng đao dẫm vào nhựa đường mặt đường, sau đó liền mang theo cuồng mãnh khí thế, hướng về tống nam xông thẳng lại đây. Tống nam kia còn dám cùng nó chính diện đối thượng, ngay cả quyền phong cũng không dám dựa vào thân cận quá, chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng linh hoạt, ở tang thi cách đó không xa chạy trốn. Nhưng là thật lớn tang thi tốc độ thật sự là cũng rất nhanh, tống nam có mấy lần đều cùng nó quyền phong cọ qua. Bả vai cùng sau eo vị trí bị không nhỏ thương. Tống Nam rất ít gặp được như vậy địch nhân, đặc biệt là trọng sinh sau, gặp được luôn luôn đều là thực dễ dàng giải quyết đối thủ, hoặc là thực lực quá yếu, hoặc là tốc độ quá trưởng, lại hoặc là vận khí quá kém. Tóm lại Tống Nam đều có thể đưa bọn họ còn tính nhẹ nhàng giải quyết, vài lần bị thương, phần lớn là bởi vì mang thêm địch nhân số lượng quá nhiều khổng lồ mà thôi. Nhưng là lần này, Tống Nam chỉ ở là có chút khó có thể chống đỡ. Thật lớn tăng thi chẳng những là lực lượng hình biến lĩnh dị, hơn nữa tốc độ tựa hồ cũng có biến dị, làm tống nam ngạnh kháng cũng khiên không được, chạy trốn còn chạy không được. Thật lớn tăng thi tựa hồ chỉ đối lực lượng của chính mình có tin tưởng, cho nên vẫn luôn là múa may chính mình nắm tay. Tống nam bị nó truy thật chặt, một cái sơ sẩy dưới, cư nhiên quẻo vào một cái nho nhỏ ngõ nhỏ, chạy như điên không ngừng thực mau chính là một cái quẹo vào, mà bên kia thế nhưng là một cái tử lộ. Phía sau thật lớn tang thi đã đuổi theo, nó so 2 mét cao tường đều còn muốn cao hơn một đoạn, Tống Nam liền tính là tưởng từ trên tường phóng qua đỉnh đầu hắn đều không thể, đành phải duỗi tay vùng, kim loại ti lập tức cuốn lấy tường một nửa kia một viên đại thụ, lại buộc chặt trong tay kim loại ti, Tống Nam người đã phóng qua ngõ nhỏ tường. Chỉ là Tống Nam còn không có có thể về phía sau chạy ra một bước, "oanh" một tiếng, thật lớn tang thi đã đem vách tường một quyền đả đảo, đầy đất dập nát quay đầu đuổi đất. Tống Nam lại lần nữa bị thật lớn Tang Thi bước tới rồi góp chết. Giống. Thật lớn Tang Thi gầm lên giận dữ, cực đại nắm tay thẳng hướng về Tống Nam đầu, từ trên xuống dưới hung hăng nện xuống. Tống Nam về phía sau liên tục lui lại mấy bước, tuy rằng còn ở thật lớn Tang Thi quyền thế trong phạm vi, lại có thể có một tia xoay chuyển đường sống. Tống Nam đã nghĩ đến muốn đi vào trong không gian đi trốn mệnh. Dù sao nơi này chung quanh cũng không có đại người sống ở. Nàng liền tính ở trong không gian lốc bao lâu đều sẽ không có người phát hiện. Liên ở Tống Nam lập tức muốn lắc mình tiến vào không gian ngáy mắt, kia đầu thật lớn tăng thi nguyên bản đã cung xuống dưới thân thể, lại đông nhiên vặn vẹo về phía sau một ngưỡng, liên quan muốn tạp hướng Tống Nam nắm tay, để vai tới rồi mặt khác một bên, đem bên cạnh vách tường lại lần nữa tạp đảo một mảnh, vẩy ra lên cục đá toái khối tạp Tống Nam một thân. Làm sao vậy? Tống Nam kinh ngạc để ở sau người vẹn tường. Nhìn thật lớn Tăng Thi đã thống khổ ở không lớn ngõi nhỏ vặn tới vặn mẹo, từng bước về phía sau tối lui. Tống Nam lại không dám thả lỏng, vẫn luôn cảnh giác nơi ven tường, nhìn kia đầu thật lớn Tăng Thi siêu siêu vẹo vẹo về phía sau mặt ngã ra đi, sau lưng chỉ thấy màu tím lam quang mang ở bụi đất phi dương bên trong phá lệ yêu dã. Tống Nam nháy mắt cả kinh trừng lớn hai mắt, cái kia không phải. A Nam! Người có hay không sự? bên cạnh cái kia ngõ nhỏ đống nhiên lao tới thân ảnh trực tiếp vọt tới Tống Nam trước mặt bởi vì cái kia ngõ nhỏ cũng là buổi ngủ tràn ngập cho nên hắn trên người cũng là chợt vật thực chính là ánh mắt lại vẫn là như vậy trong trẻo kiên định chỉ có chậm rãi lo lắng ở nhìn đến nàng ngáy mắt biến thành lòng tràn đầy vui mừng đường thuật ngữ như thế nào lại ở chỗ này Tống Nam nói còn không có hỏi ra khẩu người cũng đã bị gắt gao ôm ở cái kia rộng lớn ấm áp ngực đem nàng ôm chặt Lại ôm chặt, như là mất mà tìm lại cái loại này sợ hai vui mừng, chỉ có thể thông qua đem tống nam ôm đến càng khẩn tới biểu đạt. Ngươi biết bên ngoài vây quanh nhiều ít tang thi sao. Ngươi biết ta thiếu chút nữa cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi sao. Ngươi có biết hay không, ta nhiều sợ. Đường thuật thấp thấp thanh âm liền rũ ở tống nam bên lỗ thai, mang theo ấm áp hơi thở, vẫn luôn rót vào tống nam trong lòng. Tống nam tay liền như vậy rũ tại bên người, lại cứng đờ không dám nâng lên không dám báo lấy đồng dạng vui sướng, cũng đem đường thuật ôm lấy. Nàng vẫn luôn đều cố tình đi xem nhẹ đường thuật xem ánh mắt của nàng, cùng với đối nàng cẩn thận cùng nhân lượng, rõ ràng nàng đều biết, lại trước sau không dám đáp lại đường thuật. Nàng là một cái trọng sinh người, nàng thay đổi kiếp trước ứng có quý đạo, nàng nương chính mình kiếp trước ký ức cùng kinh nghiệm, ở cái này trong đội ngũ hôn được một vị trí nhỏ. Mà trên thực tế đâu, nàng đối cái này đội ngũ làm cái gì? Chỉ có một ít có thể coi như là chuyện nhỏ không tốn sức gì lượng nhỏ vật tư cung cấp, cùng với nhìn như quan trọng, trên thực tế thực mau liền sẽ mọi người đều biết mặt thế thương thức, trừ cái này ra, nàng mang đến tựa hồ chỉ có phiên thoái. Nàng chỉ coi trọng chính mình thu hoạch, chỉ coi trọng nàng coi trọng nguyên tiểu lâm, nàng nếu mê mang liền đem chính mình cách ly, nếu tâm tình vui sướng lại về tới mọi người trung gian, đứng cái này trong đội ngũ tài nguyên cùng địa vị ưu thế. Lại trước sau đem chính mình ngăn cách bởi đồng đội ở ngoài, nàng lý kỷ, nàng nhân tính, nàng. Tống Nam tay càng thêm lệnh đi xuống, lại bỗng nhiên bị một đôi ấm áp bàn tay to nắm lấy. Tống Nam cơ hồ không dám dương mắt đi xem đường thuật lúc này biểu tình, chỉ có thể hơi hơi du mắt, hỏi, ngươi không phải hẳn là cùng đại đội ngũ ở bên nhau sao? Như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này? Khác đội ngũ có trước hai ngày liền thăm lại đây. Chỉ là ở Bắc Đại Kiều bên kia liền bị rất nhiều tang thi đàn, tổn thất nghiêm trọng, chạy ra tới thời điểm lại chợt phương hướng. Hôm nay giữa trưa mới trở về, nói nơi này quá nguy hiểm, ta thật sự không yên lòng ngươi. Ngươi như thế nào có thể ném xuống như vậy nhiều người liền mặc kệ. Tống Nam lại bỗng nhiên cắn được đầu lưới, nhìn đường thuật biểu tình cũng có vài phần muốn nói lại thôi. Đường thuật lại một phen giữ chặt tay nàng liền hướng ngõ nhỏ ngoại đi. Ta đi rồi cũng có ai chiếm ở. Đệ tam bộ đội sẽ không tán, huống chi chúng ta lại không phải lĩnh quân đội ngũ, chỉ cần đi theo đại bộ đội đi thì tốt rồi, sợ cái gì. Nhưng thật ra người đường thuật quay đầu lại nhìn Tống Nam có chút run rẩy biểu tình, trong tay hắn dắt lấy cái tay kia tựa hồ cũng có chút run rẩy, vội vàng nhìn kỹ Tống Nam trên người, lại trực tiếp nghe thấy được một cổ rất nặng huyết tinh chi khí. Luôn là ỷ vào thực lực của chính mình cương đại, mặc kệ làm cái gì đều là làm bậy cùng nhau. Chưa bao giờ cùng ta thương lượng một chút, ta nếu không bỏ càng cao, còn có thể cháo được ngươi sao? Đường thuật nhìn Tống Nam có chút trắng bệnh biểu tình, vội vàng nhẹ giọng hỏi đến, còn kiên trì trụ sao? Xe liền ở ngõ nhỏ ngoại, chúng ta đến lập tức rời đi, phía tây cùng phía bắc quá nguy hiểm, chúng ta nghĩ cách từ phía nam đi thôi. Tống Nam gật gật đầu, ngươi đừng lôi kéo ta, ta kiên trì trụ. Ta về sau. Không lỗ mãng hành sự. Đường thuật không chút nào để ý gật đầu một cái, vông ra tống nam tay, dưới chân nện bức cũng thả chậm ba phần, ngươi chỉ cần trước tiên thông báo ta một tiếng, ta nào có không duy trì ngươi thời điểm. Chỉ là có chút sự, ta cho ngươi kiến nghị, tuyệt đối so với chính ngươi đi ngạnh kháng muốn nhẹ nhàng nhiều, biết không? Tống nam yên lặng gật đầu, nàng chỉ là, không quá thói quen có một người, sẽ vì nàng suy xét chu toàn, cũng không phải nàng nhất định phải chính mình đi phóng đi sát. Nàng có phải hay không, thật sự có thể tin tưởng đường thuật. Có thể buông ra chính mình tâm đâu. chương 89 đại kiểu kinh hồn. Mặc kệ hai người hiện tại đều nghĩ đến cái gì, chính là khi bọn hắn hai cái chạy đến đầu ngõ thời điểm, tâm lý hoạt động đều nháy mắt thống nhất. Nguyên bản ở ngõi nhỏ ngoại xa hơn một chút vị trí dừng lại một chiếc suv, lúc này cư nhiên bị hung hăng tạp thành một đoàn sát vụn. Đường thuật vẻ mặt kinh ngạc chạy tới lại ngoài ý muốn phát hiện bình xăng vị trí cư nhiên còn không có bị tật bẹp chỉ là vặn vẹo không thể đem du đảo ra tới thừa dịp không có tang thi lại đây du thu đi không cần lãng phí tống nam duỗi tay ở bình xăng bốn phía trên dưới cắt vài đạo ngón tay nơi đi qua kim loại toa xe sôi nổi kia mở sách khởi, đem cái kia có chút vặn vẹo bình xăng bại lộ ra tới đường thuật vội vàng duỗi tay ở bình xăng mặt sau tốn vài cái lại dùng dao nhỏ cắt đứt cái gì Chỉ chốc lát, liền đem cái kêu bình xăng ôm ra đã báo hỏng xe. Tống Nam rỗi tay đem bình xăng thu vào không gian, một chiếc Việt dã xe dịp nháy mắt xuất hiện ở một bên. Mắt thấy chung quanh đã có không ít tăng thi hướng về bên này vây quanh lại đây. Tống Nam vội vàng ở lỗ khóa nơi đó hóa ra chìa khóa, đem cửa xe mở ra, hai người ngay cả vội lên xe tử, chìa khóa cắm vào đốt lửa phát động liền mạch lưu loát, đường thuật trong tay tay lái một tá, xe nháy mắt xông ra ngoài đem còn tính số ít mấy chỉ tăng thi đâm đi ra ngoài, xe dịp động lực mười phần, này chiếc nước ngoài hảo xe cũng xác thật cấp lực ngay cả cửa sổ xe pha lê đụng vào tăng thi đều không có vỡ vụn, xe vững vàng hướng về Nam Diện tiến lên. Chỉ là xe càng khai chung quanh xuất hiện tăng thi cũng liền càng nhiều, đem xe có thể lao ra đi khoảng cách cũng liền xúc càng ngắn Đường thuật dối tay đem xe đỉnh cửa sổ mở ra, A Nam ngươi tới khai. Tống Nam một tiếp nhận tay lái. Hắn lập tức đứng ở trung gian phó thủ vị trí, chui ra xe đỉnh cửa sổ. Tống Nam cũng vội vàng nhảy đến điều khiển vị, chân ga tàn nhẫn giấm. Xe lại lần nữa để cao một cái tốc độ đường. Dù đến đường thuật ở ngoài xe một cái kịch liệt lay động, thiếu chút nữa lùi về trong xe. Đường thuật trong tay một đoàn hỏa cầu xuất hiện, một chảo một túm. Ngáy mắt chính là một cái thật dài hòa liên, trong đó màu tím lam ngọn lửa nhảy lên long lánh. So với trước Tống Nam nhìn thấy còn muốn nhiều rất nhiều. Đường Thuật liền đem nửa cái thân mình đều lộ ra xe đỉnh cửa sổ, trong tay hỏa liên múa may, chỉ cần là có tang thi ý đồ tới gần xe, hắn hỏa liên liền sẽ trực tiếp đem nó cuốn lên vứt ra đi, hoặc là coi như roi giống nhau, đem tang thi chịu xa xa bay ra đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chút trở nên hẹp hòi con đường, cư nhiên khôi phục vài phần thẳng đường. Mắt thấy phía trước tang thi không có mấy chỉ, Đường Thuật vội vàng trở lại thùng xe chung. Câu đầu tiên lời nói chính là hỏi, ngươi phía trước khảo bằng lái không có. Tống Nam yên lặng nghĩ nghĩ, khẳng định đáp, không có. Đường thuật lập tức có chút lo lắng, vậy ngươi vẫn là đem xe cho ta khai đi. Tống Nam lại không chịu đứng lên, ta mặt thế về sau liền tự động xe khai. Kiếp trước vẫn là ngươi dạy đâu, Tống Nam ở trong lòng yên lặng nhắc mãi, trên người nàng quá nhiều bản lĩnh, đều là đường thuật giáo đâu. Ngươi là bởi vì không cần sợ bị giao cảnh tra xét đi. Đường thuật một ngữ nói tọa ra, ngươi chỉ lo vững vàng khai, hoảng cái gì, này mà thế lại không có giao cảnh, không ai tra ngươi Tống Nam lốt hai. tiếng vọng lại là đường thuật kiếp trước giáo nàng lái xe lời nói. Xe cho ta. Đường thuật thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Tống Nam cũng thấy do phía trước tình huống, lập tức không hề nghi ngờ đem ghế rửa về phía sau bình phóng diêu hạ. đường thuật một tiếp nhận tay lái, Tống Nam liền về phía sau một lui, lại hướng ghế phụ nhảy dựng. Sau đó đem đường thuật ghế dựa nhảy hồi tại chỗ. Xe phía trước tiến lên phương hướng thượng, lập tức phải rời khỏi cái này nho nhỏ huyện thành nhất định phải đi qua chi lộ, là một tòa đại tiểu Chính là giờ phút này, từ phía Tây Duyên Hà Quốc lộ dâng lên tới Tăng Thi, đang ở dần dần đem đại kiểu thượng tiểu lộ tuyến phong lấp kín. Dưới cầu, là sớm bị ô nhiễm hát thủy, ở đường sông bên trong kích động, không còn có thanh triệt chút ra, có chỉ là hoàn cảnh hủy hoại hầu như không còn bị thương. Bọn họ liền tính muốn từ trong nước qua đi, đều không thể thành công, bởi vì này trong sông Thủy đã bị vi rút nhiễm quá nghiêm trọng. Nhìn đường thuật có chút trầm hạ tới sắc mặt, Tống Nam cũng đông nhiên có chút khẩn trường, vội vàng dôi tay đem đường thuật đai an toàn kéo xuống tới khấu thượng, sau đó lại đem chính mình đai an toàn khấu thượng, tay phải nắm chặt xe đỉnh tay vị vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Đường thuật đông nhiên nói, biết ngươi vừa rồi lại đây khi, ta nghĩ cái gì sao? Tống Nam sửng sốt một chút, mới nhớ tới chính mình vừa mới cho hắn hệ thượng đai an toàn, này có cái gì có thể tưởng tượng. Ta suy nghĩ, ngươi có phải hay không cảm thấy lần này quá nguy hiểm, cho nên tính toán cho ta một cái chiến trước hôn nồng nhiệt đầu. Đây là rõ ràng đùa giỡn, Tống Nam mở to hai mắt, trăm triệu không nghĩ tới, đường thuật cư nhiên dưới tình huống như vậy còn có tâm tình nói giỡn. Còn không chờ Tống Nam chỉ trích nói nói ra, đường thuật đã trước mở miệng, nắm chặt. Thống Nam lập tức gắt gao bắt được tay vịn. Đường thuật xe, ở khoảng cách gần nhất một loạt tang thi còn có hơn 10 mét xa thời điểm bỗng nhiên quẹo trái, đã lừa gạt thân xe lúc sau lại trên mặt đất quẹo phải trở về, trình mặt bên nhằm phía tang thi tường đây vốn là chính hướng đánh sâu vào, bị kia đầu tinh thần hệ tang thi khống chế các tang thi ước chừng đôi tư trụ, liền tính là tất cả đều áp đảo, xe cũng không có khả năng lướt qua tang thi đàn, trung quy vẫn là xe bị ngăn lại. Chính là đường thuật như vậy vừa chuyển hướng, trực tiếp chính là hướng về nhất bạc nhược bên cạnh vọt qua đi, chờ đến dấu ở tăng thi đàn phía sau không chế hình tăng thi phát hiện khi, xe đã thành công nghiền qua nhất bên trái mười mấy đầu tăng thi, mã lực mười phần sông lên đại kiểu. Tống nam lực chú ý lập tức tập trung tại đây chạy dài thi đàn bên trong, quả nhiên, ở bọn họ xe một đột phá tăng thi đàn phòng tuyến, từ dưới cầu phía bên phải cách đó không xa địa phương liền có một con tang thi nháy mắt bạo nổ giống lên, nó chung quanh những cái đó tang thi lập tức đều kích động lên, nhưng là Tống Nam đã hoàn toàn đã biết nó hơn nữa nhớ kỹ ở trong đầu. Lúc này đổi làm Tống Nam chui ra xe đỉnh cửa sổ, đôi tay vung lên, 10 điều kim loại ti thẳng tắp hướng về kia đầu tinh thần hệ tang thi vọt tới. Tinh thần hệ tang thi trước tiên liền phát hiện Tống Nam ý đồ, vội vàng hướng về mặt sau co rụt lại, xe ở phía trước tiến. Đưa nam kim loại ti đã nỗ lực kéo trường rất xa, cứ việc khống chế còn tính đến lực, lại cũng dần dần không có như vậy ứng tay. Chính là đường thuật xe cũng không thể dừng lại, bởi vì thi đàn phòng tuyến tuy rằng bị đột phá, chính là chúng nó vẫn cứ bám giết không tha truy ở phía sau, chỉ cần đường thuật dám dừng lại, chờ đợi hắn cùng Tống Nam cũng chỉ có thể là bị tang thi vây quanh như tầm ăn lên. Cứ việc nhìn đến Tống Nam là tưởng ở thi đàn trung bắt lấy một đầu tương đối kỳ quái tăng thi. Đường Thuật vẫn là chân ga nhất dám rốt cuộc, rồi tay đem Tống Nam tốn hồi thùng xe. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể lại mạo hiểm. Tống Nam ngón tay giữa tiêm liên tiếp kim loại ti nhanh chóng thu hồi, gật đầu, ân, tổng hội có cơ hội, tổng hội có cơ hội ở gặp được một con tinh thần hệ cao dài tăng thi. Đường Thuật nắm lấy tay nàng, ấm áp xúc cảm, cho nàng có chút lạnh đi xuống tâm lại lần nữa châm hy vọng nhiệt độ, nhất định sẽ. Xe đã qua đại Kiều một nửa. Mắt thấy thắng lợi sắp đang nhìn, bọn họ liền phải chạy ra cái này giấu dếm nguy cơ nho nhỏ huyền thành. Liền ở ngay lúc này, biến cố tái khởi. Kiên cố đại kiều, nguyên bản hẳn là phòng thủ kiên cố vững như thái sơn, liền ở trong nháy mắt, đống nhiên ẩm vang một tiếng vang lớn, kịch liệt tạc nước tạc nước đánh sâu vào thanh âm phóng lên cao, ngay sau đó chính là đại kiều một trận mãnh liệt rung động. Đường thuật cùng tống nam nháy mắt khiếp sợ, ai cũng không biết đã xảy ra cái gì giờ phút này ở đại kiều dưới vừa lúc là đường thuật cùng tống nam phía trước tới gần kiều kia đầu gần nhất trụ cầu biên một người cao lớn quỷ dị thân ảnh đang ở một đoàn hắt trong nước điên cuồng gào giống nó đứng ở trụ cầu thượng phía sau lưng còn thiêu đốt một mảnh không chịu tắt màu tím lam ngọn lửa mà nó trên người cũng đã trải rộng hắt thủy hiển nhiên là từ trong nước bò ra tới chính là cho dù là này thủy cũng không có thể làm ngọn lửa tắt đúng là kia đầu thật lớn tăng thi Nó đuổi theo Tống Nam chạy như vậy xa, lại ở cuối cùng thời khắc bị kịp thời đuổi tới đường thuật dùng quỷ dị ngọn lửa thiêu thống khổ khó nhịn. Một đường chạy qua đại kiều thiếu chút nữa không ngọn lửa đem phía sau lưng thiêu xuyên. Cũng may nó bản thân liền kỳ lạ, màu tím lam ngọn lửa ở nó trên người thiêu nốt cực kỳ thông thả, cho nên nó hiện tại còn có thể có sức lực ở phẫn nộ va chạm đại kiều. Thật lớn tăng thi lực độ to lớn, đủ để cho cả tòa kiều đều đông đưa lên. Hơn nữa trụ cầu cũng ở nó phá hư dưới, dần dần không xong lên. Nó quên anh vị trí, là trụ cầu lộ ra trên mặt nước thấp nhất chỗ, lại là trụ cầu trung tâm vị trí, nếu trụ cầu từ nơi này tách ra, ngay sau đó, nửa đoạn trên trụ cầu liền sẽ bởi vì quá nặng trọng lượng mà rơi xuống, mà kiều mặt mất đi chống đỡ, cũng chống đỡ không được chính mình trọng lượng, liền sẽ từ trung gian tách ra. Đường thuật cùng tống nam xe, nếu không có thể ở kiều mặt đứt gãy phía trước hướng qua cầu, chỉ có thể có hai loại kết cục, hoặc là ngừng ở tại chỗ, bị mặt sau đuổi theo các tang thi an hoặc là lao xuống đại kiều, bị ô nhiễm biến thành màu đen thủy trực tiếp cảm nhiễm vi rút, biến thành tăng thi, hoặc là gian nan chết. Đường thuật tuy rằng không biết dưới cầu đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn nhảy bén nhận thấy được khẳng định sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Tống Nam vẫn luôn quan sát đến thi đàn hướng đi, lại kinh ngạc phát hiện, lúc này thi đàn thế nhưng ở lui lại. Cái này tinh thần hệ tang thi khẳng định đã biết cái gì? Dưới cầu có cái gì? Tống Nam thầm hận chính mình dĩ năng. Tại như vậy quan trọng thời khắc, cư nhiên căn bản bài không thượng công dụng. Thi đàn ở lưu lại. Dưới cầu nhất định có cái gì? Kia đầu tinh thần hệ tang thi mới có thể khống chế thi đàn lưu lại. Tống Nam cắn răng, hiện tại bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Là trong đàn có tinh thần hệ tang thi? Dưới cầu có cái gì? A Nam. Ngươi không biết sao. Phía trước Tống Nam rõ ràng cùng thấu thị mắt giống nhau tinh thần hệ dị năng. Hôm nay như thế nào một chút đều không có trước tiên thông báo tin tức đâu. Đường thuật có chút nghi vấn hỏi. Ta Tống Nam ánh mắt nháy mắt tảng đạm, đẹ nặng giọng nói, chầm nói, ta tinh thần hệ dị năng. Bị hao tổn quá nghiêm trọng. Hiện tại đã không có cách nào dùng. Sao có thể? Đường thuật khiếp sợ, chuyện lớn như vậy. Ngươi như thế nào đều không nói cho ta. Tồn tại liên hảo, bất quá dị năng mà thôi, Tống Nam có chút trầm mặc, thanh âm cũng trở nên chìm xuống. Đường thuật dưới chân chân ga giẫm rốt cuộc, chính là này xe dịp rốt cuộc chỉ là dịp, không có xe thể thao tốc độ, nếu bọn họ không có tiến lên. Dầm dầm tiếng vang liên tục, Đường thuật tâm cũng dần dần để ra đi lên. Đang. Một tiếng trầm vang ở xe phía dưới bỗng nhiên vang lên, thanh âm cực lớn, Tống Nam cùng Đường thuật đều nghe được rõ ràng. Đây là cái gì thanh âm? Thống nam thanh âm cũng có chút phát run. Yêu mặt thép đứt đoạn. Nàng chỉ nghe được, đường thuật bình tĩnh vô cùng thanh âm, ở thùng xe trung vang lên. Chương 90 thoát đi, thẳng thắn thành khẩn. Đăng đăng đăng. Đến từ chính xe đế thật lớn tiếng vang, áp lực thùng xe bên trong, tinh chỉ có thể nghe thấy hai người hô hấp cùng tiếng tim đậm, chờ mặc, đè nén xuống toàn bộ thùng xe. Người đừng sợ. Đường thuật bỗng nhiên nói. Thiếu chút nữa sợ tới mức Tống Nam đánh một cái run run, Đường Thuật bên miệng tươi cười nhẹ nhàng, vẫn là cái tiểu nha đầu A ta ở đây, ngươi đừng sợ. Ấm áp thanh âm, giống kiếp trước giáo nàng nhất chiêu nhất thức khi khi đó nàng vẫn là cái có chút mềm yếu tiểu cô nương, mang theo một thân không tiện tay kim hệ dị năng, gian nan ở một đống nam nhân trung lăn lê bỏ lết, chỉ là quật cường muốn sống sót, về nhà đi tìm ba ba mụ mụ cùng đệ đệ. Chỉ có Đường Thuật kiên nhẫn bồi nàng. Cổ vũ nàng, nhìn nàng ở lúc ban đầu ngô đồng tiểu đội càng ngày càng quang mang bắn ra bốn phía, vĩnh viễn đều là cổ vũ nàng. Mà hiện tại, nguy hiểm trước mặt, hắn vẫn là nói, không phải sợ. Tống nam bỗng nhiên liền đỏ hốc mắt, nghẹn một cổ chóc mũi ghen tuồng, gật đầu, đem hai mắt của mình giấu ở tóc tre lớp hạ, muôn thanh nói, ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi, cho nên, ta không sợ. Khoảng cách tiểu biên bất quá chỉ có 100 mét khoảng cách. Đường thuật xe mau bay nhanh lao tới này, chính là kiều mặt vẫn cư ở nhanh chóng đứt gãy khai, ở phía trước không xa địa phương, đã có thật lớn nằm ngang ra nẻ khai cái khe, từ giữa lộ ra đứt đoạn thép, mà bọn họ bên này kiều mặt, hiện nhiên đã bắt đầu xuống phía dưới nghiêng. Đường thuật hung hăng trù im một chút tay lái, dưới chân phanh lại mạnh dấm, xe líu lo ngừng ở xuống phía dưới nghiêng tiểu mặt bên cạnh, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Tống nam nhìn đối diện đã cao hơn xe đỉnh tiểu mặt, Bỗng nhiên đối đường thuật hô lớn, mở ra cửa sổ. Chính mình đã ấn xuống lên xuống cái nút, đem cửa sổ xe hàng đi xuống, đường thuật vội vàng cũng đem bên kia cửa sổ xe ráng xuống. Tống Nam đôi tay một phách, từ đôi tay lòng bàn tay bỗng nhiên đi ngang qua ra một cái so kiểu mặt thép còn muốn thô kim loại điều. Tống Nam trở tay, đôi tay nắm ở kim loại điều thượng, kim loại điều lập tức từ hai bên cửa sổ xe nhanh chóng rối mọc ra đi. Hướng về đã là ở phía trên kiểu mặt bại lộ ra tới thép kéo dài tới qua đi. Hai bên kim loại ti phân biệt trên mặt một cái thép, chính là tống nam vẫn là chu cao mày, hiện nhiên là không tìm được liên tiếp vị trí tiếp hợp độ, vì thế kim loại ti ở liên tiếp hảo thép lúc sau, lại từng người phân ra một đầu, hướng về kiểu mặt hai bên lan can rối thân qua đi. Chỉ cần có thể ở lan can thượng quấn chặt kéo thẳng, bảo trì hai người sức kéo vẫn là có thể. Bất quá biến hóa là vĩnh viễn muốn so kế hoạch màu, Tống Nam kim loại ti còn không có chạy đến một nửa. Bọn họ xe nơi này đoạn tiểu mặt, lại ở nghênh một tiếng trung dống nhiên lay động một chút, nửa nghiêng xuống phía dưới tiểu mặt lại lần nữa xuống phía dưới chết đi, Tống Nam bọn họ xe bỗng nhiên xuống phía dưới một truy, trực tiếp lật qua tới hướng về mặt nước truy đi. Đường thuật cùng Tống Nam còn không có kinh hô ra tiếng khi, xe bỗng nhiên đột nhiên một đốn, lật qua tới thân xe bỗng nhiên dừng lại hai người tất cả đều bị đai an toàn gắt gao cột vào tại chỗ, chống không ở thùng xe chung, tất cả đều là vẻ mặt tìm được đường sống trong chỗ chết biểu tình, nhìn nhìn đối phương. Giây tiếp theo, thân xe bỗng nhiên chi từ từ nhón lên, lấy kim loại điều vì trục tâm, ở không trung biên độ không lớn lung lay mấy cái non nửa vòng, hai người tâm, cũng tại đây giữa không chung lắc lư, lắc lư, thẳng đến xe khôi phục cân bằng khi, hai người tất cả đều là bình ngưỡng tư thế lại lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, hai mặt nhìn nhau, thở ra một hơi. Chúng ta bỏ lên trên đi thôi. Tống Nam đề nghị, nhìn đến đường thuật gật đầu, nàng mới buông ra một con nắm kim loại điều tay, dị năng vẫn cứ ở phát ra, không chế được vẫn cứ đi tới chung kim loại thi, buồn kiểu mặt lan can. Một cái tay khác vừa mới cởi bỏ đai an toàn máy mắt, đột nhiên phía bên phải liên tiếp thép kim loại điều đột nhiên đứt đoạn. Tống Nam một bên thân xe lập tức xuống phía dưới truy đi, toàn bộ thùng xe cũng về phía sau lật qua đi, nàng một tay nắm kim loại tì, thân mình vẫn cư hướng về thùng xe mặt sau truy đi. Đường thuật cánh tay lại đường vặn vẹo góc độ, duỗi tay gắt gao bắt lấy Tống Nam tay, không cho Tống Nam về phía sau thùng xe truy qua đi. Bởi vì góc độ vấn đề, không có chống đỡ trụ ba giây, đường thuật cánh tay bỗng nhiên đột nhiên vừa kéo súc, Tống Nam đôi mắt lập tức trợ to, đường thuật vội vàng nói, không ngại sự. Chỉ là kéo thương. Chính là Tống Nam rõ ràng nhìn đến hắn Thái Dương đã chảy ra mồ hôi lạnh. Xe bay nhanh hướng về bên phải nghiêng đi xuống. Thân xe cũng bay nhanh xuống phía dưới truy đi. Tống Nam dị năng vẫn luôn ở phát ra. Giờ phút này đường thuật bị thương. Tống Nam càng là nháy mắt đem dị năng toàn bộ dốc vào. Vừa mới rơi xuống kim loại ti lập tức thoán dài quá hơn 10 mét. Chặt chẽ cuốn lấy trên cầu lan can. Âm một tiếng, thân xe lại lần nữa bị quải trụ. Lại hung hăng đánh vào kiều mặt phía dưới, xa tiền cửa sổ pha lê bị đụng phải một cái dập nát, bất quá nhưng thật ra bởi vì là phòng trộm pha lê, không có vỡ thành một mảnh pha lê cha. Thân xe lay động vài cái, tốt xấu là ổn định xuống dưới, lung lay treo ở không trung. Tống nam bám vào xếp sau xe tòa, hảo xem như bỏ đi lên, đường thuật cũng cởi bỏ đai an toàn, tay phải ở tay háo chung hơi hơi run dậy. Một người một bên, chúng ta lập tức bỏ lên trên đi. Kim loại tuy nhìn thật sự là có chút nguy hiểm, Đường Thuật nhanh chóng quyết định, buổi sáng đi một phút liền an toàn một phút. Tống Nam hơi hơi có chút băn khoăn, thẳng nhìn Đường Thuật cánh tay, Đường Thuật cười cười, xoa xoa nàng đầu, điểm này tiểu thương tính cái gì, liền tính là cánh tay chặt đứt, một bàn tay cũng bò đi lên, đi, không thể chậm trễ thời gian. Tống Nam gật gật đầu, hai người một tả một hữu, nhanh chóng chui ra cửa sổ xe, Đường Thuật tay phải là không thượng sức lực nhưng là lại vẫn là ở tẩy tẩy kim loại điều chống đỡ hạ bò cực nhanh, 3 mét nhiều khoảng cách, cư nhiên nháy mắt liền lên rồi. Tiệm cơm tống nam, bởi vì vẫn luôn không có nắm giữ hảo kỹ xảo, cư nhiên vẫn là dựa vào dị năng ở kim loại ti thượng kéo dài tới ra bài trừ có thể mượn lực tiết điểm, mới khó khăn lắm bò đến tiểu mặt vị trí, vừa muốn rối tay đáp thượng tiểu mặt, đường thuật cũng đã ngồi xổm bên trên, duỗi tay cầm tống nam tay, tống nam sử sốt. Đã bị đường thuật dùng một chút lực túm đi lên. Đường thuật tay phải canh giữ ở trước ngực, tay trái dùng sức dưới, tựa hồ vẫn là kéo cánh tay phải có chút mất tự nhiên. A Nam, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Lại là ta thác lớn, chúng ta chạy nhanh đuổi theo đại bộ đội đi. Tống Nam phất tay lại thả ra một chiếc xe, ở bình xăng giót mãn mới vừa rồi thu hồi kia thùng xăng. Đường thuật đứng ở kiệu biên, nhìn tiểu đế cái kia ngửa đầu gào giống thật lớn tăng thi, vẻ mặt lên khốc Thật lớn tăng thi hiển nhiên là biết bọn họ muốn qua cầu, cho nên mới cố ý đem tiểu mặt hủy hoại, chẳng qua nó chú định là muốn thất bại. Phẫn nộ tới rồi đỉnh điểm thật lớn tăng thi điên cuồng đấm vào đại tiểu trụ cầu, bên kia tiểu mặt đứt gãy càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ đã hoàn toàn vuông góc treo ở trên cầu, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tạp lạc mặt sông. Đường thuật cùng kia thật lớn tăng thi lạnh lùng đối diện, đông nhiên tay trái bên trong hỏa liền đột nhiên vứt ra. Thật dài hỏa liên hỗn loạn màu tím lam ngọn lửa hiển nhiên là làm thật lớn tăng thi thập phần sợ hãi, vừa thấy đường thuật vứt ra hỏa liên, lập tức kéo thật lớn thân thể tránh ở trụ cầu lúc sau. Chính là đường thuật lại hoàn toàn không tính toán buông tha này đầu tăng thi, hán màu tím lam ngọn lửa đã thiêu lâu như vậy, này đầu tăng thi lại vẫn cứ hoạt động tự nhiên, còn có thể phá hư như vậy một tòa đại kiều. nếu là mặc kệ nó sống sót, về sau chỉ biết càng thêm khó giải quyết. Đường thuật ngọn lửa bay nhanh kéo dài, ở đánh trúng trụ cầu trong nháy mắt, bỗng nhiên tứ tán mà đến, hướng về trụ cầu mặt sau quấn quanh mà đi, cơ hồ là lập tức, dưới cầu lập tức chuyển đến kia đầu thật lớn tăng thi thống khổ tê tiếng la. Tống Nam vội vàng chạy đến đường thuật, lại chỉ có thể nhìn đến đường thuật hỏa liên quấn quanh ở trụ cầu thượng, mà kia tiếng hô, tựa hồ là từ trụ cầu sau chuyển ra tới. Là kia đầu cao lớn quái lực tăng thi. Tống Nam hỏi, nghe này tiếng hô. Giống như có điểm giống. Ân. Đường thuật ánh mắt có chút lánh, nhìn núi diện trên cầu lần thứ hai chào ra tới tảng lớn tang thi, cách gần 10 mét xa đứt gây mang, hướng về đường thuật cùng Tống Nam điên rồi giống nhau ném ra dị năng. Chúng ta đi. Đường thuật cùng Tống Nam vội vàng lên xe, Tống Nam điều khiển, rời đi này tòa huyện thành. Tống Nam tử kính chiếu hậu nhìn nhìn kia tòa xa dần huyện thành, còn có đám kia dương nanh múa vướt các tăng thi, cùng với ở kia tăng thi trong đàn. Đột ngột một con trầm mặc tăng thi, kia chỉ tinh thần hệ tăng thi. Đáng tiếc cái này tinh hạch. Hướng về tây nam phương hướng qua đi. Đường thuật đơn giản chuyển động vài cái cánh tay, đồng nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tống nam. Tống nam nghiêm túc lai xe, lập tức nhận thấy được bên người kia nói có chút tức giận tầm mắt. Người tinh thần hệ khi nào không dùng được. Chuyện lớn như vậy gạt không nói, còn dám một người trộm đi ra tới, nếu không phải hắn cùng xử lý. Nhà đầu này có phải hay không liền phải hãm ở cái này tăng thì vây thành bên trong. Đường thuật càng nghĩ càng giận, trừng mắt Tống Nam ánh mắt cũng càng ngày càng không tốt. Chính là Tống Nam có chút hàm hồ nói, chính là lần này chuyển nhà lúc sau, ta, ta thương hảo cứ như vậy. Tống Nam có chút do dự, trong giọng nói là rõ ràng làm đạo. Đường thuật nháy mắt một nạnh, chuyện này, nói đến cùng, nhất thương tâm vẫn là Tống Nam chính mình. Nếu biết ngươi tinh thần hệ dị năng không thể dùng. Vì cái gì còn chính mình mạo hiểm ra tới, ngươi biết nơi này sẽ có tình huống như thế nào. Nếu ta lúc ấy không đến, còn không phải là một cái tinh thần hệ dị năng sao. Tống Nam lại nháy mắt phát hỏa, không có này dị năng ta cũng hảo hảo. Còn không phải là thiếu một cái dị năng sao. Ta có kim hệ dị năng có không gian có. Bất quá là không thể tùy thời giám sát tình huống, ta còn không phải giống nhau có thể chiến đấu có thể chạy trốn. Liền tính ngươi không tới. Nhiều nhất ta cũng chính là chết ở cái này phá huyền thành. Tống Nam Đường thuật một tiếng quát lệnh, đánh gậy Tống Nam càng ngày càng kích động tiếng la, Tống Nam cắn môi, hốc mắt hồng hồng, quật cường nhìn con đường phía trước, dưới chân chân ga chỉ là dẫm đến ác hơn thôi. Ta không có ý tứ này đường thuật lược bất đắc dĩ nhìn Tống Nam, này tiểu nha đầu, như thế nào tính tình nói đi lên liền lên đây. Chúng ta là một cái đội ngũ, như vậy nguy hiểm tình huống. Ta vốn dĩ liền không hy vọng ngươi tới. Hùng chi ngươi tinh thần hệ dị năng không thể dùng, làm ta như thế nào yên tâm hạ. Tống nam liếc mắt một cái cũng không chịu quay đầu đi xem đường thuật, chính là nàng lại cũng có chút minh bạch, chính mình là kích động. Dị năng không thể dùng lúc sau, nàng vô lực quá, cũng nỗ lực tù, chính là cứ việc suy nghĩ rất nhiều biện pháp, này đến với không gian tinh thần hệ dị năng, lại tựa hồ không bao giờ chịu xuất hiện. Nàng kim loại thi vẫn cứ có thể khống chế. Nàng còn có thể thu bất luận cái gì đồ vật, cũng có thể tự do xuất nhập không gian, chính là, chính là không thể lại thả ra bất luận cái gì một tia tinh thần hệ năng lượng. Đường thuật nhìn tống nam quật cường không chịu quay đầu bộ dáng, chỉ có thể tiếp tục nói, mặc kệ ngươi là có cái gì dị năng, không có gì dị năng, đều không quan trọng. Chính là ngươi đem sở hữu sự tình đều nghẹn ở trong lòng, không chịu nói, chỉ lo chính mình đi làm, ngươi làm đại gia như thế nào đi đối đãi ngươi ta. Ngươi làm ơn lão Dương giúp ngươi tra chát hải bên người cái kia đàm thuốc sự tình, ngươi là cảm thấy, ngươi cùng ta nói sẽ không quản ngươi sao. Đường thuật lắc đầu, cái này quật cường tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi chịu nói, mọi người đều đang nghe, không ai sẽ mặc kệ ngươi, biết không. Tống Nam nháy mắt đã bị nước mắt mê mắt, trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe thấy đường thuật ở một bên hô to, đường chuyển. Đường chuyển. Ai ai, phía trước có cục đá. A Nam ngươi đừng khóc lạp. Chương 91 xa hoa biệt thự. Đây là nào A? Tống Nam có chút thật cẩn thận hỏi. Tống Nam nhìn chung quanh một mảnh cỏ hoang mọc thành cụm bộ dáng liền biết, bên này khẳng định là hoang tàn vắng vẻ rừng ra khu. Chính là vừa mới bọn họ từ nào sơn núi thượng lao xuống tới lúc sau, phát hiện đã không có có thể đi lên địa phương, đành phải dọc theo tương đối rộng mở một cái lộ tiến lên, đáng tiếc chạy có thể có non nửa thiên, nhưng thật ra vẫn luôn hướng về Nam. Lại trước sau không có thể nhìn đến một cái đại lộ. Tống Nam tự biết nói gây ra hoa, cho nên nói chuyện đều là có chút lấy lòng đường thuật. Đường thuật tuy rằng cố ý sụ mặt, chính là trong lòng lại thập phần buồn cười. Tống Nam như bây giờ, chính là muốn so nàng ngày thường có sức sống đáng yêu nhiều. Xem bản đồ, đại khái là đã thiên hướng Tây Nam vị trí, nếu có thể trở lại trên đường lớn đi, có lẽ có thể tìm được đại bộ đội phương hướng. Đường thuật đối vùng này cũng xa lạ thực. Chỉ có thể dựa vào trên đường tình huống cùng bản đồ làm một chút so đối Chính là bên này thật sự là quá hẻo lánh hoang vắng Hơn nữa hắn lần này là đem cái kêu cao độ chặt chẽ địa lý biểu đồ bản đồ để lại cho lâm chiêm Trong tay bất quá là một phần bình thường đông bắc bản đồ Muốn tại đây trồng trọt trên bản vẽ tìm được bọn họ vị trí hiện tại Thật là có chút khó được Nơi này như vậy hẻo lánh Như thế nào còn sẽ có đường xi măng đâu Xe sóc này khẩn Đường thuật nhìn kỹ bản đồ phân rõ khi, Tống Nam lẩm bẩm tự nói một câu, đồng nhiên hấp dẫn Đường thuật chú ý, nơi nào có đường xi măng. Ngẩng đầu đi hướng, lại không có ở phía trước phát hiện đường xi măng. Bên trái thiên 30 độ phương hướng, có một đoạn đường xi măng, tựa hồ là hướng về phía tây chuyến về. Đường thuật vội vàng hướng về bên kia nhìn lại, quả nhiên ở cỏ dại bên trong, thấy được loáng thoáng màu trắng mặt đường. Dừng xe, Đường thuật hít mắt, nhìn bên kia tình huống A Nam, lui về, chúng ta dọc theo đường xi si măng đi xuống. Chính là, ngươi không phải phải nhanh một chút tìm được đại bộ đội sao. Tống Nam tuy rằng nghi vấn, nhưng là xe đã vững vàng về phía sau thối lui, xem kính chiếu hậu, bại đầu lui xe tư thế, vẫn là làm đường thuật lược có quen thuộc cảm. Chúng ta tới Đông Bắc là có hai hạng nhiệm vụ, Minh là muốn tới tìm hai người, nhưng là ám, lại là muốn điều tra một kiện súng ống đạn dược buôn lẩu án tình huống. Đường thuật ngón tay điểm bản đồ, đây là một kiện lao án tử, nhưng là ngay lúc đó liên lụy khá lớn, cũng là chúng ta cần thiết muốn tới hoàn thành bên ngoài cái kia nhiệm vụ nguyên nhân, bàn tay yêu cầu chúng ta, tìm được người đồng thời, cũng muốn tận khả năng điều tra cái này buôn lậu án. Chẳng lẽ nơi này, có thể tìm được cái kia súng ống đạn dược buôn lẩu án người? Tống Nam nghiêm túc nhìn quải hướng cái kia đường nhỏ mặt đường, chờ xe vững vàng chạy đi lên, mới kinh ngạc phát hiện, Thuật nhìn hẹp hẹp một cái đường nhỏ, thế nhưng đủ khả năng làm một chiếc dịp xương xe chạy ở mặt trên, hơn nữa thượng có thừa mà. Nơi này có khả năng là bọn họ theo mà. Đường thuật cũng nhìn nhìn ngoài cửa sổ che dấu ở bùi cỏ trung đại diện tích đường xi măng, ở xe áp qua sau, ngược lại hiển lộ ra đại bộ phận mặt đường. Chúng ta bắt được tư liệu hữu hạn, nhưng là có lời khai sưng, bọn họ theo mà ở một ngọn núi trung, chỉ tiếc, bắt được người kêu cấp bậc quá thấp chỉ có thể cấp ra đại khái phạm vi ở các tỉnh cùng liêu tỉnh giao hội mà ngả về tây vùng, lại nói không rõ là nào. hắn đương nhiên sẽ không nói cho tống nam. này phân lời khai còn có một chút tư liệu, đó chính là về nguồn nước vấn đề. này cách này tòa huyện thành cũng không tính xa, có lẽ nguồn nước vấn đề hẳn là chỉ chính là, chỉ là hiện tại nói này đó đã vô dụng. cho nên ngươi cảm thấy này đường xi măng tương đối có hiểm nghi, nay cũng quá gượng ép đi. Tống Nam có chút buồn bực, đây là đường thuật sẽ làm được sự tình. Dù sao đây cũng là hướng Nam phương hướng, chúng ta có thể đi trước. Đường thuật lại bỗng nhiên có chút nhẹ nhàng về phía sau một ị. Như thế nào, chỉ huy ngươi Tống Đại Tiểu Thư lái xe, không vui. Đường thuật cố ý hỏi. Ta không có A. Tống Nam vội vàng nói, từ kính chiếu hậu thấy được đường thuật tươi cười, mới biết được đường thuật bất quá là đậu nàng đâu. Dừng một chút, mới nói, ta chỉ là tưởng sớm một chút trở về tìm Vân Phi, ngươi đây là kéo bị thương cơ bắp, ta cũng không có gì biện pháp. Ngươi nếu có Vân Nam Bạch Dược phun sương mù gì đó, nhưng thật ra sẽ có điểm tác dụng. Ta có. Tống Nam lập tức ngưng thần, ở kho hàng tìm được rồi một lọ Vân Nam Bạch Dược ra tới, phất tay đặt ở trên tay vị, đường thuật duỗi tay lấy dược, ở chính mình cánh tay phải thượng phun phun, cảm giác mát lạnh cảm giác, so với trước vẫn luôn nóng rát đau đớn muốn hảo đến nhiều, mới cười nói, A Nam, ngươi so với kia cái cái gì miêu? Ơn, nhỏ máy, còn giống hộp bách bảo A. Tống Nam mắt trợn trắng, ta tốt xấu cũng là thế giới thật sống sờ sờ người hảo đi, ngươi cư nhiên lấy ta cùng thế giới giả tưởng thần vật so. Cái gì thế giới thật thế giới giả tưởng đường thuật lắc đầu, lại đông nhiên túc sắc mặt, phía trước quẹo phải. Tống Nam vội vàng xem chuẩn xe lộ, tay lái một tá, bên phải lối rẽ vương. Một tòa kiến trúc đang ở bóng xanh loang lổ gian lẳng lặng cất giấu Dì sắt đại môn, yên tĩnh sân phơi, sơn mục vần quanh, ấm ảnh loang lổ nơi này im ắng đều có chút đáng sợ. Tống Nam ngừng xe, cùng đường thuật xuống xe lúc sau, đem xe thu vào trong không gian, đuổi kịp đường thuật bước chân, đi hướng sân đại môn. Nơi này như vậy tĩnh, thật sự sẽ là người nói, buôn lẩu phiến cứ điểm. Tống Nam duỗi tay tính toán đi nắm lấy kia loại kim loại đại môn lại bị đường thuật dối tay ngăn lại. Đừng dối tay, nơi này đại môn, có lẽ còn thông điện cao thế đâu. Sao có thể? Mặt thế đều gần một tháng, nơi này phải về còn cùng điểm này, máy phát điện đã sớm chuyển không khí đi. Tống Nam rõ ràng không tin, đường thuật lại chỉ vào đại môn mặt bên liên tiếp một cái màu đen dây điện, nói, nhìn đến không, nơi này là hợp với dây điện, mặc kệ có phải hay không thật sự, chúng ta đều phải để ngừa vào nhất. Tống Nam lúc này mới cẩn thận đi xem, quả nhiên ở đại môn mặt bên phát hiện một cái màu đen dây điện, hơn nữa là hai bên đại môn đều có. Ngay cả trên tường đều dậm rạp phô dây thép hàng rào điện. Ngươi nhìn đến này dây điện, bất quá là hư hoảng ra tới minh tuyến, đây là quan hệ song song một cái tuyến, trong tình huống bình thường đều sẽ có một cái ám tuyến, là ở chúng ta nhìn không tới địa phương liên tiếp đại môn. Chúng ta đây muốn như thế nào đi vào a? Tống Nam nghi hoặc nói. Hơn nữa, chúng ta liền từ đại môn đi vào. Có thể hay không quá đục lỗ một ít. Nơi này đã sớm hoang tàn vắng vẻ, hẳn là thật lâu không có người ở, cho dù có, phỏng trừng cũng biến thành tang thi. Người trước ném một đoạn kim loại ti, ta nhìn xem, chúng nó còn thông điện không? Đường thuật nói xong, Tống Nam lập tức liền lôi ra một kim loại ti. Đường thuật lấy một đoạn, đem kim loại ti một ném, vừa lúc hành đánh vào trên cửa lớn hai điều làn căn thượng. Thêm một tiếng, nháy mắt hỏa hoa bắn khởi, dọa tống nam nhảy dựng, thật là có điện A. Hơn nữa điện áp thật sự đặc biệt cao. Đều có thể kích ra hỏa hoa. Ngươi đừng động thủ, ta nhìn xem, có thể hay không rung ra một cánh cửa. Đường thuật khi nói chuyện, phiên tay chính là một đoàn ngọn lửa, vẫn là đỏ rực hỏa cầu. hỗn loạn không ít màu tím lam ngọn lửa, hướng về đại môn một ném. Hỏa cầu là thông qua đại môn, cũng không mang đến cái gì thay đổi. Nhưng là những cái đó màu tím lam ngọn lửa, lại quải ở đại môn lan căn thượng, phô thành một mảnh biển lửa, màu tím lam nhảy lên qua mang, thuật nhìn thập phần mỹ lệ. Tống Nam có chút kinh ngạc nhìn kia phiến màu tím lam ngọn lửa, trong lòng lại chỉ có một từ, rồi trong xương. ngươi này ngọn lửa thật lợi hại. Tống Nam không phải lần đầu tiên thấy đường thuật loại này ngọn lửa, chỉ là nàng vẫn luôn không có thời gian đi hỏi đường thuật, này chung ngọn lửa rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Kỳ thật ta cũng rất kỳ quái đường thuật nghiêm túc nhìn chính mình ngọn lửa, ta tỉnh lại lúc sau, liền dần dần phát hiện, này đó ngọn lửa kỳ lạ thực, chẳng những có thể vẫn luôn thiếu đốt, thậm chí còn vô pháp dập tắt, thẳng đến nó no bám vào đồ vật tiêu đốt hầu như không còn, này ngọn lửa mới có thể biến mất không thấy. Khi nói chuyện, này màu tím lam ngọn lửa đã đem bốn là không tính thô cửa sắt đốt đứt vài điều lan can, cũng đem bên trong xích sắt cùng khóa đầu cũng đốt đứt, tạp rơi xuống đất mặt trên mặt đất bám vào ở mặt trên màu tím lam ngọn lửa còn đang không ngừng thiêu đốt. Đường thuật từ bên cạnh chết một cây nhánh cây, chống nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, hơn nữa là đem hai phiến đại môn đều đẩy mở rộng ra, lúc này mới ý bảo Tống Nam có thể đi vào. Trong viện tinh thực, Tống Nam là thói quen với loại này mà thế sao yên tĩnh, nhưng là lúc này vẫn cứ có một loại kích động cảm giác, chọc đến nàng tim đập kịch liệt. Như thế nào tim đập nhanh như vậy? Đường thuật ở phía trước mang đội, Đầu cũng không quay lại hỏi, lại làm Tống Nam có chút đỏ mặt, nàng tim đập có như vậy kịch liệt sao? Có chút lúng ta lung túng đáp, không phải nghe nói nơi này là buôn lẩu phiến cứ điểm sao? Ta một cái bình dân áo vải, này không phải không gặp được quá, kích động sao? Tống Nam này nói, xác thật là đại lời nói thật. Nàng tuy rằng hai đời là người, gặp qua giết người cướp của dị năng giả cùng người thường, lại thật sự chưa thấy qua buôn lậu phiến loại này xa xôi tồn tại. Bốn lậu phiến cũng không gặp nhiều một con mắt vẫn là hai tay, huống chi, bọn họ hẳn là căn bản không ở này. Đường Thuật cơ hồ là không chút do dự liền hướng tiểu lâu kiến trúc đại môn đi đến, căn bản cũng chưa tính toán muốn che giấu một chút thân hình. Người như thế nào biết, nơi này không ai. Tống Nam Nghi hoặc nhìn Đường Thuật, lại thấy Đường Thuật giơ tay liền phải đi kéo ra kia đạo phòng môn, vội vàng sốt ruột hô, "Đường Thuật." Tiểu Tâm có cao áp Cuối cùng một cái điện tử còn không có nói ra, đã nhìn đến đường thuật bình yên vô sự, nhẹ nhàng liền tướng môn kéo ra. Môn đấu không khóa, hơn nữa cho bụi rơi xuống như vậy trọng, chìa khóa còn có điểm liền thật sự kỳ quái. Đường thuật xem một cái tống nam, cười nói, ngươi có gặp qua, ở trên tường vây kéo hàng rào điện, ngươi còn gặp qua, ở cửa phòng thượng kéo hàng rào điện sao. Tống nam có thần nhìn nhìn đường thuật, hảo đi, nàng là bị vừa rồi trên cửa lớn điện cao thế dọa tới rồi. Xem nhẹ đây là cửa phòng tình huống. Đường thuật ở phía trước, Tống Nam ở phía sau, hai người còn tính thật cẩn thận đi vào phòng ở, lại ngoài ý muốn phát hiện trong căn nhà này trang hoàng đại khí xa hoa, thậm chí liền lầu một thang lầu tay vị, đều là vàng dòng chế tạo. Bất quá Tống Nam là không thấy ra tới, đây là đường thuật nói cho nàng. Danh hoa, quý trọng binh xứ, gia cụ xa hoa xa hoa, rất nhỏ cấu tạo chỗ thợ xảo dụng tâm, vô luận từ đâu tới đây xem. Nơi này đều là một chỗ cực kỳ xa hoa sơn gian biệt thự. Nơi này thật là buôn lẩu phiến cứ điểm. Tống Nam lần thứ ba hỏi, vẫn là mang theo tràn đầy không tin. Này cũng quá xa hoa đi. chương 92 đàn kiến xuất hiện. Toàn bộ phòng ở trống không, Tống Nam cùng đường thuật tiếng bước chân có vẻ phá lệ trống trải. Chính là Tống Nam cũng không có cái gì nguy hiểm trực giác, nhưng thật ra làm nàng cử đến, có lẽ nơi này thật là một người đều không có. Làm bộ đội đặc trụng, đường thuật bọn họ chiến đấu kỹ xảo kỳ thật rất nhiều, nhưng là tống nam nhưng không nghĩ tới, đường thuật cư nhiên vẫn là cái nghiên cứu phòng ốc cấu tạo cao thủ. Phòng ốc cư chính, phòng ngủ ở cao tầng, cao tầng phòng cái đáy liền không có phòng tối đường thuật ở hai tầng thang lầu chỗ làm đơn giản đo lường, nhưng là hai tầng mặt đất độ dày cũng không thấp, xa xa cao hơn bình thường tiêu chuẩn. Trong tình huống bình thường, ở tương đối quan trọng trong phòng, hẳn là thiết có ám cách. Tống Nam nghiêng đầu nhìn xem cái này cái gọi là cao hơn bình thường tiêu chuẩn, thật sự là nhìn không ra nơi nào có gì bình thường tiêu chuẩn có khác nhau địa phương. Chỉ có thể đi theo đường thuật, một gian phòng một gian phòng tìm đi vào. Lầu hai tam gian trong phòng ngủ mặt đất bị đường thuật gõ cái biến, duy nhất một gian thư phòng cũng là từ trong ra ngoài tìm một lần, đường thuật cũng chưa có thể có điều thu hoạch. Có lẽ, bọn họ chỉ là đem phòng ốc kiến tương đối rắn chắc đâu. Tống Nam suy đoán Không bài trừ có loại này khả năng đường thuật gật đầu, tại đây núi lớn bên trong, không kiến bền chắc chút, xác thật là có chút khiêng không được lũ bất ngờ đất đá trôi gì đó. Tống Nam đi theo đường thuật phía sau bước chân nháy mắt một đốn, người này, nói giỡn cũng khai quá lạnh đi. Tống Nam nhìn quanh một vòng, này gian siêu đại phòng ngủ chính, phục cổ âu thức cao chân giường đậu phụ lá song phiến cửa sổ, vừa thấy đi đó là giá trị chế tạo xa xỉ khăn trải dường bức màn. Thuần bàn gỗ ghế sofa kệ sách, nếu có thể sinh hoạt ở như vậy trong phòng, Tống Nam cảm thấy, nhất định là thực thích ý. Đáng tiếc, hiện tại nàng chỗ đã thấy hết thảy, đều che một tầng thật dày cho bụi, cái này phòng ở chủ nhân thật sự là quá phí phạm của trời. Bạch bạch đem như vậy một tòa rất tốt phòng ở đặt ở nơi này không chí, thật là lãng phí tài nguyên. Mà bên kia, đường thuật cũng ở hành lang đứng lại, lược phiến này đầu, hơi hơi hít mắt, nhìn về phía hành lang cuối. Tại đây hành lang cuối trên mặt tường, treo một bộ thật lớn tranh sân dầu, rốt cuộc là cái nào hội họa tay cự phách đại tác phẩm đường thuật sắc thật nhìn không ra, nhưng là tại đây họa phía dưới, lại là phi thường kỳ quái bày một cái tiểu ngăn tủ. Tống Nam ra tới khi, liền thấy đường thuật ngồi sổm cái kia tiểu ngăn tủ phía trước, ở tiểu trong ngăn tủ tìm kiếm cái gì? Có thu hoạch. Tống Nam thò lại gần, đường thuật lại đem tiểu ngăn tủ đột nhiên túm ra tới. Đây là cách sát người trước thu hồi tới, ha, liền tại đây chói lọi địa phương, thang lầu vừa lên tới là có thể nhìn đến vị trí phóng kết sắt. Tống Nam nửa dương miệng, vẫn là đem kết sắt thu hồi tới rồi không gian bên trong. Ma Đường thuật, liền ở ngăn tủ phía dưới trên sàn nhà qua lại gõ vài hạng, đống nhiên nói, a Nam, cho ta cái cây búa, cờ lê cùng tua vít, tốt nhất còn có cái khởi tử. Tống Nam bởi vì nửa ngày, rướt khoát ruồi tay vung lên. Trực tiếp dùng dị năng làm ra tới này một đống công cụ, len ken len ken nện ở trên sàn nhà Quả nhiên là thực dụng dị năng Đường thuật nhắm ngay vị trí, sử dụng từ lại một vận một đẩy, Hai khối kỹ cảng sàn nhà chi gian một cái cái khe liền xuất hiện Mấy cái công cụ luân phiên sử dụng, chỉ chốc lát Đường thuật cũng đã đem kia ngăn tủ phía dưới sàn nhà hoàn toàn mở ra Thống nam lúc này mới nhìn đến Này sàn nhà phía dưới, nguyên lai like có một cái hình vuông cửa sắt thiết mật độ cùng xi măng gạch khối mật độ bất đồng, cứ việc đều là kỹ càng hồi âm, lại không giống nhau, cái này cửa sắt cư nhiên là phong kín tại đây, nhưng thật ra rất kỳ quái. Không cần Tống Nam hỏi, đường thuật đã tự nhiên mà vậy vì nàng trả lời, Tống Nam từ vào này biệt thự nhiệm vụ, cơ hồ chính là đi theo đường thuật phía sau tham đầu tham não. Ngươi cánh tay chịu đựng được sao? Nếu không vẫn là ta đến đây đi nhìn đường thuật muốn đi mở ra cái này cửa sắt, Tống Nam vội vàng chi kỷ nói. Đường thuật liếc nhìn nàng một cái, dùng dị năng liền hảo, đừng cố sức. Tống Nam gật gật đầu, tiến lên dùng tay ở kia cửa sắt khóa lại một hoa, khóa cửa lập tức tách ra. Đường thuật dôi tay nhắc tới môn, Tống Nam lại giành trước một bước trước kéo ra cửa sắt. Kéo kẹt dắt một trận khô khốc cửa sắt mở ra thân ảnh, nháy mắt ở dưới trong thông đạo quanh quần hai, Tựa hồ thông đạo vẫn là khá dài, cư nhiên quanh quẩn một hồi lâu. Chúng ta đi xuống. Tống Nam nhìn nhìn kia đen nhánh trong thông đạo, phiên tay từ trong không gian lấy ra hai thanh đèn tin, đưa cho Đường Thuật, lại thấy Đường Thuật hơi bất đắc dĩ nhìn nàng, "A Nam, sao? Làm sao vậy?" Tống Nam chớp chớp mắt, "Ngươi như vậy giúp sức, ta sẽ cảm thấy chính mình có chút vô dụng." Đường Thuật cười nói, Tống Nam bỗng nhiên có chút mặt đỏ, lúng ta lúng túng nói, "Ta không phải, sợ ngươi bị thương cánh tay sao nàng như vậy bạo lực nữ hán tử, hẳn là Không quá thảo hỉ đi. Yên tâm, điểm này tiểu sức lực vẫn phải có. Đường thuật kết quả đèn tin, xuống phía dưới chiếu chiếu, phát hiện cái này mặt cư nhiên là có thang lầu xoay tròn xuống phía dưới. Nơi này không khí quá không lưu thông, chúng ta vạn chút lại đây, người trước xuống lầu, ta nhìn xem nơi này là cái cái gì vị trí. Tới rồi dưới lầu, thang lầu xuống phía dưới vị trí cư nhiên là một tòa lò sưởi trong tường, mà một khắc sườn, cư nhiên là phòng bếp sau tường. Bị ngăn tủ hoàn toàn che lại. Thiết kế cái này phòng tối người cũng là tưởng đủ xảo diệu cư nhiên không có ở lầu 1 thiết kế, ngược lại là dấu ở lầu 2. Tống Nam cảm khái nhìn phòng tối nhập khẩu. Lầu trên lầu dưới đã bị bọn họ dò xét cái biến, chỉ có này một chỗ phòng tối ở. Chính là nhập khẩu lại là phong kín, này trong phòng nhất định có chúng ta không phát hiện nhập khẩu, bất quá, chúng ta có thể rơi vào đi xem. Đường thuật dẫn đầu nhảy xuống đi. Tống Nam nhảy xuống đi phía trước, lại trước đem cái kia cửa sắt tá xuống dưới thu vào không gian. Nàng vẫn là cảm thấy, đem cái này cửa sắt thu hồi tới tương đối an toàn. Hạ nhập khẩu, thang lầu là bản chuyển hướng hạ, hai người trước sau theo hốn lượn thang lầu đi xuống, ước chừng có thể giảm xuống ước có 10 mét tả hưu, mới rốt cuộc tiến vào một cái cực đại ngầm trong phòng. Rõ ràng căn nhà này chiếm địa diện tích, cũng liền bất quá 200 bình lớn nhỏ, này ngầm trong phòng. Nhìn lại ước chừng có bốn 5 trăm bình. Hơn nữa này không gian cũng chừng 3 mét cao. Cũng không biết thiết kế này phòng ở cùng ngầm phòng người rốt cuộc là cái gì tâm thái, luôn là cảm giác các địa phương đều có chút không hợp nhau. Nay rộng mở ngầm trong phòng, chỉnh chỉnh tề tề bày ra, là từng hàng một chất cái dương, dài ngắn cùng lớn nhỏ đều làm người quen mắt thực, tống nam chọn mi, không nghĩ tới thật đúng là chính là A. Loại này cái dương, nói như vậy, Trang đồ vật chỉ có một loại, đó chính là vũ khí. Đường thuật sách theo khởi tử, tùy tay cậy ra bên người một cái dương, hảo ra hỏa, 6 đem HKZ-36, cách một loạt, lại cậy ra một dương, biến thành sản phẩm trong nước 95. Đường thuật khẩu súng thả lại đến dương gỗ, nhìn xem Tống Nam, A Nam, ngươi xem, thu song không. Tống Nam đương nhiên cũng thấy được dương gỗ thương, bất quá nàng không quá nhận được trước một cái, nhưng thật ra nhận được sau một loại. Hẳn là tiêu 95. Gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, cho ta điểm thời gian, ta bảo đảm đều cho người dọn về đi. Mười ngón gian thả ra hơn hai mươi điều kim loại tì, tại đây rộng mở ngầm trong phòng nhanh chóng lại tránh ra. Bởi vì đã không có lại huyện thành thu vật tư khi khẩn trường, Tống Nam dị năng phong thích thực nhẹ nhàng tự nhiên, hơn nữa bởi vì này thành dương vũ khí thực hào thu. Bất quá ba năm phút, Tống Nam đã vô tay thu phủ. Chúng ta đi thôi. Đường thuật chậm rãi gật đầu, lại bỗng nhiên mắt sắc nhìn đến, từ căn phòng này trong một góc dần dần lan tràn khai một mảnh màu đen. Tống Nam cũng đột nhiên nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, buồn bực quay đầu lại, theo đường thuật ánh mắt phương hướng nhìn lại, cơ hồ là nháy mắt, hai người tất cả đều đại kinh thất sắc đồng thời hô, chạy mau. Lúc này, Tống Nam ở phía trước, mà đường thuật sau điện, hai người điên cùng theo thang lầu hướng về phía trước body đi phảng phất mặt sau là cái gì hồng thủy manh thu ở truy đuổi giống nhau. Mà bọn họ nhìn đến kia phía hát triều, vẫn cứ vẫn duy trì cái loại này giống như thủy giống nhau lan tràn bay lên tốc độ, không ngừng khuyết trương nó địa bàn. Nếu không nhìn kỹ đi, sợ là thật sự cho rằng, đây là cùng kia huyện thành con sông giống nhau, bị vi rút hoàn toàn xâm nhiễm hát thủy. Trên thực tế đâu? Này căn bản là không phải cái gì hát thủy, mà là dầm dạp, đem toàn bộ địa biểu bao trùm màu đen con kiến. Đường thuật sẽ sợ hãi, là bởi vì mặt thế trước, bọn họ đã từng đi qua châu phi nhiệt đới rừng mưa, đi hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Ở kia nhiệt đới rừng mưa, nơi nơi đều là hung mãnh động vật cho dù là ở quốc nội không chấp mắt tiểu con kiến, ở bên kia, đều có thể biến thành đáng sợ thực người hồng kiến, hắn cùng lâm chiêm đám người, là chính mắt gặp qua một cái sống sờ sờ người, liền như vậy bị một đám thực người hồng kiến cắn nuốt, liền điểm thịt cha cũng chưa dư lại. Cho nên, tự kia nhiệm vụ trở về lúc sau, hắn nuôi con kiến, mưa, rồi bỏ chờ thật nhỏ côn trùng đều sinh ra vô cùng chán ghét cảm. Huống chi, này mặt thế lúc sau, sở hữu sinh vật đều trở nên hung manh đáng sợ, nhìn con kiến bộ dáng, tuyệt đối sẽ không nhiệt dung riêng mang rừng mưa thực người hồng kiến muốn ôn nu. Đến nôi Tống Nam, liền càng đơn giản. Mặt thế lúc sau, này đó tiểu côn trùng là phi thường đáng sợ đồ vật. Nếu bọn họ là một con hai chỉ xuất hiện, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã bị côn trùng đại quân vây quanh. Nếu bọn họ là kết bè kết độ giống như thủy triều dũng lại đây, như vậy liền càng muốn chúc mừng, ngươi trừ bỏ chạy trốn, chính là tử vong. Tống nam là ăn qua này đó tiểu côn trùng khổ, cho nên nhìn đến con kiến, nàng lập tức liền sắc mặt đại biến, thẳng kêu muốn chạy. Bởi vì ngầm trong phòng xuống phía dưới thang lầu là thiết chất, cho nên tống nam bỏ đến tiến vào gạch xây thang lầu nháy mắt. Lập tức quay đầu lại đem thiết chất thang lầu trực tiếp chặt đứt, màu hộp đường thuật tiếp tục chạy về trong phòng. Hai người liền mạch lưu loát trực tiếp chạy tới phòng ở bên ngoài, đều không có tâm tư đi tra một chút, này bị bỏ dùng đã lâu phòng ở, rốt cuộc là như thế nào còn có thể vẫn duy trì điện cao thế phòng hộ, liền tính toán trực tiếp rời đi nơi này. Phất tay thả ra xe nháy mắt, Tống Nam bỗng nhiên có chút không tha quay đầu lại, đường thuật mới vừa túi đầu chui vào trong xe. Tống Nam cư nhiên xoay người lại chạy tới phòng ở chung quanh, duỗi tay vô vào phòng ở trên vách tường. A Nam! Người làm cái gì? Đường thuật xe vừa mới khởi động, lại phát hiện Tống Nam cư nhiên không có lên xe, quay đầu lại mới nhìn đến, nàng vô vách tường không biết đang làm cái gì. Đường thuật! Từ từ ta! Tống Nam cắn răng, nàng còn muốn thử một chút. Có lẽ nàng có thể thành công. Chương 93 thu biệt thự. Ngáy mắt! giống mặt thế mới bắt đầu mấy ngày nay, tống nam vừa mới được đến không gian lần đó, muốn thu kia tòa tiểu biệt thự khi giống nhau, tống nam đem kia bộ phận thuộc về không gian tinh thần hệ năng lượng lại lần nữa cổ động, đem kia cổ tinh thần hệ năng lượng từ tay nàng chỉ phát tán khai, tản ra thành vô số điều dây nhỏ, giống phía trước ở ha thị 4 s điểm phụ cận tiểu biệt thự giống nhau, làm này đó năng lượng, theo biệt thự vách tường hướng về phía trước hướng tả hữu leo lên mà đi, hình thành một trương cực đại võng. Toàn lực bao phủ toàn bộ biệt thự Tống Nam đã từng liền phỏng đoan quá Này trương không gian tinh thần hệ năng lượng vong nếu có thể khép lại đến cùng nhau nói Nhận lấy ngay lúc đó cái kia biệt thự hẳn là liền không có vấn đề Chỉ là, lúc ấy nàng vừa mới mới vừa mở ra không gian Đối không gian tinh thần hệ năng lượng sử dụng căn bản không quá quen thuộc Liền càng miễn bản, muốn đem to như vậy một cái biệt thự thu vào không gian Ở lúc ấy Không gian tinh thần hệ năng lượng dây nhỏ khó khăn lắm bỏ quá giống nhau lộ trình, liền nối nghiệp vô lực, thực mau liền nhanh chóng liền duyên đường cũng phản hồi, thu nạp trở về. Nhưng là hiện tại hoàn toàn bất đồng, trải qua gần một tháng ma hợp, Tống Nam lại đã từng khai phá quá thuộc về nàng chính mình tinh thần hệ dị năng. Đối không gian loại này tinh thần hệ năng lượng đã trở nên vô cùng quen thuộc, lần này hành động, nàng đối chính mình là ôm cực đại tin tưởng, chỉ là nàng thời gian cũng không nhiều cho dù là đàn kiến cũng không có đạt tới phòng ở bên ngoài, nhưng là chỉ cần đàn kiến tiến vào phòng ở, nàng thu phòng ở ý nghĩa liền đi chơi nào đã không có. Nàng chỉ là muốn nhận lấy một tòa có sẵn phòng ở đặt ở trong không gian trụ, cũng không phải tính toán ở trong không gian cấp con kiến cái hoa. Năng lượng nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn, tuy rằng biệt thự rất lớn, Tống Nam lại liều mạng một cổ kính, đem năng lượng phân cách cực tế. Chính là, rốt cuộc nàng đã mất đi tinh thần hệ dị năng. Lúc này đại biên độ sử dụng không gian năng lực, đối nàng tới nói gánh nặng thật sự quá nặng. Tống Nam rõ ràng cảm ứng được, vừa mới thăm cho làm con thừa tự đỉnh lúc sau, vẫn là biến nối nghiệp vô lực. Một đám lúc này khẳng định ở hướng về phía trước lan tràn, nàng muốn như thế nào mới có thể đem căn nhà này mang đi. Tống Nam cắn răng một cái, ngón tay tiêm nháy mắt kim loại ti bùng nổ, hoàn toàn vượt qua nàng lúc này nhị dai năng lực. Đường thuật đứng ở bên cạnh xe. Đồng nhiên nhìn đến phòng ở bên này kim quang đại tác, vội vàng quay đầu lại tới xem, đầy trời bay múa kim loại thi cơ hồ đem toàn bộ biệt thự đều bao phủ lên. Đường thuật trong ánh mắt hiện lên khiếp sợ, đây là Tống Nam chân chính thực lực. Bọn họ không phải cùng giai sao. Vì sao lúc này, Tống Nam dị năng phô khai, sẽ cho hắn mang đến như vậy cường cảm giác các bách. Chỉ có Tống Nam mới biết được, bởi vì này không chịu chịu thua ý tưởng, nàng lúc này bộc phát ra tới kỳ thật là nàng kiếp trước tứ dai dị năng. Loại này hoàn toàn tiêu hao quá mức cảm giác thật sự thực xa lạ, nhưng là lại về tới nàng kiếp trước cái loại này phong thích dị năng cảm giác. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng kim loại ti chôn vào dưới nền đất, đem nền hoàn toàn vây quanh, mà ở phong ở bên ngoài kim loại ti, còn lại là đem này biệt thự chặt chẽ cuốn quanh một vòng kim loại ngoại gia, không ra năng lượng tác nương kim loại ti làm môi giới, rốt cuộc thành công đem toàn bộ biệt thự toàn diện bao phủ, Dị năng đã sớm tiêu hao quá mức Tống Nam, trong nháy mắt này lập tức cảm giác được chỗ sâu trong óc dâng lên một cổ ghê tởm cảm cùng choáng váng, thân hình cũng tùy theo lay động vài cái. Đường thuật vội vàng chạy tới, đem Tống Nam đỡ lấy, nhìn nàng lại lần nữa trắng bệnh sắc mặt, đối cái này tùy hứng cô nương thật là không có biện pháp. A Nam, ngươi còn có thể kiên trì sao? Chúng ta hiện tại cần thiết phải đi. Chờ ta một chút. Tống Nam gian nan mở mắt ra, trước mắt đã mê mang một mảnh, chính là đầu ngón tay cảm giác còn tại, nàng đối kia năng lượng vong khống chế còn ở. Đầu ngón tay hơi hơi rung động, Tống Nam đã biết, năng lượng vong đã đem toàn bộ biệt thự đều vây quanh đi lên, nàng thành công hoặc là thất bại, chỉ có thể tại đây một bác. Chúng ta đi. Tống Nam đột nhiên phun ra cuối cùng một chữ, toàn thân dị năng đột nhiên bùng nổ, Tống Nam chỉ cảm thấy trong đầu tạc nứt ra trong nháy mắt. Rõ ràng nghe được giống như mấy ngàn khối pha lê cùng kêu lên vỡ vụn thanh âm, ở lô thai thành thúy vang lên. Lập tức, Thống Nam liền lâm vào hôn mê. Mà ở bọn họ phía sau, kia tỏa cao lớn xa hoa biệt thự, cũng đã đột ngột biến mất, ngay cả mới vừa rồi đem biệt thự hoàn toàn bao vòng kim loại thi, đều nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt đất, theo biệt thự biến mất, nền hoàn toàn thoát ly, đem kia tỏa ngầm phòng hoàn toàn bại lộ dưới ánh năng dưới đã đem nảy rộng lớn phòng hoàn toàn bao phủ con kiến đại quân giống một hoàng quần quận hắc lạng giống nhau ở buồn hẳn là ngầm phòng cùng nền độ cao thượng quay cuồng hướng trên mặt đất sôi nổi vọt tới đường thuật vừa thấy thanh dưới nền đất tình huống lập tức nhíu mày vội vàng đem tống nam bế lên phóng tới xe hậu tòa lên xe phát động xe lập tức bay nhanh lao ra đại môn hướng về tới khi cái kia đường nhỏ chạy đi xe vừa mới phát động Hai luồng hoàn toàn là màu tím lam ngọn lửa liền từ cửa sổ xe bay ra tới, chuẩn sắc dừng ở cái kia mà hố bên trong, lập tức bốc cháy lên một mảnh côn trùng giáp sắt bỏng cháy sau bạo liệt thanh. Màu tím lam ngọn lửa cơ hồ là không chỗ nào không châm, đường thuật vì bảo hiểm khởi kiến, càng là thả ra hoàn toàn là loại này biến dị ngọn lửa hỏa cầu, lực sát thương càng là không cần nhiều lời. Nhưng là con kiến số lượng dù sao cũng là quá nhiều. Ở kia màu tím lam ngọn lửa cơ hồ đã phô khai ở mà hố bên trong dưới tình huống, cư nhiên vẫn là có số lượng không nhiều lắm con kiến, giống từng luồng tế lưu, vặn vẹo bốn lượn mạn thượng mặt đất, hướng về chung quanh vách tường dần dần tàng ra. Phàm là này đàn con kiến nơi đi qua, cỏ cây đều bị như tầm ăn lên hầu như không còn, ngay cả kia kiên cố gạch tường, đều bị toản đến vỡ nát, lung lay sắp đổ. Mà đường thuật, đã sớm lái xe ly thật sự xa, rất xa. Thân thể thượng không có gì vấn đề, vẫn là dị năng tiêu hao quá mức quá nghiêm trọng, không biết nàng tỉnh lại sau sẽ thế nào. Ngươi coi chừng một chút, Vân Phi. Yên tâm đi đường đội, ngươi nhanh lên đi tìm lâm đội, hắn hai ngày này đều phải cấp điên rồi. Tốt. Mơ hồ một đoạn lời nói rung manh vào trong thai, Tống Nam chỉ nghe xong một cái mơ hồ, liền lại lần nữa ngủ say qua đi. Bởi vì mưa to lại lần nữa đánh úp lại. Toàn bộ tiến lên đại đội ngũ không thể không lâm thời đóng quân ở núi rừng bên trong. Hơn nữa bởi vì lượng mưa quá lớn, rất nhiều chiếc xe đã bị lầy lội đường núi vây khốn. Không gian hệ dị năng giả mấy ngày nay toàn bộ có tác dụng, đem bị nhốt trụ xe thu vào không gian. Lại đổi một cái an toàn địa phương thả ra, muốn so nguyên lai like chỉ dựa vào nhân lực kéo xe xe tải muốn nhẹ nhàng nhiều. Nhưng là cũng bởi vì như thế, này một bộ phận người mất đi xe người cần thiết dầm mưa lên núi. Ở giữa sừng núi trong rừng cây tìm được tránh mưa địa phương tạm thời độ nhật. Mà những người này, phần lớn là mở ra xe tư ra đi theo đại bộ đội mặt sau người. Đến nỗi đại bộ đội những cái đó quân dụng xe tải, tất bởi vì mã lực đủ, xe, ngược lại không có bị lầy lội vây khốn chỉ là bởi vì mưa to nguyên nhân, vì phòng ngừa rời đi sơn Cốc khi gặp được đất đá trôi chờ thai hoạ, cũng đều tạm thời đóng quân ở chỗ cao trên đất bằng. Đường thuật đám người Bởi vì phòng xe cũng không có đã chịu ảnh hưởng, cho nên cũng là đóng quân ở đại bộ đội bên trong. Nhưng là Tống Nam, từ sau khi hôn mê, lại là ngủ say 3 ngày nhiều, mưa to lại hạ 2 ngày, chính là nàng lại không thấy tỉnh lại. Đường thuật tiểu đội mỗi người đều có từng người công tác phân phối. Đường thuật ngoại trừ, Lâm Chiêm phụ trách tổng thể điều phối, Đỗ Dương Dương phụ trách thật vụ cập nhân viên điều quản. Tần Đại Dũng cùng giả tiểu hổ một tổ, phụ trách giới phòng an toàn. Cố viên phụ trách tình báo điều tra, các đại sơn phụ trách hậu cần trù tính chung, mà hắn Vân Phi, tác phụ trách dí y tế quản lý. Vân Phi giống thường lui tới giống nhau, tuần tra một lần đệ tam bộ đội khu vực lúc sau, xác định người bệnh nhân số, làm đơn giản y tế điều phối, liền tiếp tục trở lại phòng xe, coi trường Tống Nam. Mà Tống Nam vì chăm sóc phương tiện, đã một mình chiếm cứ đỉnh tầng giường lớn, đường thuật bởi vì việc nhiều, mấy ngày nay cũng chưa có thể trở về ngủ. Vân Phi tạm thời sống ở ở Tống Nam nguyên bản tiểu giường nơi đó, lâm chiêm tắc vẫn luôn ngủ ở ghế phụ vị trí. Vân Phi mới vừa bò lên trên thang lầu, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến vẻ mặt trắng bệnh Tống Nam ngồi ở trên giường, ôm bụng, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn hắn. Vân Phi hoảng sợ, người rốt cuộc tỉnh, Tống Nam. Tuy rằng kinh là kinh ngạc, nhưng là Tống Nam tỉnh cũng xác thật là một chuyện tốt ta. Vân Phi này một e, lật xe hiện tại còn ở cố viễn. Giả tiểu hổ cùng các đại sơn liền lập tức đều vọt lại đây, lập tức liền ồn nào khai. Ai ra tiểu tống nha đầu, ngươi nhưng tính tỉnh. Các đại sơn gần nhất thể lực khôi phục thực không tồi, tiêu khởi lời nói tới trung khí mười phần. Tống nam ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Cố viên tắc muốn so các đại sơn hàm xúc nhiều, nhưng cũng là thực vui vẻ. Đến nỗi giả tiểu hổ, đã theo thang lầu liền bò đi lên, nhìn chầm chầm vân phi cấp tống nam kiểm tra tình huống, ta nói tống nam. Ngươi như thế nào mỗi lần đi ra ngoài, đều đến cho chính mình tìm điểm thương trở về, nhìn một cái ngươi, gần nhất là hợp với bị thương vài lần, ngươi cũng không thể lại đại ý. Giả tiểu hổ khó được rong dài một hồi, đại gia cũng đều không ngại hắn phiền, nhưng là vai chính Tống Nam lại có chút ngốc ngốc, thẳng đến Vân Phi đã dùng dị năng kiểm tra xong một lần, nàng đều chỉ là ngốc ngốc ngồi ở kia. Mấy người này đều là có điểm kinh hãi, Tống Nam không phải là hỏng rồi đầu óc đi. Nhìn Tống Nam ánh mắt cũng càng thêm hồ nghi cùng thật cẩn thận lên. Núi lơn ca, ta hào đói. Sau một lúc lâu, Tống Nam bỗng nhiên nhíu mày nói một câu, ôm bụng tay hơi hơi xoa nhẹ một chút, ánh mắt cũng không hề giống vừa rồi như vậy dại ra không ánh sáng, trở nên linh động nhiều. Bốn người cơ hồ là đồng thời thở vào một hơi. Tiểu Tống Nha đầu người chờ ha. Núi lơn ca đi cho người nấu mị sợi. Thêm rau dưa ti. Núi lơn ca. Tống Nam lại là một tiếng nhẹ ngữ, các đại sơn cơ hồ là lập tức nhắm lại miệng mình, gật đầu ý bảo Tống Nam nói chuyện. Còn có Vân Phi, Vân Phi cũng ngồi thẳng thân thể, Tống Nam tiếp tục nói, ta lần này đi ra ngoài thu không ít đồ vật, chờ đường đội trở về, khả năng phải là một lần đăng ký giao tiếp, số lượng không ít Nga. Các đại sơn cùng Vân Phi đôi mắt lập tức đều thả ra tặc giống nhau quang mang tới, cơ hồ là chăm miệng một lời, vật tư, dược phẩm, rất nhiều sao thật tốt quá. Tống Nam khẽ gật đầu, hai người tất cả đều là vui vô cùng. Tống Nam phất tay chính là một sọt trứng gà, hai tiểu túi gạo cùng một đống rau dưa bao, còn có một đống chân giò hơn khói. mấy thứ này có rất nhiều vẫn luôn bị ướp lạnh, giống như cũng chưa hư, núi lớn ca, ngươi đều mang đi phòng bếp đi. Nháy mắt nhìn thấy nhiều như vậy, mặt thế về sau liền cơ hồ rốt cuộc chưa thấy qua đồ vật, vài người đều là kinh hỉ thực. Vội vàng đều giúp đỡ các đại sơn đem đồ vật dọn đến phòng bếp. Lâm Chiêm trở về thời điểm, nhìn đến chính là này khí thế ngất trời bộ dáng, nhìn mấy thứ này đột ngột xuất hiện, Lâm Chiêm lập tức liền biết, khẳng định là Tống Nam tỉnh. Chầm rãi hoàng đến phòng khách sofa chỗ, hơi hơi dương mắt, liền cùng ngồi ở mép giường Tống Nam vừa lúc đối diện. Vài thứ kia, còn ở đâu? Lâm Chiêm hỏi không rõ ràng lắm, chính là Tống Nam trong lòng rất rõ ràng. Đương nhiên ở. Vậy là tốt rồi, ngươi vất vả. Lâm Chiêm bình tĩnh khích lệ một câu, hai người lập tức lâm vào trầm mặt đối diện giữa. Ai trước đảo mắt hai liền thua ấu chỉ trò chơi, bắt đầu. Trường 94 không gian biệt thự. Hai ngươi còn muốn chừng bao lâu? Miêu, Đường thuật đã đã trở lại một hồi lâu, Tống Nam cùng Lâm Chiêm chỉ lo trừng mắt đối phương, ai cũng không chịu trước túi đầu, thật là làm hắn dở khóc dở cười. Liên bồi Tống Nam A Miêu đều ngáp liên tục. Dứt khoát kêu một tiếng lúc sau, trực tiếp hoa tiến Tống Nam trong lòng ngược ngủ đi. Nó rốt cuộc vẫn là không có thương tổn càng, tinh thần vô dụng thực. Đường đội Tống Nam cùng lầm chiêm hai người cơ hồ là đồng thời mở đầu, đường thuật nháy mắt đôi tay ruội ra, đình chỉ hai người tiếp tục trăm miệng một lời. Ta nói, các ngươi hai cái, rốt cuộc đều có cái gì hiểu lầm a tới, nói nói, như thế nào có thể như vậy không quen nhìn đối phương a Bên ngoài mưa to một chốc một lát cũng đỉnh không được, đệ tam bộ đội chung quanh an toàn công sự đã lặp lại kiểm tra rồi rất nhiều lần, hắn cũng thực kiên tâm. Chỉ là trở về liền nhìn đến hai người kêu lại đối tượng, thật sự là làm người thực đau đầu. Lâm Chiêm cũng không phải một cái không dung người người, bọn họ nhiều năm ở một cái trong đội ngũ, đối lẫn nhau tính nết đều quen thuộc thực, mà Tống Nam tuy rằng có chút tiểu nữ hài tính tình, thích làm theo ý mình nhưng cũng không phải nói không màng đại cục không nghe chỉ huy người. Hai người kia vẫn luôn nháo bất hòa, hắn này làm đội trưởng, vẫn luôn đều muốn tìm một cơ hội có thể giải quyết một chút, nếu hôm nay vừa lúc không có việc gì, không bằng liền tới nói một câu, đem sự tình nói khai, có lẽ liền sẽ không có nhiều như vậy mâu thuẫn. Lâm Chiêm cũng không có cái gì dị nghị, chỉ là dương mắt nhìn nhìn Tống Nam, lại phiết ra một cái lạnh lạnh ánh mắt, làm Tống Nam nháy mắt có điểm bức hỏa. Ta có thể cùng lâm đội có nói cái gì nhưng nói à? Ta chính là người bệnh, làm ơn, hôm nào đi. Vân Phi đã cùng ta nói, ngươi phía trước chính là dị năng sử dụng quá độ, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi, ngủ ba ngày, như thế nào, còn chưa ngủ đủ sao. Đường thuật đây là khăng khăng liền phải hôm nay tới nói chuyện này, khi nói chuyện mang theo chân thật đáng tin ngữ khí, Tống Nam chỉ có thể biểu môi, cũng đem đầu vặn đến một bên đi. Đường ai đều giống ngươi đâu làm bằng sắt thân thể. Tống Nam lẩm bẩm nói, nàng tỉnh liền hỏi qua vân phi, đường thuật cánh tay kéo thương cũng không tính nhẹ, chính là cũng chính là qua loa xử lý một chút, đường thuật liền chạy ra đi vội, mấy ngày cũng chưa như thế nào nhìn thấy bóng người. A Chiêm, ngươi nói, ngươi đây là có ý kiến gì không đâu? Đường thuật tự nhiên nghe được Tống Nam ở lẩm bẩm, nhưng là nếu quyết định hôm nay muốn công bằng, cũng đừng lại kéo dài đi xuống. dứt khoát khiến cho A Chiêm trước nói đi, Dù sao cũng là chính mình nhiều năm đồng đội, nói gì đó, cũng hảo bổ cứu. Ta cũng không có cái gì cảm thấy không đúng a. Lâm Chiêm Kinh phiêu phiêu một câu, lại đem bóng cao su đá đã trở lại. Lâm đội như vậy khoan dung rộng lượng người, như thế nào sẽ đối người khác có ý kiến đâu. Tống Nam vẫn luôn ngồi ở hai tầng, cư cao nhìn xuống cảm giác thật sự không thể lại hảo. Ánh mắt chỉ cần hơi hơi xuống phía dưới thoáng nhìn, chính là nói không rõ ý vị cũng là xem lâm chiêm có chút giận sôi máu tống đại tiểu thư như vậy làm theo ý mình ta đương nhiên không dám có ý kiến lạc làm theo ý mình là có ý tứ gì lâm chiêm ngươi nói rõ ràng mặt chữ ý tứ không phải chủ động thoát đội chính là tùy ý gây thù chuốc oán ta ở bên ngoài cho ngươi nhặt nhiều ít cái đôi ngươi không rõ ràng làm sao mỗi một lần chủ động thoát đội ta nhưng đều là mang theo vật tư trở về đến nỗi tùy ý gây thù chuốc oán Chỉ sợ ta tại đây căn cứ cửu hận giá trị, xa xa so già kém ngươi lâm đội đi. Chắc hải bộ hạ ngươi điều tra cái gì. Còn có làm lão Dương giúp ngươi điều tra căn cứ nội kim hệ dị năng giả có bao nhiêu, ngươi còn tưởng tra cái gì, như thế nào sẽ không chịu đến bên ngoài đi lên nói. Bên ngoài thượng, đội nội sự vụ đều là đệ tam bộ đội muốn vụ mới có thể bên ngoài nói, ta bất quá muốn biết mấy cái tin tức, làm ơn lão Dương đại ca giúp ta lưu ý liền hảo. Nào có cái gì một hai phải bắt được bên ngoài đi lên nói lý do Vậy ngươi Đang cùng tống nam ngươi tới ta đi náo nhiệt thời điểm Lâm Chiêm đông nhiên vẻ mặt quái dị dừng lại Đường thuật chính nghe được đau đầu Lâm Chiêm dừng lại Hắn ngược lại cảm thấy kinh ngạc a Chiêm, như thế nào Lâm Chiêm sắc mặt có chút không tốt Ngựa khí cũng có chút phát trầm Không nghĩ tới, ta cũng có bị chơi một ngày Ta nói Lâm Chiêm đội trưởng Ta nơi nào chơi ngươi Tống Nam đương nhiên không nghĩ bối cái này hắc qua, lập tức phủi sạch nói, không có nói ngươi, Tống Nam, đừng nóng lòng. Lâm Chiêm bỗng nhiên ngồi xuống, có chút mỏi mệt xoa xoa không tin, xem Đường Thuật vẻ mặt buồn cười như thế nào, a chiêm, ngươi này nói chuyện lưu một nửa, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy buồn cười, Vương ta vẫn luôn cho rằng, ta tính kế nhân tâm vẫn là rất có một bộ, lại thua tại một cái hoàng bao nha đầu trong tay. Không chờ Tống Nam tặc lên. Lâm chiêm đã bổ trên dưới một câu, ta nói chính là cái nào cố tình gọi là gì đan đan, cẩn thận tưởng tượng. Tống Nam rất nhiều quái dị chỗ cùng mặt trái phân tích, cư nhiên vẫn là nàng cùng ta đề điểm. Tỷ như Tống Nam chính mình ra cửa một ngày, ai cũng không biết đi đâu. Nghe nói Tống Nam cùng Đường Thuật bên ngoài khu cùng người khác đánh nhau rồi, não thật sự đại, rất lợi hại chắc cục trưởng tới. Tống Nam như thế nào không mấy vui vẻ bộ dáng. Mọi việc như thế, cư nhiên có rất nhiều. Đều là cái kia giả cố tình nói Lâm Chiêm có chút cán răng Cái này hàng giả Còn rất sẽ mách lẻo Không nghĩ tới nàng còn liền thật sự thành công Lâm Chiêm đối với đường thuật gật gật đầu Ta hiện tại hẳn là có thể xác định có hiểu lầm Bất quá hy vọng Tống Nam về sau Vẫn là có thể lấy tiểu đội là chủ tận lực lấy đại cục làm trọng một ít Cá nhân hành động Có thể miễn tất miễn Rốt cuộc vẫn là rất nguy hiểm Ta Tống Nam vừa mới nói một chữ Lâm Chiêm đã đứng lên Ta có một số việc yêu cầu đi xác nhận một chút, thuận tiện lại đi kiểm tra một lần chung quanh an toàn tình huống, các người liêu. Lâm Chiêm trước khi rời đi, lần đầu, đối với Tống Nam cũng gật gật đầu. Chỉ là hắn thần sắc quá mức cứng đở, thuật nhìn thật sự là quái quái. Hai đời thêm lên, Lâm Chiêm cơ hội là lần đầu đối nàng như thế vẻ mặt ôn hòa, Tống Nam thật là có điểm không thói quen, vẻ mặt xem quỷ biểu tình nhìn hắn, đường thuật bất đắc dị ở một bên lắc đầu bật cười. A Chiêm đều nói hắn hiểu là ngươi, A Nam, ngươi như thế nào, còn nếu không ý thì không buông tha. Ta nào có. Đường Thuật cùng Tống Nam Thanh Âm bị Lâm Chiêm quan tới rồi trong xe, đứng ở ngoài cửa đêm mưa bên trong, thùng xe chung ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng lên hắn một nửa khuôn mặt, Lâm Chiêm biểu tình bị màn mưa che lấp một nửa, lại có vẻ phá lệ lạnh băng. Ta thật đúng là coi khinh ngươi, xem ra phía trước để ra nghi vấn, đều phải đổi cái phương hướng rồi đâu tạo giả tiểu thư lâm chiêm thấp thấp nói trong giọng nói hảo não cùng phẫn nộ thật sự là có chút áp lực không được sau một lát lâm chiêm túc túc biểu tình đem áo mưa mũ mang lên khởi động dù bước đi tiến màu đen màn mưa bên trong mà thùng xe bên trong đường thuật cùng tống nam nói chuyện phiếm thời gian cũng không tính trưởng đường thuật liền lại bị bộ chỉ huy một cái vô tuyến điện hô qua đi vội vàng bộ dáng thực sự là làm người hâm mộ không tới tống nam nghĩ nghĩ Nói cho dưới lầu Vân Phi, nàng trở lại kia tiểu giường đi trụ, dọn hảo tự mình đồ vật lúc sau, đem mảnh kéo hảo, ôm A Miu lắc mình vào không gian. Đem A Miu đặt ở trên thạch đài, chờ đợi nước giếng tiếp tục vì nó nhuận dưỡng thân thể. Tống Nam lại về tới kia phiến đã chế tạo một bộ phận nền bên cạnh, rôi tay một hồi, đem nơi này đã chất đống phòng bếp bàn đài, chữ vật ngăn tủ, cái bàn từ từ đồ vật, giống nhau trước dịch tới rồi chân núi kho hàng cạnh cửa. Vốn dĩ nhìn giống mô giống dạng nền, Tống Nam do dự một lát, vẫn là nhắm mắt cẩn thận thăm nhìn thoáng qua kho hàng, lại mở mắt khi, đã định liệu trước, ý niệm vừa động, nguyên bản mở rộng nền vị trí dần dần ao hám đi xuống, hơn nữa này ao hám phạm vi dần dần trở nên ngay ngắn có hình, phản phất có cố định khuôn mẫu giống nhau. Chờ đến nền hố sâu đạt tới Tống Nam muốn lớn nhỏ, Tống Nam lui ra phía sau hai bước, khít sâu một hơi, vung tay lên, kia tỏa mặt ngoài đơn giản còn mang theo một bên mặt tường dây thường xuân, trên thực tế lại là trang hoàng xa hoa, khi phái hoa lệ biệt thự, trực tiếp dừng ở nền hố sâu. Độ cao, rộng hẹp, hết thể đều là vừa rồi hảo. Lại lần nữa mở cửa, tiến vào này tòa biệt thự nháy mắt, tống nam cái thứ nhất nghĩ đến, lại là cái kia nhập khẩu ở lầu 2 mật đạo. Bởi vì mật thất đã bị hoàn toàn vứt bỏ, hiện tại phòng ở chung, dư lại hẳn là chính là một cái giống tuyết mật đạo. Chỉ là Tống Nam chỉ cần tưởng tượng đến cái kia mật đạo, là có thể nghĩ đến kia rầm rạp đàn kiến, thật sự là toàn thân đều ở tê dại, dứt khoát ý niệm vừa động, thúc giục khởi không gian năng lượng, từ nền chỗ bắt đầu, không ngừng luy thổ hướng về phía trước bỏ thêm vào khởi cái kia mật đạo, đem toàn bộ mật đạo phong điền gắt gao. Tống Nam đứng ở lầu 2 nhập khẩu, nhìn kia nguyên bản là mật đạo địa phương, đã lấp đầy thổ thạch, lúc này mới yên tâm đem trước đây thu ở kho hàng cửa sắt lấy ra tới. Gắt gao đè ở mặt trên, lại dùng khóa đầu khóa kỹ, lúc này mới đem bên cạnh sàn nhà, lại lần nữa từng khối trang trở về. Chỉ là nàng trang chính là quá thô ráp, vốn dĩ bằng phẳng một tính chất bản, giờ phút này tất cả đều bên cạnh nô lên, thật sự là khó coi khẩn. Khoe mắt run rẩy vài cái, Tống Nam sắc thật không có gì tốt biện pháp, rứt khoát nhắm mắt làm ngơ, quay đầu rời đi. Biệt thự nơi nơi bị cho bùi bao trùm, Tống Nam phía trước liền biết. Nhưng là hiện tại nếu tính toán làm chính mình ra, đương nhiên muốn thu thập sạch sẽ. Trong căn phòng này tất cả thiết bị đều toàn, chỉ là, ở Tống Nam đem biệt thự thu vào không gian phía trước, cũng đã ở dị năng bùng nổ khi, đem sở hữu liên tiếp ngoại giới ống dẫn hoặc là đường bộ, đều dùng kim loại ti toàn bộ cắt đứt. Nếu muốn dùng nơi này thủy điện, liền phải đem này đó ống dẫn, đường bộ tất cả đều tiếp lên. Tống Nam nghĩ đến liền đi làm, lần trước đi kia tỏa vật liệu xây dựng nhà xưởng. Bên trong ống cùng dây điện chính là không ít, Tống Nam vung tay lên, liền lấy ra không ít, tán loạn chất đống ở phòng khách. Ở không gian bên trong, Tống Nam tinh thần lực, kỳ thật cũng chính là không gian năng lượng, có thể thực rõ ràng bắt giữ đến này biệt thự trên dưới sở hữu tình huống. Cơ hồ là nhắm hai mắt, dựa vào không gian năng lượng phản hồi tin tức, Tống Nam hoàn toàn là dựa vào kim loại ti mới đơn này đó ống dẫn hoàn toàn liên tiếp hảo, ở đường sông Thượng Du đặt một cái máy bơm nước. Liên tiếp thủy quản thông nhập biệt thự, ra thủy khẩu tác thiết trí tại hạ du cái chắn chỗ. Đến nỗi toàn bộ biệt thự mạch điện, Tống Nam nhưng thật ra phí chút sức lực, mới đưa kia dây điện liên tiếp tới rồi máy phát điện thượng. Tống Nam còn cố ý tạo một chỗ tầng hầm ngầm, đêm này máy phát điện trực tiếp đặt ở tầng hầm ngầm, quần quận không ngừng cấp biệt thự mở điện. Thứ đây, biệt thự thủy điện đều toàn. chương 95 tỉnh lại nghĩ lại. Tống Nam bận việc xong này đó, dơ tay vừa thấy. Cư nhiên đã qua đi tiếp cận 4 cái giờ, sợ tới mức vội vàng lắc mình ra không gian. Tống Nam nín thở lặng lặng dấu ở mảnh mặt sau, cẩn thận nghe bên ngoài nhỏ giọng thảo luận. Ngày mai vũ nếu còn không dừng, A Chiêm, người cùng A Nam phụ trách dưới vật tư phát vấn đề, A Nam lần này thu hoạch không nhỏ, nhưng là nhớ do phân phối vấn đề, còn có vân phi, dược phẩm bên kia, lần trước nói qua quy hoạch, hết thể bình thường. Tống Nam an tâm lại lần nữa lắc mình hồi không gian. Thủy điện đều có, biệt thự vấn đề cũng chỉ dư lại vệ sinh. Rốt cuộc không trí như vậy nhiều năm, thật dày một tầng hôi quả thực làm người khó có thể xuống tay. Tống Nam vung tay lên, từ kho hàng lấy ra thùng nước cùng rẻ lao, cho chính mình thay đổi một thân tương đối to rộng đơn bạc quần áo. Đem cái này biệt thự sở hữu cửa sổ đều mở ra, Tống Nam liền bắt đầu đại thanh quét. Cái thứ nhất mục tiêu là phong bếp. Mặt thế người đối ăn đều có một loại gần như kính sợ cảm tình, chẳng sợ Tống Nam cũng không sẽ trù nghệ, cũng là thập phần thích đem phòng bếp chất đầy đồ ăn. Cũng may toàn bộ biệt thự đều chỉ là cho buổi tương đối nhiều, Tống Nam chỉ là đơn giản quét tức như vậy đủ rồi. Chỉ là này trong phòng bếp, tuy rằng trang hoàng đủ xa hoa khí phái, đáng tiếc chân chính phòng bếp đồ điện, cư nhiên chỉ có một tủ lạnh, một cái nhiệt điện lò, cùng với một cái nồi cơm điện, dư lại liền đều là chén xứ. Tống Nam đem cho bụi rửa sạch sạch sẽ, tủ lạnh cũng thông thượng điện, lôi kéo ngăn kéo liền bắt đầu hướng này thật lớn xong mở cửa tủ lạnh tắt thức ăn. Nàng chữ hàng thật sự là đủ nhiều, nếu về sau muốn đem mấy thứ này ngụy trang thành thu thập đến, ướp lạnh bảo tồn, tổng muốn so mới mẻ nếu có thể giải thích thông. Lại phất tay đem nàng liên can ra vị phẩm cùng phòng bếp đồ điện đều bày biện chỉnh tề, bàn ăn cũng phô hảo cơm bố, nguyên bản chống vắng phòng bếp nháy mắt trở nên ấm áp tựa ra. Tống Nam xoay người. Mục tiêu kế tiếp là lầu 2 phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ sở hữu giường đệm đồ dùng đều bị Tống Nam thay đổi cái biến, cũng may nàng chữ hàng thật sự là đủ nhiều. Lần này đi kia tiểu huyền thành, ở thương trường thu quá nhiều trên giường đồ dùng, nàng liền tính là một ngày đổi một bộ ném một bộ, đều phỏng chừng 10 năm 8 năm đều dùng không xong. Tủ quần áo treo đầy quần áo của mình, trong phòng phóng thượng chính mình vật nhỏ, hết thảy hết thảy đều là dựa theo ý nghĩ của chính mình tới bài trí cư nhiên có một loại bố trí ra cảm giác, Tống Nam thật sự cảm thấy thực thỏa mãn. Chờ tới rồi thư phòng, bởi vì kệ thủy tinh tử cơ hồ một hạt bụi trần đều không có, tràn đầy một tường thư tịch, trực tiếp làm Tống Nam xem hoa mắt, từ thế giới các quốc gia văn học đến toàn cầu lịch sử tổng quát, từ vũ trụ thiên văn tri thức đến tuyến đầu khoa học kỹ thuật, nơi này cơ hồ cái gì cần có đều có. Tuy ý mở ra một phiến cửa kính, ngón tay vướt ve quá gáy sách thượng tự, Tống Nam thậm chí ở trong lúc nhất thời đã quên, đây là một cái súng ống đạn dược buôn lậu bí mật biệt thự. Nhiều như vậy thư, cơ hồ bao dung các quốc gia văn học, nếu là ở chỗ này lớn lên, Nguyên Tiểu Lâm có phải hay không cũng sẽ giống mặt thế trước giống nhau tiếp thu giáo dục đâu. Tống Nam bỗng nhiên phát lên cái này ý tưởng lập tức trở nên mãnh liệt. Đối, nàng nói qua, muốn dạy hội Nguyên Tiểu Lâm như thế nào trưởng thành. Có thể chính mình hảo hảo sinh hoạt ở bất luận cái gì bộ dáng thế giới, đây là nàng đối nguyên lượng hứa hẹn. Như vậy, Tống Nam nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, nhìn này mãn tưởng thư tịch, lại bắt đầu lắc đầu. Này đó thư tịch tuy rằng đều phi thường hảo, nhưng là đối nguyên tiểu lâm tới nói vẫn là quá mức gia tăng. Nàng năm nay mới 12, nhiều nhất cũng chính là lớp 4 học sinh, hay là nên có một ít dễ hiểu thư tịch. Tống Nam quyết định, nếu lại có cơ hội đi cái nào thành trấn Nhất định vừa muốn đi địa phương hiệu sách hảo hảo đi một vòng Nàng phải nắm chặt thời gian Ở đại bộ đội tới thỉnh kinh căn cứ phía trước Nhất định phải đem hết toàn lực lên tới tâm giai. Nếu tinh thần hệ dị năng có thể khôi phục liền quá tốt Tức khác lại có hy vọng Tống Nam liền ở như vậy hảo tâm tình trung tướng biệt thự trong ngoài quét tước cái biên Chờ đến thu trình xong Cư nhiên đã là ba cái giờ chuyện sau đó Bởi vì biệt thự thông điện cũng đau thủy Tống Nam đầu một hồi ở trong không gian phao thượng nước cấm tắm, cơ hội chạy máy ở buồn tắm lưu vài giọt kích động nước mắt, cũng may nàng còn biết thời gian cấp bách, hơi giải giải lao, rửa mặt xong, chạy nhanh đem tóc làng khô, lại đem A Miu cũng cẩn thận ôm trở về, đem một thân da lông làng khô, chọc đến A Miu lười biếng bắt nàng vài hạn, vội vàng trở lại phòng xe bên trong. Lúc này phòng trong xe đã tắt đèn, Tống Nam ôm A Miu nằm ở trên giường. Nghe thùng xe trùng cực có quy luật mấy cái hô hấp thanh âm, lúc này mới yên tâm nhắm mắt. Chỉ tiếc Tống Nam chỉ cảm thấy chính mình vừa mới mới vừa ngủ, lập tức bị ngoài xe hết đợt này đến đợt khác khóc tiếng la đánh thức. Tống Nam lập tức cảnh giác đứng dậy, đường thuật lại còn không có trở về. Lâm Chiêm vội vàng công đạo đố dương dương cùng giả tiểu hồ lưu thủ, tần đại dũng, các đại sơn, vân phi sớm đã vội vàng ra cửa. Có yêu cầu ta địa phương sao? Tống Nam ôm A miêu đi tới cửa. Quần áo lưu loát, vũ khí đủ, trong tay còn xách theo một kiện màu đen áo mưa, cùng Lâm Chiêm đám người giống nhau như lúc. Tạm thời không cần, ngươi vẫn là đãi ở trong xe đi, bên ngoài tình huống có chút hỗn loạn, ngươi Lâm Chiêm quyết đoán tự tuyệt Tống Nam, rồi lại nhớ tới chiều nay đối thoại, ngữ khí thả chậm nói, nếu thực sự có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương, đường đội nhất định sẽ đến kêu ngươi, ngươi hiện tại tạm thời đợi mệnh đi. Nhìn Tống Nam gật đầu tiếp thu cái này an bài, cũng buông xuống trong tay áo mưa, lâm chiêm đối với đô dương dương cùng giả tiểu hổ gật gật đầu, phủ thêm áo mưa đánh lên rủ, xoay người rời đi phòng xe. Tống Nam tự nhiên ở trên xe đái không được, đỗ dương dương tạm đại lâm chiêm tỏa chấn chủ tính trung toàn cục, giả tiểu hổ thì tại mân mê thứ gì. Tống Nam đứng ở cửa xe biên, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra đi, chỉ có thể nhìn đến hát hát sát trời, cùng với ngoài cửa sổ xe mặt không ngừng tụ tập rơi xuống nước mưa. Mọi người đều có chính mình sự tình ở làm, nàng lại chỉ có thể xúc ở trong xe sao. Bên ngoài khóc tiếng la còn tại tiếp tục, tống nam mơ hồ nghe được chỉ có một ít nữ nhân bén nhọn tiếng khóc. Cùng với khi đoạn khi tục tiếng gầm rú, hẳn là ô tô động cơ thanh âm, nghe tới đều có chút xa xôi, nghĩ đến là bộ đội dựa sau kia bộ phận tự do người sống sót, chỉ là không biết, bên ngoài rốt cuộc là vùng núi sụp đổ chiếc xe có nguy hiểm, vẫn là có biến dị thú hoặc là tang thi đột cách đánh. Không có tinh thần hệ dị năng phụ trợ, Tống Nam tựa như mất đi một cái kính viễn vọng, loại cảm giác này quá không xong. Chính là kiếp trước nàng cũng không có tinh thần hệ dị năng, không phải cũng là ở các loại trong chiến đấu thành công sống sót sao. Tống Nam biểu tình có chút mặc danh, tựa hồ, nàng từ mất đi tinh thần hệ dị năng lúc sau, giống như đối đại sự tình, cũng bình tĩnh nhiều. Cho dù là có chút không cam lòng hơn nữa thương cảm với tinh thần hệ dị năng mất đi lại cũng không có lại xúc động cho rằng chính mình không gì làm không được. Dùng một câu tương đối khoa trương nói tới nói, hiện tại nàng, như là có chút bình thường tồn tại. Có tinh thần hệ dị năng thời điểm, Tống Nam vẫn luôn cảm thấy, chính mình vô luận là kim hệ dị năng thực lực, vẫn là tinh thần hệ dị năng cường đại, thậm chí còn có tùy thời có thể tiến vào không gian làm cuối cùng át chủ bài, nàng sống chẳng những kiêu ngạo hơn nữa tự phụ. Lâm Chiêm nói không sai, nàng tuy rằng thân ở cái này đội ngũ, Cũng sẽ nhớ thương, phải cho các đồng đội trình độ nhất định thượng triệu cố, tỉ như vật tư, cùng một ít gì năng biết. Nhưng làm mấy thứ này, đều là Tống Nam có được ngoại vật. Nàng chân chính hẳn là trả giá đồ vật, nàng hoàn toàn không có trả giá. Nàng hẳn là có được đồ vật, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ như thế nào mới có thể có được. Đó chính là làm một cái đồng đội đoàn đội ý thức. Nàng cơ hồ chưa bao giờ suy xét quá. Nàng yêu cầu cùng cái này tiểu đội người như thế nào kể vai chiến đấu. Duy nhất sẽ làm nàng cảm thấy có hợp tác giá trị người, chỉ có đều là nhị dai đường thuật. Có lẽ ở nàng tiềm thức bên trong, chỉ có thân là người mạnh nhất đường thuật, nàng mới hẳn là đi nỗ lực cùng chi tướng chỗ. Mà những người khác, đều bị tự động bính trừ bên ngoài. Tống Nam có chút hổ thẹn, nàng trọng sinh một đời, vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy đâu, là bởi vì nàng phía trước quá mức cường đại đã làm nàng tấm mất hành, tạo thành loại này bệnh trạng nhận chi, mà nàng thế nhưng đối này không hề phát hiện, đây là cỡ nào nguy hiểm một việc. Này vẫn là nàng Tống Nam sao. Tống Nam ánh mắt biến ảo mấy phần, có lẽ, nguyên nhân chính là vì là như thế này, cho nên, nàng mới có thể mất đi tinh thần hệ dị năng đi. Anh ấy là liền ông trời đều xem không được, nàng có được tốt nhất tài nguyên cùng cơ hội, lại cũng đem tất cả mọi người phân chia cấp bậc đối đãi. Có lẽ đi. Đây là một chuyện tốt, mất đi tinh thần hệ dị năng, ngược lại làm nàng có thể tại đây mà thế bên trong trở lại bình thường tâm, làm hồi chân chính chính mình. Nhẹ nhàng thở vào một hơi, Tống Nam chỉ cảm thấy, tại đây đêm mưa bên trong, nàng tựa hồ nghị thông suốt chuyện quan trọng nhất, liên quan tối tâm nhiều ngày tâm, đều trở nên nhẹ nhàng lên. Đống nhiên nhớ tới chiều nay cùng Đường Thuật sau lại nói chuyện. Đường Thuật đã từng đơn độc hỏi qua lâm chiềm, vì cái gì sẽ đối nàng có khác xem kỹ? Lúc ấy Lâm Chiêm cấp đường thuật đáp án là, là nàng vẫn luôn ở đối Lâm Chiêm có xem, kỹ cùng hoài nghi ánh mắt, đối quyết định của hắn cùng cách làm, cũng đều có một loại mạc danh để ý. Đường thuật hỏi nàng, vì cái gì sẽ đối Lâm Chiêm lại ý nghĩ như vậy, nàng ngẹ lời, cũng không có trả lời đi lên. Nàng muốn nói như thế nào, bởi vì Lâm Chiêm kiếp trước chính là người như vậy, vĩnh viễn giảo hòa tâm hiểm, bất luận cái gì sự ở trong tay của hắn chỉ có bị ước lượng tính kế phân. Chính là đường thuật lại nói, Lâm Chiêm tỏ vẻ quá, hắn ở ban đầu thời điểm ở chung kia hai lần khi, là thực thưởng thức Tống Nam, đã bởi vì Tống Nam sức chiến đấu không tầm thường, cũng là bởi vì Tống Nam bản thân khí chất cũng thực tiếp cận quân nhân, làm cho bọn họ này đàn tham gia quân ngũ đều có quen thuộc cảm, hơn nữa nàng tính cách cũng không phải nũng nịu tiểu cô nương, đại gia ở chung lên vẫn là rất đơn giản. Chỉ là ở chung một thời gian lúc sau, Lâm Chiêm kinh ngạc phát hiện, Tống Nam tựa hồ tính cách có chút thay đổi, mẫn cảm, tránh người, độc lai like, độc vãng, cũng không biết, này rốt cuộc là ở kia mất đi liên lạc một ngày đã xảy ra cái gì, làm nàng tính tình có như vậy biến hóa, vẫn là nói, mặt thế ảnh hưởng, rốt cuộc ở trên người nàng để lại dấu vết. Đối mặt lâm chiêm như thế đánh giá, Tống Nam lần đầu tiên cảm thấy, nàng tựa hồ đối lâm chiêm đánh giá đều quá phiên diện. Kiếp trước thời điểm, bởi vì đường thuật đối nàng xem với con mắt khác, Lâm Chiêm mới có thể đối nàng dù sao không có nhìn. Vì cái gì đâu? Nga, là bởi vì đường thuật có 2 3 lần, đều là vì nàng mới thay đổi hành trình hoặc là kế hoạch đi. Nhưng là tới rồi này một đời đâu, cũng là vì đồng dạng nguyên nhân sao? Chương 96 tiến vào Tam giai. Tống Nam hơi rũ đầu, ánh mắt mạc danh trước động. Kỳ thật là bởi vì nàng mang theo thành kiến xem người, cho nên người cũng sẽ xuyên tấu qua nàng thành kiến tới xem nàng đi. Tống Nam lần đầu nghĩ lại, rốt cuộc có phải hay không chính mình bởi vì trọng sinh, cho nên mới sẽ đối kiếp trước nhận thức người bình phán có chứa chủ quan sát thái đâu. Màu đen màn đêm dưới, Tống Nam rốt cuộc có thể rõ ràng ở cửa sổ xe chung, thấy rõ chính mình biểu tình. Tống Nam a Tống Nam, ngươi có biết, kiếp trước cùng kiếp này, không nên nói nhập là một. Đang ở vội khí thế ngất trời đố dương dương cùng giả tiểu hổ, đồng sự cảm giác được thân xe mánh liệt rung động một chút. Sau đó chính là hơi hơi dư chấn, thân xe không ngừng rung động. Hai người tất cả đều kinh hãi, chẳng lẽ là núi đất sạt lở. Vẫn là động đất. Xe như thế nào xe đông đưa như thế lợi hại. Đỗ dương dương từ phòng khách chạy tới, mà giả tiểu hổ từ phòng điều khiển chạy ra, hai cái đều nhìn đến, đứng ở cửa xe trước hành lang Tống Nam, sau đó đều ngừng bước chân. Mà lúc này Tống Nam, chính cả người bị một cổ kim quang vây quanh, cuốn quanh thân thể của nàng tự dưới chân hướng đỉnh đầu quay quanh mà đi, xuất hiện cùng dưới chân mặc danh, biến mất với trong suốt càng thêm kỳ diệu, phản phất là từ tống nam trong thân thể chui ra tới một vòng kim sắc quang mang, ở tuần hoàn ngoài lúc sau, một lần nữa trở lại trong cơ thể bộ dáng A Miêu liền đứng ở tống nam kim quang ở ngoài, thiên lam sắc mắt mèo chiếu ra kim sắc quang mang, không hề chớp mắt nhìn tống nam, đám chìm trong kim quang bên trong. Giờ phút này, nếu là đại thánh tại đây, nhất định sẽ thực vui vẻ chui vào tống nam kim quang bên trong tắm gội năng lượng chơi đùa tự tại đi. Đỗ Dương Dương cùng giả tiểu hổ hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng, nhưng là đều có một cái cộng đồng nhận chi, này nhất định là tống nam bản thân dị năng có điều tiến bộ mới có thể xuất hiện tình huống, hoặc là nói, tống nam tiến lên dai. Tại đây một phương diện, thân là biến dị giả kêu tiểu hổ có thể cảm giác càng thêm rõ ràng một ít, rốt cuộc các loại dị năng cùng buồn cùng nguyên. Đối với cùng nguyên năng lượng, hắn vẫn là có điều cảm ứng. Cho nên, giả tiểu hổ càng có thể cảm giác được đến, tống nam thân thể chung quanh này một vòng kim quang, rốt cuộc là ẩn chứa như thế nào năng lượng. Cũng đồng thời, bởi vì cấp bậc sai biệt càng thêm rõ ràng, hắn đối tống nam thực lực càng thêm khó có thể nhìn thấu, càng sẽ cảm thấy vô cùng kinh dị cùng hâm mộ. Nhưng là đố dương dương liền cảm thụ không đến loại này năng lượng, nhìn giả tiểu hổ có chút khiếp sợ sắc mặt, hắn cũng đoán đến nhất định là có quan hệ với dị năng giả năng lượng. Đố dương dương trong lòng có chút hơi ảm, rốt cuộc ở một đám dị năng giả trung gian, chỉ có hắn một cái là người thường, loại cảm giác này vẫn là rất có tranh lệch Tuy rằng mọi người đều thực chiếu cố hắn cảm xúc, nhưng là loại này tranh lệch cảm vẫn là sẽ tồn tại. Tỷ như lúc này, đối mặt Tống Nam tiết ra ngoài năng lượng, giả tiểu hổ cảm giác đến, mà hắn lại không cảm giác được. Chỉ là, vô luận hai người lúc này ra sao ý tưởng, Tống Nam đều giống nhau phát hiện không đến. Hiện tại Tống Nam, lại lần nữa cảm giác được kiếp trước thăng nhập tam giai khi, cái loại này toàn thân thông thấu dị năng năng lượng quán đỉnh cảm giác, thân thể kinh mạch lại lần nữa bị mở rộng, thuật có vô cùng vô tận năng lượng ở trong cơ thể không ngừng du tẩu, chính là nàng vì cái gì sẽ cảm thấy có chút hư không đâu. Đối, chính là hư không. Rốt cuộc là vì cái gì đâu. Tống Nam không thỏa mãn xem kỹ chính mình kinh mạch bên trong. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì năng lượng quá ít, bởi vì trong cơ thể kinh mạch mở rộng, nguyên bản vừa lúc chứa đầy kinh mạch dị năng năng lượng trở nên không thể đủ lại lần nữa tràn đầy kinh mạch, cho nên nàng mới có thể cảm thấy có rảnh hư cảm giác. Tựa như một cái chứa đầy thủy thùng nước, đông nhiên có một ngày, thùng nước thùng biên bị thêm cao, bên trong có thể trang thủy trở nên càng nhiều, chính là hiện tại này thùng nước thủy vẫn là nguyên bản nhiều như vậy, tự nhiên cũng liền trang bất mãn toàn bộ thùng nước. Năng lượng. Năng lượng muốn từ nơi nào mà đến. Tống Nam cơ hồ là ở trong đầu cuồng hô. Năng lượng có cái gì? Đúng rồi, năng lượng có tinh hoạch. Hoàng hạch. nàng có hoàng hạch. Tống Nam đột nhiên vừa mở mắt, tay vừa lật, trong lòng bàn tay chính là chín viên hoàng hạch. Này đó đều là nàng mấy ngày nay sưu tập đến tinh hoạch, tất cả đều bày biện ở nàng phòng ngủ ngăn tủ thượng. Một loại nhan sắc tinh hoạch một cái hộp, chỉnh chỉnh tề tề bày biện một tiểu ngăn tủ thượng. Hiện tại có yêu cầu thời khắc, tự nhiên là muốn đem toàn bộ chứa hàng đều lấy ra tới. Tống Nam trực tiếp đem một viên nhất dai hoàng hoạch nhét vào trong miệng, tinh hoạch nhập khẩu lập tức hóa thành dòng nước ấm, chạy về phía toàn thân kinh mạch. Chỉ tiếc, này một cái nhất dai tinh hoạch sở ẩn chứa năng lượng thật sự là quá ít, còn không đợi chạy tới tư chi, này năng lượng liền đã hoàn toàn bị Tống Nam hấp thu rớt. Tống Nam không chút do dự lại lần nữa ăn xong một viên tinh hoạch, như cũ là không có nhiều ít năng lượng dũng mánh vào. Tống Nam dưới sự tức giận, ngay sau đó liên tục ăn luôn hai viên, rốt cuộc cảm giác được một tia năng lượng dung hướng về phía cánh tay kinh mạch, sau đó liền lại lần nữa biến mất không thấy. Mắt thấy thăng giai thời gian ở dần dần chuyển rời, Tống Nam có chút sốt ruột. Tự tam giai bắt đầu, mỗi nhất giai thăng giai quá trình đều là có một cái năng lượng tụ tập kỳ, ở cái này trong lúc, nếu có thể hấp thu năng lượng giao nhiều, kinh mạch độ rộng cũng sẽ tăng lên, tồn trữ năng lượng cũng liền càng nhiều, ngược lại Nếu ở tụ tập kỳ nội, có thể tụ tập năng lượng hữu hạn, kinh mạch mở rộng không chiếm được cũng đủ năng lượng chống đỡ, liền sẽ ở vào một loại giữa không trung trạng thái. Cứ việc ở hậu kỳ, có thể thông qua chậm rãi rèn luyện đại sứ dị năng năng lượng. Tràn đầy kinh mạch, nhưng là loại này tụ tập kỳ năng lượng khuyết thiếu, sẽ làm cho dị năng tiêu chuẩn trực tiếp trượt xuống, thậm chí sẽ xử dị năng tiến dai khó khăn, hậu kỳ tiến dai cực kỳ xa vời. Kiếp trước tống nam Chính là bởi vì ở bước vào tam giai khi, kim hệ dị năng tiến giai trong quá trình, khuyết thiếu năng lượng rót vào, mới đưa đến nàng xuất hiện giữa không trung kỳ, chờ đến thăng giai tứ giai khi, cũng đồng dạng gặp loại tình huống này, chẳng những dị năng tăng lên thông thả, thậm chí bị ngắt lời, cuộc đời này vô tiến cảnh. Chẳng lẽ nàng hiện tại liền phải dẫm lên vết xe đổ sao? Nàng không cam lòng. Tống nam khỏe mắt hơi hơi đỏ lên, 6 viên tinh hoạch liên tục nhập bụng, quyết tuyệt tư thái. Làm bên người nàng nhìn nàng Đỗ Dương Dương cùng giả tiểu hổ đều có chút kinh hồn táng đảm. Chính là Tống Nam hoàn toàn phát hiện không đến này hết thảy. Này 6 viên tinh hạch cũng bất quá là như muối bỏ biển. Nàng tam giai sở cần năng lượng, há có thể là mấy viên nhất giai tinh hạch là có thể điền mãn. Tống Nam cấp Thái Dương đều ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc nơi đó sẽ có năng lượng. Có thể làm nàng nháy mắt bổ mãn toàn thân năng lượng đồ vật, chứ bỏ tinh hạch còn có cái gì? Nháy mắt Bổ mãn, dị năng, tống nam cơ hồ phải bị chính mình trấn kinh rồi, phiên tay xuất hiện một chén nước, tống nam tay có chút run rẩy, nhìn này ly trung thủy, nàng hô hấp cũng trở nên có chút rồn rập lên. Nếu uống xong đi, có thể hay không có kỳ tích xuất hiện. Tống nam khẽ cắn môi, đem ly trung thủy uống một hơi cạn sạch, cơ hồ là lập tức, nàng trong cơ thể giống tuyết kinh mạch, lập tức đột ngột xuất hiện năng lượng dâu, từ một tia, đến một đoàn đoàn cho đến đã bắt đầu ở trong kinh mạch lưu động, không ngừng lớn mạnh chúng nó đội ngũ, ở cực đoan thời gian nội, liền đem Tống Nam kinh mạch tràn đầy no đủ. Bởi vì Tống Nam vẫn cư ở bị kim quang vần quanh, cho nên, nàng trong cơ thể năng lượng ở trong kinh mạch tiếp tục theo đi, cũng đồng thời cùng bên ngoài cơ thể kim quang năng lượng tuần hoàn nối tiếp, hình thành một cái trọn vẹn trong ngoài tuần hoàn, sử năng lượng lưu động tự nhiên vui sướng lên. Ở năng lượng lưu động trong quá trình, Tống Nam còn kinh hỉ phát hiện, bởi vì năng lượng nhanh chóng lưu chuyển, nàng đã mở rộng kinh mạch, cư nhiên lần thứ hai mở rộng, thậm chí có tiếp tục khoét khoan xu thế, này quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Tống Nam phiên Tây lại là một chén nước, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, đem năng lượng cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Kiếp trước nàng cũng không có nếm thử quá, như vậy vô cùng vô tận năng lượng tụ tập cùng con chú, cho nên kiếp này nàng hết thể đều chỉ có thể dựa vào sở soạn đi tới. bất quá. Cũng may nước giếng đối nàng kinh mạch tác dụng là thập phần ôn hòa, có yêu cầu dưới tình huống. Nước giếng là có thể hóa thành năng lượng bổ sung tới bổ khuyết năng lượng thiếu hụt, lại không cần thời điểm. Nước giếng lại là có thể nhuận dưỡng kinh mạch hàng cao cấp, cái này không gian cho nàng trợ lực thật sự là quá lớn. Đây là cái gọi là bàn tay vàng sao. Thống Nam có chút ý nghĩ kỳ lạ tưởng tượng thấy, Năng lượng tụ tập kỳ rằng có 10 phút lúc sau. Vờn quanh ở tống nam bên ngoài cơ thể kim quang liền dần dần biến dạng, cuối cùng theo năng lượng vận chuyển lộ tuyến, từ tống nam đỉnh đầu chui vào, liền biến mất không thấy. Mà tống nam, lúc này, đã chính thức bước vào tam giai kim dị năng này cửa. Cảm thụ được trong cơ thể bồng bột kim hệ năng lượng, tống nam cắn môi, trong lúc nhất thời, cư nhiên ở hốc mắt chứa đầy nước mắt. Tam giai kim hệ dị năng, tam giai, năng liên ở mặt thế tháng thứ nhất đạt tới tam giai. Kiếp trước nàng dùng bao lâu, là còn muốn lại quá 3 tháng A. Bởi vì này sống lại một đời may mắn, nàng đã so người bình thường muốn trước tiên rất nhiều tiến vào tâm giai. Tống Nam, ngươi đây là, thiên giai. Giả tiểu hổ xem kim quang biến mất, Tống Nam cũng trận mắt, chỉ là đang nhìn chính mình lòng bàn tay không biết tưởng chút cái gì, vì thế thử tính mở miệng hỏi. Tống Nam ngẩng đầu, trong mắt kim quang chợt lóe mà qua, ân, vừa mới tâm giai. Nga giả tiểu hổ trầm mặc một lát, lại đột nhiên kêu lên, ngươi như thế nào đột nhiên liền liền liền tam giai? Khiếm sợ bộ dáng hơn nữa nói lắp nói, lại làm Tống Nam cười nhạt ra tiếng. Chính là, thời điểm tới rồi nha. Tống Nam cười cười, giúp ta liên hệ một chút đường thuật, ta có thể đi ra ngoài hỗ trợ. Lâm đội không phải nói sao, chúng ta muốn lưu thủ, ngươi cần phải giả tiểu hổ nói còn chưa nói xong, thân xe lần thứ hai mãnh liệt rung động lên ngoài xe chuyển đến mánh liệt khóc tiếng la tức khắc lại lần nữa tràn đầy nhị gian tống nam kinh ngạc ngẩn đầu lần này khóc đều phi thường tiếp cận bang bang bang dồn dập tiếng đập cửa vang lên giả tiểu hổ vội vàng mở cửa xe lại là cái kia băng hệ dị năng giả thà rằng an mặc áo mưa đánh ô che đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh đứng ở ngoài cửa tống tiểu thư đường quân trường thỉnh ngài cùng vân đội đi bộ chỉ huy từ ánh dạng đông căn cứ đại bộ đội xuất phát lúc sau Đường thuật tiểu đội mọi người cũng đã có chính mình mình sát xưng hô, đường thuật làm đệ tam bộ đội quân trường, chính thức được xưng là đường quân trường, mà lâm chiêm còn lại là đệ tam bộ đội phó quân trường. Những người khác bởi vì các tư này trước, tất cả đều lấy đội trưởng xưng hô, tỉ như hậu cần đội, y tế đội, tình báo đội trở. Đến nôi Tống Nam, tắc bởi vì nguyên bản cũng không quân hàm, vẫn chưa ở đệ tam bộ đội trung đảm nhiệm chức vị quan trọng gần xem như biên ở lâm chiêm vật tư chủ tính trung tổ. Chương 97 thà rằng làm phản. Bao gồm đường thuật cùng Tống Nam, đường thuật tiểu đội 9 người đều trong lòng biết rõ ràng, Tống Nam tuy rằng không có đem toàn bộ chữ hàng đều dọn ra tới, nhưng là nàng vật tư tổn lượng nhất định là nhất kinh người. Cho nên, mặc dù là nguyên bản có chút không đối phó lâm chiêm, cũng đều là đối này một bảo mật kế hoạch giữ kín như bưng, vì chính là đệ tam bộ đội tại hành quân trên đường hoặc là ngày sau tới thịnh kinh căn cứ lúc sau, cũng có thể có tương đối ổn định sinh hoạt. Nhưng là từ người ngoài tới xem, Tống Nam chẳng qua là bằng vào cùng những người này giao tình, thậm chí là chủ động leo lên thượng này trong đó người nào đó, thì như lập tức nhất chạm tay là bỏng tuổi trẻ quân trường đường thuận mới có thể ở lâm chiêm thủ hạ quan trọng nhất vật tư chủ tính trung tổ hôn đến một vị trí nhỏ, bởi vậy toàn bộ đệ tam bộ đội bên trong, đối Tống Nam mặt trái đánh giá, chỉ nhiều không ít. Những người này cũng bao gồm thà rằng một cái. Bộ chỉ huy có chuyện gì, yêu cầu vật tư tổ cùng y tế tổ người qua đi. Đồ Dương Dương ở bên cạnh mặc không lên tiếng thật lâu, đồng nhiên mở miệng nói. Đệ nhị bộ đội tề quân trường bị biến dị thú thương tới rồi, cho nên phái người tới thỉnh vân đội, đến nối Tống Tiểu Thư, là bởi vì đường đội nói có quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho nàng. Lúc ấy lâm phó quân trường cũng ở, bởi vì ta đã từng đã làm Tống Tiểu Thư hộ vệ. Cho nên để cho ta tới thỉnh Tống Tiểu Thư. Thà rằng không tiêu ngạo không siềm lịnh, dáng người thẳng, nếu xem nhẹ nàng ở vật tư sửa sang lại công tác trung kỳ ba biểu hiện, có lẽ Đô Dương Dương Tống Nam đám người thật sự sẽ cảm thấy, đây là một cái tương đương không tồi nữ binh. Nơi nào tới biến dị thú, tập kích chúng ta đội ngũ không có. Tống Nam mới vừa biết được tin tức này, kinh ngạc hỏi. Trước mắt còn không biết chủng loại, chỉ là số lượng không ít. Ở giữa đệ nhị bộ đội tổn thất thảm trọng. tha răng ngữ khi có chút tiếc hận, đường quân trưởng đã dẫn người đi chi viện, thỉnh Tống Tiểu Thư cũng đi hỗ trợ. Hảo, ta lập tức liền xuất phát. Tống Nam trả lời bay nhanh, lập tức cầm lấy bên cạnh áo mưa trồng lên. Miêu A miêu nhảy đến cạnh cửa tiểu ngăn thủ thượng, đối với Tống Nam bất mãn kêu một tiếng, nó cũng nghĩ ra đi à. A Miu ngoan, đi hấp thu năng lượng đi. Tống Nam hơi hơi vô vô A miêu hạ đầu. Amiu gật gật đầu, ú la mắt mèo đống nhiên nhìn thẳng ngoài cửa tha rằng, xem nàng trong lòng một trận phát mao, đang muốn mở miệng đối Tống Nam nói điểm gì đó thời điểm, Amiu đống nhiên thu hồi ánh mắt, thả người nhảy, tiểu xảo thân hình liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Thà rằng thoáng định thần, hơi liếc mắt một cái Amiu rời đi phương hướng, lại lần nữa chuyển qua tới, nói, không biết vân đội có ở đây không thà rằng hơi hơi nghiêng người, lộ ra phía sau một người. Người nọ cũng đối với Đỗ Dương Dương mấy người kính một cái quân lễ. Hắn là tề quân lớn lên bộ hạ, tới thỉnh Vân Đội. Thà rằng thay giải thích nói. Vân Đội đang ở tuần tra đệ tam bộ đội thương vong tình huống, vị này huynh đệ vẫn là chờ một lát một chút đi. Đỗ Dương Dương cau mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Tống Nam, không bằng ngươi chờ một chút, ta liên lạc một chút đường đội, ngươi lại xuất phát. Tốt. Tống Nam vội vàng đem chính mình vũ khí trang bị hảo không chút nào để ý đáp. Đỗ Dương Dương xoay người đi vào phòng điều khiển, đi liên lạc đường thuật vô tuyến điện. Giả tiểu hổ thỉnh thoảng cấp Tống Nam đệ trước thứ gì, Tống Nam cũng không có chú ý, ngoài cửa vũ đáp hạ thà rằng, ở nghe được Vân Phi không ở lúc sau, nghiêng đầu đối với kia phía sau Nam Nhân, hai người trao đổi một ánh mắt, lại đồng thời nghiêng đầu đối với trong bóng tối gật gật đầu. Phá phong tiếng động truyền đến khi, Tống Nam vốn dĩ cầm một phen đoạn trùy thủ đang muốn đặt ở giày. Nghe thế nguy hiểm thanh âm, lập tức cảnh giác lôi kéo giả tiểu hổ liền lăn vào phòng điều khiển. Bọn họ rời đi tại chỗ nháy mắt, lập tức có mấy chục nói dị năng công kích dừng ở nơi đó, phòng xe sàn nhà nháy mắt bị xuyên thủng. Giả tiểu hổ mắt thấy không đúng, đánh dựng thẳng thân lôi kéo phòng điều khiển môn vùng quan trọng khóa chết, liên tục bang bang công kích thanh âm toàn bộ dừng ở thêm hậu thiết chế ván cửa thượng, đặc hậu ván cửa lập tức nhô lên một mảnh. Mau, xuống xe! Đỗ Dương Dương thấp giọng quát, túng khởi cánh tay có chút kéo thương Tống Nam liền phải lao ra đi. Tống Nam trở tay đem Đỗ Dương Dương túm trở về, đem chính mình trên người áo mưa trực tiếp đầu tới rồi Đỗ Dương Dương trên người, ngươi không có dị năng, tiểu tâm nước mưa. Lại đem một phen rủ ném cho giả tiểu hổ, chính mình trong tay cũng cầm một phen rủ, từng người cẩn thận. Chúng ta tận lực không cần hướng về bộ chỉ huy qua đi. Tha răng khẳng định có vấn đề. Tha giang này một đội người tựa hồ đều là dị năng giả, trừ bỏ hiện tại quyền thế lớn nhất tam đại bộ đội, liền tính là thương hội cũng lấy không ra như vậy đội ngũ. Tha giang hiện tại vẫn là đệ tam bộ đội người, có thể xuyên thấu qua thả giang đột kích đánh. Không, kỳ thật là bắt giữ bọn họ, bắt giữ nàng Tống Nam cùng Vân Phi. Tha giang sau lưng người này, lòng tham không nhỏ a. Tống Nam nắm cán dù tay tăng lớn dùng sức, cán dù thanh thúy một tiếng vỡ vụn. Bao phủ ở mênh mang tiếng mưa rơi giữa. Tống Nam ba người chạy vội ở mưa to bên trong, trên người khó tránh khỏi sẽ bị xối, đặc biệt là Bung rủ giả Tiểu Hổ cùng Tống Nam. Giờ phút này cơ hội là trên người toàn nước đẫm. Nhưng là bọn họ chỉ có thể ở đệ tam bộ đội đoàn xe trung cực nhanh chạy vội. Dần dần Tống Nam liền nghe được giả Tiểu Hổ cùng Đỗ Dương Dương hô hấp đều trở nên cực không quy luật, trầm trọng hơn nữa mang theo thở dốc thanh âm. Các ngươi làm sao vậy? Tống Nam thanh âm đệ thấp chỉ có ba người có thể nghe thấy. Lại chỉ nghe được giả tiểu hổ gian nan phun ra một câu nước mưa, Đỗ dương dương thanh âm, Tống Nam từ đầu đến cuối cũng không từng nghe đến. Quay đầu lại đi xem, giả tiểu hổ là toàn thân nước đấm, mà Đỗ dương dương, lại bởi vì là áo mưa vành nón không thể che vũ, cho nên nước mưa đánh vào trên mặt hắn, hơn nữa tới trong cổ. Hai người hiện tại nện bức đều có chút nghiêng ngả lào đảo, mà bọn họ phía sau cách đó không xa. Sớm đã có này bí tịch tiếng bước chân, hiển nhiên là tới truy bọn họ, thà rằng đám kia người. Bọn họ mục tiêu hiện tại chỉ có nàng một người, mà lúc này, mang theo đô dương dương cùng giả tiểu hổ khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ lâm vào nguy hiểm. Tống Nam hạ quyết tâm, đông nhiên về phía trước một bước, ở đệ tam bộ đội một chiếc quân tạp sau thùng xe thượng đột nhiên một hoa, sắt lá thùng xe nháy mắt kéo ra một lỗ hổng, bên trong người lập tức kinh hoàng lên, Tống Nam qua tay tún đô dương dương trực tiếp từ nàng hoa khai khẩu tử ném đi vào nhất tiếp cận kia khẩu tử một người vừa muốn thăm dò ra tới tống nana Na đã lệnh giọng quát bảo ngưng lại hắn đừng ra tới này vũ đối với các ngươi thân thể có tổn thương đây là đệ tam bộ đội chủ tính trung đội trưởng đỗ dương dương cùng giả tiểu hổ các ngươi trước chiếu cố ngày mai giao cho đường quân trưởng một hơi nói xong một chuỗi hoa tống nam lại trở tay đem giả tiểu hổ cũng ném đi vào Nàng hiện tại thật đúng là không hơn không kém bạo lực nữ, Tống Nam trong lòng có một tia hiện lên kỳ dị ý tưởng, duỗi tay ở nàng hoa khai sắt lá khẩu tử thượng một phách, kim loại dị năng thúc dục hạ, kia sắt lá nút thắt dần dần khép lại cùng nhau, hoàn toàn khôi phục nguyên bản trạng thái. Tống Nam vừa muốn lắc mình rời đi, từ này trên xe lại bỗng nhiên nhảy xuống một người, đánh một phen nho nhỏ ô che, hướng về nàng chạy tới, "Tống Nam tiểu thư, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Tống Nam lập tức liền nghĩ tới, này cư nhiên là cái kia tốc độ hình dị năng, giả, tiểu mao tặc triệu cố, lúc này mới nhớ tới, hắn cũng là bị an trí đến để tam bộ đội hạ. Tống Nam vội vàng vội vàng nói, trở lại trong xe, này nước mưa đối với các ngươi thân thể không có gì chỗ tốt, lại còn có có địch nhân ở, chạy nhanh trở lại trên xe. Cái gì, ngươi bị người truy? Ai to gan như vậy? Triệu cố lại hoàn toàn xem nhẹ Tống Nam trước một câu. Ngược lại là trực tiếp truy vấn Tống Nam. Ngươi về trước đến trên xe. Tống Nam nhưng không có thời gian làm triệu cố ở chỗ này cọ sát. Lôi kéo triệu cố liền phải đem hắn hướng trên xe lui. Triệu cố lại bị vào chính mình thân hình mau. Trật lóe liền rời đi Tống Nam rỗi tay phạm vi. Ngươi còn chưa nói, là ai truy ngươi đâu. Triệu cố này trận lóe liền từ đuôi xe trực tiếp rời đi thân xe điểm hộ. Đứng ở bên ngoài, cơ hồ là lập tức. Tống Nam cùng triệu cố đồng thời nghe được từ phía sau truyền đến tiếng la, người ở bên kia không xong vẫn là bị phát hiện. Tống tiểu thư, vì sao không chịu cùng ta đi bộ chỉ huy? Tha rằng từ một đám toàn thân áo mưa nam nhân vây quanh bên trong đi ra, nhìn Tống Nam biểu tình thập phần cao ngạo, không phải nhị dai dị năng giả sao? Như thế nào vẫn luôn là đang chạy trốn a? Ta khách khách khí khí thỉnh ngươi đi, ngươi lại càng muốn cùng ta đối nghịch. Tống Nam nhìn nhìn triệu cố. Trên người hắn đã bị nước mưa đánh nửa ướt, mà này mưa to lại căn bản không có ngừng lại ý tứ. Thà rằng tuy rằng có chút kiểu tính tình, lại cũng không mất kẻ ngu dốt. gian Tống Nam không có trả lời ý tứ, trực tiếp vung tay lên, đám kia mưa đen y hề người lập tức hướng về Tống Nam cùng triệu cố hướng quá lạp. Tống Nam phiên tay chính là một thanh trường đao, nắm bên phải trong tay, nắm rủ tay trái lại là tình tế thả ra nam đạo kim loại thi, nương đêm tối hiểm hộ, rũ tới rồi đầu gối. Địch nhân còn không có có thể tiếp cận nàng 3 mét thời điểm, Tống Nam nắm dù lập tức đột nhiên kéo dài thật lớn kim loại dù mặt, hướng về đám kia mưa đen y rìa người vung, lập tức mang theo không gì sánh được khí thế hướng về bọn họ tiến lên. Tống Nam chính phía trước mấy cái mưa đen y rìa người lập tức hướng về bên cạnh hiện lên đi, mà bọn họ bên cạnh cũng có người, cho nên trong lúc nhất thời tả hữu thế nhưng đều đâm thành một đoàn. Đối diện kim loại dù vị trí mấy người kia, bởi vì tránh cũng tránh không được. Cư Nhiên chơi tàn nhẫn, đem trong tay trường đao nhắm ngay kim loại dù, muốn hợp mấy người chi lực, đem này dù đánh xuống. Chỉ tiếp, bọn họ dao nhỏ đều quá không thành khí hậu, Tống Nam dù giống như chém dưa chim cánh cụt nửa nọ nửa kia, trực tiếp đưa bọn họ giơ lên, cao dao nhỏ cắt đứt, sinh sôi chém tiến bọn họ thân thể. Trung ương nhất hai người, trực tiếp bị dù mặt chém eo, đương trường tử vong, chung quanh bốn người, chỉ vì vị trí còn tính cách khá xa. Để nhất lực đánh vào lại bị kia hai người gánh vác đi xuống, cho nên dù mặt bất quá là chém vào bọn họ thân thể, lại không có đưa bọn họ cắt đứt. Chỉ là vài người tất cả đều bị chém một nửa, tức khác quỷ khóc sói gào ngã xuống vũng máu bên trong. Nước mưa cọ rửa mà xuống, lại là chỉ có thể đưa bọn họ máu mang xa hơn. Giống. Dung trời biến dị thú giống giận lại bỗng nhiên vang lên. Tống Nam đã là tam giai dị năng giả. Lại cũng bị này tiếng hô chấn đến tâm đầu huyết khí một dũng, chính là nháy mắt, a miêu màu trắng tiểu xảo thân hình lại từ màn mưa bên trong cấp tốc xuất hiện, ở thà rằng thân thể đoàn người chung quanh bên trong đi qua mấy nháy mắt, trở lại tống nam trên vai khi, thà rằng người đã ngã xuống vài cái. chương 98 bắt tặc bắt vương, người này bạch mau xuất sinh, thà rằng khí mặt mũi trắng bệnh, nháy mắt mất đi nhiều người như vậy, nàng trở về như thế nào công đạo. Tha răng nháy mắt phát động dị năng, duỗi tay tham nhập trong mưa, hóa mưa thành băng, đẩy trời bay vụt ra băng đao phi nhận, thẳng tóc bắn về phía Tống Nam cùng Triệu Cố phương hướng. Tống Nam cùng Triệu Cố vội vàng một tả một hữu tháo chạy đi ra ngoài, chỉ là Tống Nam tại đây nước mưa chung không hề hành động chướng ngại, Triệu Cố lại bị vũ dần dần suối toàn thân, này đào vong tốc độ dần dần chậm đi xuống. Tống Nam phát hiện Triệu Cố bên kia tình hình không đôi khi, Triệu Cố sớm đã tả diêu hữu bãi đi lên. Thật là liên lụy. Tống Nam thầm hận một tiếng, lại vẫn là ở một đám người vây công hạ, ra tốc chạy về triệu cố bên người, chính là thà rằng nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này, một đám mưa đen ý thì người càng là đem hai người phân cách xa hơn. Triệu cố lúc này rốt cuộc minh bạch, chính mình khẳng định là cho Tống Nam kéo chân sau. hắn vì cái gì nhất định phải nhảy ra a Triệu cố minh bạch chính mình sai lầm, đành phải cấp tốc nghị cách bổ cứu, dứt khoát biên chiến biên lui. Làm bộ khó có thể chống đỡ bộ dáng ở vài người vây công hạ nhảy nhót lung tung. Chỉ tiếc hắn nguyên bản chính là một cái tiểu mau tặc, cũng không biết có thể làm cái gì, nhưng thật ra cho chính mình chọc không ít phiên thoái. Bất quá hắn, chờ đến thà rằng phát hiện không đối khi, triệu cố đã cực kỳ tiếp cận nàng, chính là thà rằng vừa mới hướng về tống nam phóng ra một đợt băng nhận, bất luận gì năng vẫn là lực lượng đều không có hồi phúc khi, triệu cố đã một phen trùy thủ hành ở nàng cần cổ. Đều đừng nhúc nhích. Triệu cố nỗ lực chống có chút mê mang ý thức Quát lạnh một tiếng Sở hưu mưa đen ý gì người lập tức dừng tay Cẩn thận nhìn về phía triệu cố Cũng nhìn chầm chầm Tống Nam Tên ngốc này Tống Nam nhìn triệu cố đã là lung lay sắp đổ Lại cư nhiên đi bắt thà rằng Chỉ có thể ở trong lòng oán hận mắng Tống Nam bên này chiến đấu chính hàm Bên kia đường thuật lại Cũng là ở chiến đấu Đường thuật vốn là ở bộ chỉ huy Cùng mặt khác người lãnh đạo nhóm cùng nghiên cứu, tại đây mưa to đêm thời điểm, muốn như thế nào bảo đảm mọi người, hoặc là đại bộ phận người an toàn vấn đề. Nhưng là biến dị thú lại bỗng nhiên xuất hiện, cơ hồ là cực nhanh thời gian nội, liền hủy vài chiếc xe, bên trong bình thường những người sống suốt mắc mưa thủy, thực mau liền đều lầm vào hôn mê. Đường thuật làm hiện nay dị năng cấp bậc tối cao người, Tống Nam lúc này còn không co thăng giai tự nhiên là muốn gánh vác khởi thành trừ biến dị thú trách nhiệm cho nên liền mang theo một đội người liền gia nhập thanh trước biến dị thú chiến đấu bên trong. Chỉ là này biến dị thú thật sự là quá không hào đánh, đặc biệt là ở buổi tối, ánh sáng không đủ sáng ngời, làm đường thuật thật sự rất khó làm được mau chóng thanh trước biến dị thú. Thức mau, đường thuật liền quyết định, thông chi sở hưu đã chịu biến dị thú tập kích xe đều đánh lượng đèn xe, ở quang minh dưới, mới có cùng biến dị thú chiến đấu ngang nhau địa vị đang nói. Nay phê biến dị thú đều giống tiểu tượng giống nhau lớn nhỏ, cả người đen tuyển, ánh mắt hung mảnh dữ dằn, lực lượng lại đại khẩn, chỉ cần ba con là có thể đủ ném đi một chiếc ngồi đầy người quân tạp. Chỉ là lại hung mạnh biến dị thú hoặc là tăng thi, đối mặt đường thuật màu tím lam ngọn lửa cũng đều chỉ có một kết cục, đó chính là bị thiêu xương cốt cha đều không dư thừa. Cho nên, đèn xe vừa mở ra, đường thuật lập tức liền có công kích mục tiêu. Màu tím lam ngọn lửa ở trong bóng tối chuẩn xác tìm được một cái lại một mục tiêu, những cái đó biến dị thú liên tục có ba con bị đường thuật ngọn lửa thiêu chết lúc sau, liền bắt đầu thông minh hướng về chiếc xe mặt sau nhiều qua đi, bởi vì muốn tránh chiếc xe, đường thuật ngược lại trong lúc nhất thời bó tay bó chân lên. Một con biến dị thú đột nhiên hướng về đường thuật vọt lại đây, đường thuật một cái trốn tránh không kịp, cư nhiên đã bị chỉ biến dị thú phát gục trên mặt đất. Dương miệng rộng biến dị thú lập tức liền phải cắn thượng đường thuật cổ, đường thuật lại đem một khẩu súng lục trực tiếp nhét vào nó trong miệng, cứng rắn răng nhanh nháy mắt tạm nơi tay thương phía trên, đường thuật không chút do dự ngay cả khai số thương, tiếng súng liên tục vang lên, kêu biến dị thú lập tức cương thân mình đảo hướng về phía một bên, đường thuật xoay người dựng lên, chung quanh biến dị thú thấy hắn đều có chút sợ hãi, ngược lại là càng thêm dùng sức đem chiếc xe đâm xuống núi đi, đường thuật chính là lại lợi hại. Trung Quy cũng chỉ là một người, hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể từng bước từng bước bảo hộ này đó xe, mà những cái đó trên xe người, biết ở trên xe hô to gọi nhỏ, nhưng không ai chịu xuống xe tới cùng biến dị thú chiến đấu. Đến nỗi đường thuật mang đội tới những người đó, cũng tất cả đều chiến đấu ở tuyến đầu, chỉ là bọn hắn thực lực quá kém, vài người vây công một con biến dị thú, còn khi có bị thương. Quân trường, chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Mắt thấy thương binh càng ngày càng nhiều, đường thuật tiểu đội một cái tiểu đội trưởng đau lòng địa đạo, hiện tại thương tất cả đều là hắn binh, bảo hộ lại là đệ nhất bộ đội này đó tham sống sợ chết người, hắn tự nhiên không cam lòng. Đệ tam bộ đội bên kia, tình huống như thế nào? Đường thuật đem một con biến dị thú hung hăng đánh ngã xuống đất, một đao tử đem nó cổ lấy máu, phun tung tóe ra tới máu phát đường thuật một thân, đường thuật xoa trên mặt huyết, ngự khí tuy rằng bình thản, nhìn lại có chút tàn nhẫn. Cũng có biến dị thú đàn xuất hiện, sợ là tình huống không ổn, quân trường, chúng ta. Truyền tin cấp lương toàn, đệ tam bộ đội có nguy hiểm, chúng ta cần thiết rút về đi, làm hắn phái người ra tới. Đúng vậy tiểu đội trưởng kính lễ liền chạy hướng bộ chỉ huy xe đi, đường thuật đã phất tay một đạo hòa liên, đem một đầu gần nhất biến dị thú gắt gao cuốn lấy cổ, nháy mắt, thứ lạp một tiếng nhớ tới, biến dị thú nháy mắt bị cực nóng hỏa liên nướng một cái bà phần thủ. Bên kia vài tên chiến sĩ hợp lực đem một con biến dị thú kéo ngã xuống đất, chỉ là bởi vì lực lượng không đủ duyên cớ. Bốn người một người ôm lấy một chân, vẫn là bị biến dị thú kéo đi. Thứ năm danh chiến sĩ đánh tới, trực tiếp một đao mổ ra kêu bân một đầu bụng. Rõ ràng là chính trực năm đó tuổi trẻ lực lớn mạnh tiểu tử, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đem này biến dị thú hậu ra cắt ra một đạo nhật nhạt khẩu tử. Chỉ là này nhật nhạt khẩu tử, cũng vẫn làm cho này đầu biến dị thú ăn đau. Liều mạng toàn lực trên mặt đất dây rùa lên, 5 người đồng loạt dùng sức, thế nhưng bị này biến dị thú kéo chạy hảo xa. Biến dị thú ruột chạy đầy đất, bọn họ lại không hề ngăn cản biện pháp. Đường thuật cách hảo xa, hỏa liên cùng súng lục đều sợ thương đến những cái đó chiến sĩ, hơn nữa chính hắn cũng bị mấy chỉ biến dị thú vây quanh, trong lúc nhất thời không có biện pháp ra tay. Con hảo, thực mau một người thổ hệ dị năng giả chiến sĩ gia nhập chiến đấu. Thổ thứ hung hăng sỏ xuyên qua kêu biến dị thú bụng đem nó gắt gao đinh trên mặt đất, dãy rùa một hồi lâu, mới rốt cuộc chết mất. Đây là thứ gì biến dị A? Thấy thế nào lên giống voi A? Vừa mới bị kêu biến dị thú vẫn luôn đạp lên dưới chân một người chiến sĩ, quẹ chân mắng một câu. Giống voi liền khẳng định không phải voi. Ta đoán, có lẽ là heo. Đồng dạng bị biến dị thú kéo chạy nửa ngày một cái khác chiến sĩ, hung hăng chụp cái kia chiến sĩ một chút. Đem hắn chụp một cái lào đảo lại là bước chân chưa đỉnh, trực tiếp nhằm phía một khác chỉ biến dị thú. Có lẽ vẫn là lao thử đâu. Lúc trước quẹ chân tên kia chiến sĩ lầm bẩm một câu, cũng vội vàng tham gia chiến đấu đi. Mệnh kiệt sức các chiến sĩ, ở chiến đấu khoảng cách, còn không thể không dùng như vậy trêu trọc phương thức, tới điều tiết một chút trầm trọng tâm tình. Đường thuật bên này chiến đấu còn chưa đỉnh, chạy tới bộ chỉ huy thỉnh cầu chi viện tiểu đội trưởng đã chạy trở về. Quân trường, Lương quân trường nói, đệ nhất bộ đội đang ở tham dự phòng vệ chiến sự. Hy vọng chúng ta nhiều kéo dài một hồi tiểu đội trưởng thở hồn hển, hiển nhiên là chạy nóng nảy. Chính là này đệ nhất bộ đội cũng quá khi dễ người. Làm cho bọn họ đường quân trường cấp hỗ trợ đánh biến dị thú, chính mình cư nhiên mặt đều không ra. Mọi người phản hồi nơi dừng chân. Lập tức tham dự chiến đấu, không được kéo dài. Đường thuật hư lạnh một tiếng, thật đúng là đường hắn dê nói chuyện đúng không? trực tiếp ra lệnh một tiếng, bọn họ triệt. Là, sở hữu đệ tam bộ đội chiến sĩ tập hợp tiếng quát, sôi nổi từ chiến đấu bên trong bức ra rút lui. Đường thuật liếc mắt một cái đều chưa từng lại xem này, biến dị thú đàn liếc mắt một cái, vì hắn các chiến sĩ cản phía sau lui lại lúc sau, hỏa liên vùng, màu tím lam tinh mang tức khắc kinh sợ ở không ít ngò nghe rụt dịch biến dị thú nhóm. Đệ tam bộ đội liền như vậy lui lại, Thùng xe chung người đầu tiên là nghe được đường thuật phát ra rút lui tín hiệu, ngay sau đó chính là bên ngoài chiến đấu thanh âm biến mất, kế tiếp chính là thùng xe đã chịu mánh liệt va chạm, tất cả mọi người kinh hoàng thất thố, rốt cuộc tại đây một khắc tập thể bùng nổ, thống khổ khóc tiếng la nháy mắt đan chéo ở mưa to nghiêng thanh âm bên trong. Không biết tự lượng sức mình, bên kia cũng ở chiến đấu bên trong tống nam, đang ở trong lòng mánh kê, bởi vì triệu cố chính hắn đã chống đỡ không được bao lâu. Lại còn cho nàng tới này vừa ra bắt giặc bắt vua trước, chính là nàng vẫn như cũ không quên chạy nhanh buôn triệu cố phương hướng chạy tới. Nhưng là thà rằng làm một cái băng hệ dị năng giả, mặc dù là trước tiên không có chặn lại triệu cố bắt góc, nàng cũng có thể lập tức phản ứng lại đây trở tay một quả băng đao, đã cắm vào triệu cố bụng nhỏ. Triệu cố run rẩy che lại băng đao vị trí, này vài phần hàn ý nhưng thật ra làm hắn tìm về vài phần lý trí. Thủ hạ truy thủ không chút khách khí ở thà rằng cần cổ một hoa, tuy rằng sức lực không đủ, cũng không có thương đến thà rằng vài phần, nhưng là vẫn làm cho nũng nịu quán thà rằng sợ hãi hô to lên. Thủ hạ bay múa băng nhận cũng mất chính xác cùng lực độ, nguyên bản ngăn cản còn có chút gian nan tông nam, lập tức trong nháy mắt này khôi phục chiến đấu chân chính thực lực. Gần người tắt chiến có trưởng Đa Huy Vũ sinh phong, cự ly xa có kim loại Ti Huy đến quỷ mị vô ảnh, trong lúc nhất thời. Chỉ nghe đến mấy cái này mưa đen y y hay mọi người liên tục đau kêu, mà Tống Nam, đã thế như trẻ che vọt tới triệu cố bên người. Trong tay kim loại ti từ nơi xa chiến đấu một người trên người lập tức quay lại trở về, ở lung lay sắp đổ chiếu cố trên người triển thuộc tư quyền, một khác điều kim loại ti nháy mắt hóa thành trường đao. Ở gần nhất một chiếc quân xe tải xương thượng hung hăng một hoa, sắt lá thùng xe thượng lập tức xuất hiện một đạo đại đại khẩu tử. Tống Nam cũng bất chấp trong xe người lạ như thế nào khóc đều một mảnh. Kim loại ti vung, đem triệu cố trực tiếp ném vào thùng xe bên trong. Kim loại ti ở thoát ly thùng xe phía trước, lại lần nữa dính ở thùng xe vết nước phía trên. Sinh sôi hóa thành thùng xe một bộ phận, làm thùng xe tận lực khôi phục nguyên trạng. Phòng ngừa thùng xe chung mọi người bị nước mưa sôi đến. Tống Nam lúc này mới rối tay vung lên, đem kêu kim loại dù thu hồi tới tay trung. Có lẽ là nàng thăng nhập tam giai. Đối vì rút năng lượng sức chống cự càng thêm biến cường, có lẽ là bởi vì nàng thường xuyên dùng để uống tinh lọc nước giếng, cho nên này nước mưa đối nàng cũng không có gì mặt trái ảnh hưởng. Chỉ là tại đây mưa to bên trong nốc lâu rồi, Tống Nam vẫn là cảm thấy thân thể của mình có chút phát trầm, cũng không như lúc trước tới như vậy tự nhiên. chương 98 bắt tặc bắt vương. Người này bạch mau xuất sinh. Thà răng khí mặt mũi trắng bệnh, nháy mắt mất đi nhiều người như vậy.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 Kinh phiêu phiêu trống ở tống nam trong tay, bóng trắng một cái chớp mắt hiện lên, A Miu cả người ướt dầm dề rừng ở tống nam trên vai, run nhẹ nhẹ tiểu thân thể, làm tống nam nháy mắt minh bạch tưởng, hiện tại A Miu đã tới rồi có thể chống cự năng lượng hấp thu cực hạn. Không nghĩ tới A, tống nam tiểu thư cư nhiên vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thà rằng cơ hồ là cắn răng, che lại cần cổ cũng không tính thâm miệng vết thương. Nàng hiện tại cũng là ở cường trống. Bởi vì triệu cố này một đao, trên người nàng áo mưa cũng phá khẩu tử, tuy rằng nàng rất cẩn thận, vẫn là có nước mưa thấm đi vào, bởi vì năng lượng xung đột quan hệ, lúc này nàng cũng cảm thấy, có chút thần trí không rõ. Tống Nam nhìn nàng, ở trong bóng tối, tuy rằng cũng không thể thấy rõ thà rằng biểu tình, lại đoán cũng đoán được, nhất định là đầy mặt vặn vẹo phẫn hận, chính là nàng thà rằng lại vì cái gì phải đối nàng lòng tràn đầy phẫn hận đâu. Liên bởi vì nàng Tống Nam không làm nàng làm bảo tiêu hộ vệ. Làm nàng ở đệ tam bộ đội đỉnh tầng lãnh đạo tiểu đội không có chiếm được một vị trí nhỏ. Áo áo lao xuống mưa to, che tuy có người rồn dập tiếng tim đập, lại càng thêm làm Tống Nam bình tĩnh lại. Giống, càng thêm tới gần thú tiếng hô, làm Tống Nam tâm càng thêm chầm đi xuống. Những người này, lại không có một cái chú ý hay không có biến dị thú ở tập kích bộ đội, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ mục tiêu. Đó chính là chào Tống Nam trở về. Đến nỗi bọn họ muốn hy sinh bao nhiêu người mới có thể đạt tới mục đích này, đầy đất mưa đen y nghĩa người đau lan lột, hoặc sớm đã cứng đờ bất động thân thể, đều đang nói minh, bọn họ, tựa hồ nếu không tích hết thể đại giới. Tống Nam lại lần nữa phát động vật mạnh, hiện tại chỉ có nàng chính mình, nàng ngược lại càng có thể buông ra tay chân. Tống Nam một tay dơ dù, một tay hồi này trường đau, liền ở mưa đen y nghĩa người vây quanh dưới. Tiến hành cuối cùng một lần sung phong liều chết. Nhưng là hết thảy đều bị bỗng nhiên xuất hiện biến dị thú quái rời. Liên ở Tống Nam chuẩn bị trực tiếp giải quyết rất thà rằng thời điểm. Đột nhiên từ một bên sơn thể thượng lao xuống tới mười mấy chỉ thật lớn biến dị thú. Trực tiếp nhào vào Tống Nam cùng mưa đen ý người chiến đấu vòng bên trong. Này đó biến dị thú thân thể thật lớn. Mỗi một con ước chừng đều phải có tiểu tượng như vậy đại. Lại là từ lưng chừng núi sườn núi thượng cấp tốc lao xuống. Tống Nam không kịp phòng bị dưới, trực tiếp bị một con biến dị thú đánh ngã trên mặt đất. Tống Nam chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phải nát giống nhau, nhưng là vẫn là phân ra một kia lực lượng, chống đỡ được biến dị thú lực đánh vào, trường đao ở biến dị thú đánh sâu vào dưới chít thành vài đoạn. Nếu không phải, Tống Nam đem trong tầm tay kim loại ti cao cao dơ lên trói buộc đến bên cạnh quân xe tải thượng, chỉ sợ là nàng muốn lập tức bị va chạm xuống núi đi. Tống Nam nơi này còn hảo. Nhưng là thả rằng cùng những cái đó mưa đen y y người liền thảm, biến dị thú chẳng phân biệt nhân loại đi ta, trực tiếp đem thả rằng người va chạm tứ tán, một mảnh quỷ khóc sói gào trong tiếng, không ít người đều bị đâm xuống núi đi, mà còn lưu tại này giữa sườn núi thượng những người đó, cũng đều bị biến dị thú đạp tại thân hạ, càng là thê thảm kêu gọi lên. Tống Nam tự nhiên không có tâm tư đi cứu bọn họ, bởi vì bị đâm thương, nàng hiện tại đối mặt này, đó mãnh lực va chạm biến dị thú Cũng chỉ có thể tránh trái tránh phải, tại đây 10 địa vị biến dị thú bên trong, miễn cưỡng bảo đảm chính mình an toàn. Này đó biến dị thú thấy thương không đến tống nam, càng là khí phát cuồng, liên tục gào giống trong tiếng, ở trong đám người đánh sâu vào đến càng thêm mãnh liệt. Cứ việc tống nam thân hình nhanh nhẹn, vẫn là ở này đó biến dị thú đánh sâu vào dưới, liên tục bị đụng vào rất nhiều lần. Cả người đau nhức bên trong, tống nam cũng không khỏi bị đụng vào vách núi biên. Mắt thấy liền phải ngã xuống dưới chân núi, tống nam kinh hài dưới, trong tay kim loại ti bỗng nhiên bắn ra, cuốn quanh tới rồi phụ cận một chiếc quân xe tải thượng, thân mình đã ngã xuống đến vách núi ngoại. con hào có kim loại ti ở. Tống nam lập tức thả lỏng trong ngay mắt, trong tay kim loại ti đã căng thẳng, dưới chân cũng dẫm tới rồi sơn thể, ổn định thân thể cảm giác, làm nàng có một tia tâm an. Đứng ở trên vách núi thà rằng, nhìn đến tống nam lúc này đã ở vách núi ở ngoài. Trong mắt hiện lên đoán độc chi sắc Dựa vào cái gì Tống Nam là có thể đủ đại Ở đường quân lớn lên trong đội ngũ Chỉ huy to như vậy để tam bộ đội Mà nàng rõ ràng là chân quý đặc thù hệ băng hệ dị năng Lại chỉ bị tuyển tới làm Tống Nam bảo tiêu Rõ ràng đều là giống nhau tuổi trẻ nữ hài Đãi ngộ lại là khác nhau như trời với đất Muốn nàng như thế nào có thể nuốt đến hạ này một hơi Thà rằng trong lòng ghen ghét lại lần nữa đạt tới đỉnh núi Có lẽ Trừ bỏ Tống Nam, nàng mới có cơ hội có thể tiến vào, đường thuật tiểu đội, hưởng thụ Tống Nam hiện tại liền có đặc biệt đáy ngộ, những cái đó vốn dĩ nên là của nàng. Ở không người có thể nhìn đến đêm tối bên trong, tha rằng ngưng tụ khởi trong kinh mạch cuối cùng một tia dị năng, trong tay ngưng tụ thành ba đạo băng hệ phi nhận, đột nhiên vùng, hướng về Tống Nam bắn nhanh mà đi. Tống Nam vốn chính là nương kim loại ti lực lượng ổn định thân thể, cũng không dám dễ dàng làm đại động tác, tiếng xé gió. Từ mưa to hào hào trong tiếng chuyển đến, Tống Nam cảnh giác đến đã nhận ra nguy hiểm, cứ việc không có tinh thần lực làm phụ trợ, vẫn cứ chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi nguy hiểm đã đến. Thân thể hướng về phía trước vừa lật, né qua đạo thứ nhất phi nhận, ngay sau đó, lại hướng hưu vốn éo, liên tiếp tránh đi ba đạo phi nhận. Tuy rằng này đó nguy hiểm vượt qua, chính là đưa tới kim loại ti liên tiếp kia chiếc xe tải lại lay động lên, Tống Nam cho rằng ổn định thân hình xe cũng sẽ ổn định. Lại không có nghĩ đến, xe chẳng những không có ổn định xuống dưới, ngược lại càng mãnh liệt hướng về vách núi ngã xuống đi. Âm bang thanh âm không ngừng chuyển đến, Tống Nam lúc này mới minh bạch, nguyên lai là những cái đó biến dị thu ở mãnh liệt va chạm này đó xe tải, ý đồ đem này đó xe tải đụng vào dưới chân núi. Trên xe mọi người đều kinh hoàng bén nhọn kêu to lên, chính là bởi vì thùng xe mãnh liệt đông đưa, cư nhiên trong lúc nhất thời không ai có thể đủ thoát được ra tới. Tống Nam liên tiếp này chiếc xe tải, càng là biến dị thú nhóm chủ yếu công kích mục tiêu, thân xe mánh liệt mà rung động, hướng về vách núi biên không ngừng tiếp cận. Tống Nam mỗi một lần muốn ổn định thân hình, mượn lực kim loại ti đều sẽ lại lần nữa buông lỏng, cho dù là Tống Nam đem một phen trùy thủ cắm vào sơn thể, cũng không có thể ổn định chính mình thân hình, lung lay treo ở vách núi trên vách. Bởi vì xe tải thật sự là lập tức liền phải ngã xuống, cho nên Tống Nam dứt khoát thu hồi trong tay kim loại ti mà ở tiếp theo nháy mắt, những cái đó cường tráng biến dị thú. quả nhiên đêm này chiếc xe tải hung hăng đánh ngã xuống núi. Tống Nam ở trong nháy mắt dán khẩn vách núi, sợ bị này xe tải dẫn đi. cứ việc như thế, Tống Nam vẫn là bị rơi xuống xe tải quát tới rồi phía sau lưng, vốn là bị liên tục đâm thương phía sau lưng giờ phút này càng là nóng rát một mảnh. không cần xem, Tống Nam liền biết, khẳng định là bị quát bị thương một tảng lớn. Amiu cũng ở biến dị thú đàn trung chiến đấu. Chỉ là nó lúc này thật sự là quá mức suy yếu, nguyên bản ở nó trước mặt chỉ có thể chạy trốn nhất dài biến dị thú nhóm, lúc này đều không muốn sống nữa giống nhau hướng về nó tiến lên. Tống Nam tuy rằng nhìn không tới trên núi tình huống, lại vẫn là từ biến dị thú nhóm tiếng hô, cặp A phẫn nộ tiếng kêu xuôi thai đến ra tới, nó lúc này nhất định là phẫn nộ đến cực điểm. Tống Nam mới vừa một ngửa đầu, muốn mở miệng kêu gọi A lại tiếp một miệng nước mưa trực tiếp rót vào hết hầu. Nháy mắt nóng rất cảm giác làm Tống Nam có chút choáng váng, phía sau lưng miệng vết thương cũng ở nước mưa cỏ rửa bên trong dần dần có chút trở nên bỏng cháy. Trong tay còn gắt gao nắm lấy truy thủ, người đã ở gió núi cổ động hạ có chút phiêu diêu. Tống Nam nửa cúi đầu, dùng hết toàn thân sức lực hô, Amil. yêu. Còn ở cùng này đó không biết là vật gì biến dị thú nhóm chiến đấu Amil. yêu, mơ hổ từ mưa to bên trong nghe được Tống Nam kêu gọi. Luôn luôn lấy làm tự hào khiu giác lại vào lúc này xuất hiện lệ lạc, bởi vì mưa to nguyên nhân, nó căn bản rất khó nghe được đến Tống Nam vị trí, chỉ có thể ở mỏng manh tiếng gọi ở Mỹ Trung, dần dần tìm được lạp Tống Nam phương hướng. Tống Nam tay phải đã có chút tê dại, tay trái vung lên, ở trên vách tường lại cắm vào một phen truy thủ, đôi tay cùng nhau chống đỡ thân thể, cuối cùng cảm giác còn có một tia hòa hoãn đường sống. Amiel rốt cuộc ở vách núi bên cạnh phát hiện Tống Nam nó phía sau mấy chỉ biến dị thú theo đuổi không bỏ, cư nhiên thẳng tắp hướng về nó xông tới, A Miu rứt khoát xuống phía dưới nhảy, chủ động tránh đi biến dị thú đánh sâu vào. Bất quả A -miêu cũng không giống tự sát, nó vững vàng dừng ở tống nam trên vai, tống nam gạch nhìn cả người ướt đông A -miêu. lúc này đã suy yếu không dám ngẩng đầu, tâm niệm vừa động, vừa định đem nó thu vào không gian bên trong, không chung lôi điện chật lóe, liền nhìn đến còn ở vách núi biên đứng thà rằng, Vẻ mặt tái nhợt lại mãn nhà đoán độc nhìn chằm chằm nàng, Tống Nam hơi hơi ngửa đầu, treo ở trên vách núi, thân thể thường thường bị cuồng liệt gió núi thổi đến lung lay, hai người cư nhiên. Ánh mắt rằng còn lẫn nhau trừng lên. Giang rắc. Một đạo tiếng sấm, mưa to thanh ầm ầm rung động, Tống Nam lại cảm thấy, tựa hồ đầy khắp núi đồi đều là những người sống sót kêu rên thanh âm Ngay sau đó lại là một đạo tia chớp sẹt qua giữa không trùng, chiếu sáng khắp không trung Tống Nam ngửa đầu, trong mắt rốt cuộc không hề là vô vị biểu tình, ngược lại là xuất hiện sợ hãi. Bởi vì, ở Tống Nam chính phía trên, một viên thật lớn biến dị thú đầu, chính thăm quá vách núi biên, hai mắt nếu trung đồng, tràn đầy hung sát chi khí, gắt gao nhìn thẳng Tống Nam. Tống Nam lại một lần đối mặt vô tận uy áp, trong lòng cảm giác vô lực cơ hồ muốn rít gào ra tiếng. Thượng một lần gặp được biến dị cự tượng chính là như vậy, làm Tống Nam chỉ cảm thấy không hề sức phản kháng. Nhưng là lúc ấy nàng bất quá mới là nhị dai dị năng giả. Lúc này, nàng đã bước vào tam giai, rồi lại gặp như vậy một đầu đáng sợ biến dị thú, nàng vẫn cứ cảm giác được vô tận sợ hãi. Thế giới này, rốt cuộc là có bao nhiêu không biết nguy hiểm. Tống Nam ở kêu biến dị thú nhìn chăm chú giới, cơ hồ đã đã quên chính mình còn treo ở giữa không chung. Dư quang giảm bớt, thà rằng thân hình đã bị một cái cự đuôi quét lạc, ngã xuống vách núi. Liền một tiếng kêu gọi Tống Nam đều không có nghe được. Ngay sau đó, giống như thả chậm màn ảnh giống nhau, Tống Nam chơ mắt nhìn kêu biến dị cự thú vươn một con thật lớn móng vuốt hướng về nàng tham sun dưới. Sợ hãi, vô lực, bi ai, hoảng loạn. Trong nháy mắt rụng manh vào đàn chéo ở trong lòng các loại tình cảm, hoàn toàn bao phủ Tống Nam kiên trì. Tống Nam ở buông ra đôi tay nắm chặt kim loại ti nháy mắt, ôm chặt lấy am cứ như vậy hướng về vách núi hạ ngã xuống đi xuống. Nếu nàng liền như vậy ngã chết, vậy đã chết đi, chỉ cần, muốn cho áo miêu sống sót, nó còn có thể đi cứu nguyên tiểu lâm. Tống nam, liền tại hạ trong nháy mắt lâm vào hôn mê. chương một trăm biến dị còn tê tê. Đường đội, trong xe không ai. Hơn nữa có chiến đấu dấu vết. Tiểu đội trưởng xem xét một chút đường thuật tiểu đội phòng xe, một khuôn mặt khó coi khẩn. Đệ tam bộ đội bên này tình huống còn hảo, kia đen tuyển biến dị thú bất quá dư lại 3 năm chỉ, đại bộ phận đều đã bị lầm chiêm bọn họ lúc trước bộ đội tiêu diệt, dư lại này mấy chỉ bọn họ mấy chục cá nhân bắt lấy còn tính thông khoái, chỉ là tại đây đại bản doanh địa phương, lại xuất hiện nghiêm trọng nhất vấn đề. Tình huống nghiêm trọng sao? Lâm chiêm vẫn luôn ở vội vàng toàn bộ đệ tam bộ đội an toàn vấn đề, vốn dĩ nhất yên tâm chính là nhà mình an toàn vấn đề, không nghĩ tới lại ra lớn nhất sự tình. Ai lưu thủ? Đường thuật ngữ khí trầm thấp đáng sợ, một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu hương vị, làm mọi người vốn là áp lực tâm càng là trầm đi xuống. Lao Dương, tiểu lão hổ, còn có Tống nam, lâm chiêm hung hăng nắm chặt nắm tay, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai vì an toàn lưu lại mấy người này, hiện tại lại vừa lúc là trong đội ngũ sức chiến đấu yếu nhất vài người, địch nhân cư nhiên chảo chính là cơ hội này, xem ra nhất định ở dự mưu đã lâu. Chẳng qua. Lâm Chiêm bỗng nhiên nói, hơn 10 phút trước, một liệt tiểu đội lại đây thỉnh Vân Phi, bị ta chi đi rồi. Lâm Chiêm nói chuyện hạng nhất điểm đến mới thôi, đường thuật lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, Vân Phi ở đâu? Giữa sườn núi người nhà chiếc xe, có không ít người bị thương, Vân Phi đã sớm mang đội đi qua. Chúng ta cũng qua đi. Đường thuật xoay người liền hướng về giữa sườn núi hạ người nhà xe khu đi đến, chỉ là này xải bước tốc độ, là ở là thuyết minh hắn nôn nóng. Phân tán tiểu đội, cẩn thận bài tra sở hữu khả nghi tình huống, chúng ta xe liền nhiều như vậy, một chiếc một chiếc cho ta hỏi. Lâm Chiêm đối với tiểu đội trưởng giao đái một câu, tiểu đội trưởng Liên Thanh lĩnh mệnh, lập tức phái người bắt đầu trục chiếc xe tra hỏi. Lâm Chiêm lúc này mới đuổi theo đường thuật qua đi. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới Hạ Sơn núi đoạn đường, cũng đã nghe được phía dưới đánh nhau thanh âm, Lâm Chiêm còn không có tới kịp nhìn đến bóng người, đường thuật đã một cái hỏa liên quang đi ra ngoài. Màu tím lam hỏa hỗn loạn ở ánh lửa bên trong, đem bên kia chiến đấu tình huống chiếu sáng trưng. Nói đến cũng là đường thuật ngọn lửa kỳ lạ, sở hữu hỏa hệ tại đây loại mưa to thời tiết đều trở nên yếu đi ba phần, chỉ có đường thuật hết thể đều không chịu ảnh hưởng. Những cái đó ca cá chuối một người nhìn thấy ánh lửa tận trời mà đến, tất cả đều biết là đường thuật tới. Hơn nữa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vân phi đám người bên trong, đã có người kinh hỉ kêu nổi lên đường quân trưởng càng là đã biết người tới thân phận đệ tam bộ đội đường thuật quân trường toàn quân mạnh nhất nhị giai hỏa hệ mấy lần mở đường chiến bên trong một người để được với mười mấy người sức chiến đấu hơn nữa hỏa hệ dị năng đặc biệt đặc thù là hữu khi, có thể là nhất đáng giá tin cậy chỗ dựa chiến hữu, là địch khi này đó mưa đen ý gì người đều biết cũng đều đã chịu mệnh lệnh gặp được tức khắc lui lại vạn nhất dừng ở đường thuật trong tay lập tức tự sát quyết không thể lưu lại nửa điểm tin tức này đó mưa đen y rìa người bất quá là sau lưng lão đại đưa tới dị năng giả môn cũng không phải nuôi dưỡng tử sĩ sát thủ tự nhiên không có tự sát giác ngộ nếu nhìn đến đường thuật tới đệ nhất ý tưởng chính là chạy trốn chính là đường thuật nơi nào sẽ làm những người này trốn như vậy nhẹ nhàng hơn nữa vân phi đám người nhìn thấy đường thuật chi viện càng là sĩ khí đại thịnh nguyên lai bị đuổi theo đánh tình huống lập tức thay đổi đều bắt đầu phản công này đó mưa đen y rìa người Mưa đen y gì người nguyên bản cũng liền mời tới danh, hoàng không chọn lộ chạy trốn rời đi bất quá 10 người tả hưu, đường thuật lâm chiêm vân phi đám người vẫn là nhẹ nhàng bắt lấy trong đó 3 người, lâm chiêm lập tức xoắn bọn họ liền toàn cân một hai quân tạp, lâm thời thẩm vấn, đường thuật cũng trực tiếp bắt đầu hỏi vân phi tình huống. Nói là đệ nhị bộ đội tề quân trường bị biến dị thú thương tới rồi, hiện tại đang ở bộ chỉ huy, cho nên phái người tới mời ta đi qua. Vân phi công mày! Chính là ngươi nếu ở bộ chỉ huy, đương nhiên hẳn là từ ngươi tới hạ đạt chỉ thị, bọn họ căn bản lấy không ra, không có biện pháp liền trực tiếp đấu võ. Có nói mặt khác tình huống không có. Đường thuật lệnh thanh nói, hẳn là cũng là những người này đồng loa tập kích chúng ta xe, hiện tại lao dương, tiểu lão hổ còn có tống nam không biết rơi xuống. Cái gì? Vân Phi khiếp sợ dưới, đường thuật vô tuyến điện đột nhiên vang lên, một chuyển được lại là đang ở trục chiếc xe kiểm tra tiểu đội trưởng. quân trường, phát hiện đố đội cùng giả đội, bọn họ hiện tại đều hôn mê. Chúng ta ở 10 hào xe. Đường đội, số 12 xe song song thùng xe phát hiện hôn mê dị năng giả triệu cố, nghe nói là chiến đấu lúc sau bị ném vào tới, hoài nghi là tống nam tiểu thư ở chiến đấu. Ta lập tức liền đến. Đường thuật thu vô tuyến điện, lập tức xoay người ở buôn lên núi trên eo, 10 hào xe, số 12 xe. Liên ở bọn họ phòng xe về phía sau vị trí Vân Phi mới vừa đi theo hắn chạy hai bước Đường thuật vô tuyến điện lại thứ vang lên Đường thuật nháy mắt chuyển được Tiểu đội trưởng tiếng hô vang trói thai Đường đội 19 hảo xe bên kia có chiến đấu Vân Phi cơ hồ là lập tức trong bóng đêm tìm đúng đường núi vốn lượn thượng chiếc xe bài tự Ở về phía sau chạy dài đường núi phía trên Hướng về xa xôi trên sườn núi vị trí chỉ qua đi Tiếp theo nháy mắt liên tục lưỡng đạo tia chớp cắt qua phía chân trời, đem khắp sơn gốc chiêu sáng trưng. Mười chín hào xe vị trí trước sau đã không sưởng một mảnh, chiếc xe biến mất ở đường núi phía trên, lại mà đại chi là một cái thật lớn thân hình cao cao nhô lên ở chân núi phía trên, thật lớn đầu thấp thấp phủ rũ ở vách núi biên, thật dài cái đuôi ở sau người mánh liệt ném động, mỗi lần va chạm đến sơn thể đều sẽ khiến cho một trận núi đá rơi xuống, bởi vì thật sự ly đến quá xa. Đường thuật nương lần đầu tiên loang loáng vội vàng móc ra kính viễn vọng, lần thứ hai tia chớp xẹt qua nháy mắt, hắn nương ánh sáng bắt giữ đến hình ảnh, lại làm hắn nháy mắt lá gan muốn nứt ra, kia thật lớn biến dị thú, hướng về vách núi hạ cưới đầu, bất quá là bởi vì, kia vách núi dưới, lung lay sắp đổ treo thân ảnh, bất chính là tống nam sao. Tiếng sấm ẩm vang nghiền quá, toàn bộ trong sơn quốc quanh quẩn đều là ẩm vang tiếng vang, đường thuật chạy vội bay nhanh. Sớm đã đã quên phía sau nguyên bản đi theo các chiến hữu, lúc này hắn đã mau thành một đạo bóng dáng, hướng về kêu biến dị cự thú vị trí chạy như bay mà đi. mã nhi tiếng gầm rú tựa hồ tất cả đều biến mất, đường thuật chỉ cảm thấy chính mình tim đập mau kịch liệt, lòng tràn đầy mãn nghiệm, đều là tống nam treo ở vách núi trên vách đá lung lay thân ảnh, chính là hắn cái gì cũng chưa làm được. Cái gì đều không có. Ngao. giống thật lớn biến dị thú tiếng hô đống nhiên vang lên chính là ở vô tận trong bóng tối đường thuật cái gì đều nhìn không tới đường thuật lòng tràn đầy hào não kia chấp lại lần nữa xẹt qua nháy mắt hắn ở chạy vội trung hướng này kia vách núi nhìn lại lại chỉ có thể nhìn đến kia đầu biến dị thú rung đùi đắc ý chậm rãi rời đi thật lớn thân ảnh kia vách núi phía trên nơi nào còn có tống nam thân ảnh chờ đến đường thuật đuổi tới đệ thập số 9 xe vị trí khi đèn tin xuống phía dưới chiếu xạ ánh sáng còn chưa đủ xa Cũng không thể rõ ràng nhìn đến, đây có phải có người rơi xuống hạ dấu vết, chỉ là kia chủ thủ còn cắm ở vách núi bên trong, tỏ rõ nơi này vừa mới còn có một người ở chỗ này dễ rùa cầu xinh quá. Đường thuật trầm mặc đứng ở vách núi bên trong ngáy mắt, ngay sau đó, đống nhiên buôn kêu biến dị cự thú rời đi phương hướng chạy gấp mà đi. Núi rừng bên trong, biến dị cự thú chính thong thả bỏ sát. Đối nó no tới nói. Tống nam cái này mỹ vị tam giai nhân loại không có ăn đến thật là quá đáng tiếc, bất quả nếu đã không có chủ cơm, nó vừa rồi cũng ăn đủ rồi những cái đó tắc nha thịt người, không sai biệt lắm cũng nên trở về nghỉ ngơi một hồi. Cứng rắn lân giáp biên sắc bé nhọn, nước mưa xẹt qua lại chết xạ ra tia chốc ánh sáng, từ đầu đến cuối toàn thân bao trùm, này đầu biến dị cự thú kỳ thật là một con con tê tê biến dị mà đến, chỉ là con tê tê đặc sắc chốt mũi, cũng đã biến mất không thấy. Đường thuật chui vào trong rừng rậm trong ngay mắt, này đầu biến dị con TT lập tức ngửi được mỹ vị tiếp cận. Tuy rằng đối lập tam giai tống nam, đường thuật trên người mỹ vị hơi thở lực đạo, nhưng là chiếu so những người khác nhạt nhẽo vô vị, đường thuật hơi thở rất là hấp dẫn biến dị con TT. Thân thể cao lớn lập tức quay đầu quay người, cư nhiên thân hình nhanh chóng hướng về đường thuật mà đến. Đường thuật trong tay ngọn lửa chưa diệt, cũng thấy được kia khổng lồ thân hình tiếp cận, trong tay ngọn lửa đông nhiên gào thét vừa ra hồng toàn bộ hỏa long trên người màu tím lam tinh mang giống như giày đặc lân giáp hướng về biến dị con TT vọt mạnh mà đi thật lớn con TT cùng hỏa long giao tiếp hỏa long nháy mắt đem biến dị con TT thân thể gắt gao quấn quanh lên nguyên bản không chút nào sợ hãi ngọn lửa biến dị con TT lại ở trong nháy mắt phẫn nộ chu lên lên bởi vì đường thuật màu tím lam ngọn lửa trực tiếp bỏng cháy xuyên thấu nó cứng rắn lân giáp đem nó thiêu đau nhức. Biến dị con TT thống khổ kêu rên không hề có làm đường thuật sinh ra buông tha nó ý tưởng, trong tay một hồi một đoàn thật lớn hỏa cầu thẳng đánh biến dị con TT đầu, xuyên mọi nhà cấp tốc bãi đầu, hỏa cầu đánh trúng biến dị con TT cổ, trực tiếp đem nó cổ bạo liệt dập nát, đầu cũng bay đi ra ngoài, đụng vào một cây trên đại thụ, tu gục trên mặt đất lăn lộn lên. Chút nào không sợ hãi chính mình ngọn lửa đường thuật, một chân đem biến dị con TT ngã xuống thân thể đá ngã lăn trên mặt đất. Một phen chửi thủ hung hăng hoa hướng nó bụng, chỉ là bởi vì con TT chắc nịch ở là quá dày, bình thường truy thủ cư nhiên không hề biện pháp. Đường thuật đôi mắt đỏ bừng, màu tím lam ngọn lửa nháy mắt dán bám vào truy thủ phía trên, lại lần nữa một hoa, suy lạ một tiếng, con TT cứng rắn thân hình trực tiếp bị Đường thuật mổ bụng. Đường thuật trực tiếp duỗi tay tại đây thân hình nội bắt đầu lôi kéo biến dị con TT nội tạng. Chỉ là này đen tuyền sắc trời, thật sự là thấy không rõ cái gì. Đường thuật trực tiếp một cái phủi tay, một đoàn màu tím lam ngọn lửa đem gần nhất một cây đại thụ trực tiếp thiêu cháy, mặc dù mưa to tầm tã, màu lam ánh lửa cũng là phóng lên cao, ánh sáng đường thuật tràn đầy vết máu mặt. Mà hắn, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt lạnh lùng lệnh người kinh hãi, trong tay càng là tại đây biến dị con tê tê trong thân thể không ngừng lôi kéo, màu lam ánh lửa chiếu dọi hạ, thật sự là có chút khiếp người quỷ dị. Máu bị ánh biến thành màu đen. Đường thuật dưới chân dần dần mạn khởi huyết sắc hồ nước nhỏ, chính là hắn lại hồn nhiên chưa rác, thẳng đến rốt cuộc đem con tê tê dạ dày túi lôi ra tới. Lâm chiêm rốt cuộc đuổi lại đây, nhìn đến trường hợp, chính là đường thuật đem con tê tê nội tạng phô đầy đất, dạ dày túi càng là bị mổ vụ vạt, chỉ là này đầy đất huyết đủ, tất cả đều bị tiêu hóa bảy tám, nơi nào còn nhìn ra được là người là thú. Chỉ là này huyết tinh trường hợp, thật sự là lệnh người xem buồn ôn, cho dù là lâm chiêm Đều cảm thấy lúc này trong miệng phản toan Lại chỉ có thể lo lắng nhìn rõ ràng Có chút xi si ngốc đường thuật chương một trăm linh một đại thánh trở về Nàng không ở nơi này Một mảnh lệnh nhân tâm kinh run sợ yên lặng bên trong Đường thuật bỗng nhiên mở miệng Lệnh băng trong giọng nói lại là kiên quyết khẳng định Nàng không ở nơi này Thời gian như vậy đoạn Nàng không có khả năng bị tiêu hóa như vậy sạch sẽ Chỉ là đường thuật càng là bình tĩnh Lâm chiêm liền càng là hãi hùng khiếp vĩa A thuật, ngươi không sao chứ. Hiện tại lập tức phái người đi tìm, A nam nhất định là rớt xuống sân đi. Đường thuật xảy bước đứng dậy, phía sau ánh lửa tận trời đại thụ chiếu hắn mặt quỷ quệt mặt danh. Này biến dị con tê tê lân giáp thực hảo, là làm vũ khí hảo tài liệu, A chiêm ngươi thu. Lướt qua lâm chiêm thời điểm, đường thuật còn không quên giao đái này một câu, lại làm lâm chiêm càng thêm lo lắng. A thuật, ngươi đừng như vậy. Ta không có việc gì. Đường thuật bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía lâm chiêm, ánh mắt bình tĩnh thực. Chỉ là ở hắn lúc này đầy người đều là biến dị con tê tê máu tươi đầm địa khi, liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Nàng không ở nơi này, ta sẽ tìm được nàng. Tất cả mọi người quỷ dị trầm mặc, thẳng đến lâm chiêm tiến lên, đem biến dị con tê tê thi thể thu vào không gian. Hắn mới chỉ huy nói, đệ nhất tiểu đội lưu lại, còn lại đi theo đường đội trở về. Đệ nhất tiểu đội đem phụ cận thụ chém ngã, cùng này cây tách ra, chú ý không cần dính vào hỏa tinh. Đường thuật trở lại kia vách núi điều thứ nhất mệnh lệnh, chính là tìm người. Chỉ là tất cả mọi người không biết, Tống Nam ở rơi xuống vách núi trong nháy mắt, đã xảy ra cái gì? Ngay cả Tống Nam chính mình, kỳ thật cũng không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là đương nàng ngày hôm sau từ từ chuyển tình khi, phát hiện chính mình lông tóc vô thương cuộn tròn ở một cái nho nhỏ trong sơn động thời điểm còn tưởng rằng chính mình là rơi vào trong động tới. Sắc trời đã sáng, Vũ cũng ngừng, nàng hẳn là ngủ một đêm đi. Chính là tiếp theo nháy mắt, Tống Nam lại thấy được bên chân của tròn, có chút đen tuyền am yêu, cùng với một con màu vàng. Con khỉ. Đại Thánh. Tống Nam kinh ngạc hô, Đại Thánh như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ tối hôm qua, nàng cũng không phải hôn mê lúc sau xuất hiện ảo giác? Mà là thật sự thấy được cái kiêm màu vàng thật lớn thân ảnh hướng về chính mình xuống tới. Kia thân ảnh rõ ràng so biến dị sau đại thánh muốn cao lớn rất nhiều a, như thế nào sẽ là đại thánh? Hơn nữa nàng rõ ràng là rơi xuống sơn cốc thời điểm, mới mơ hồ thấy được hướng nàng xông tới thân ảnh, chẳng lẽ là, đại thánh tiếp được chính mình? Hiện tại, rốt cuộc là ở đâu? Lại là khi nào? Tống Nam vừa mới giơ tay ruôi hướng kia hai chỉ. Lại phát hiện chính mình tay háo cư nhiên hồ một tầng màu đen bùn. Tống Nam nháy mắt kinh rất cảm, túi đầu vừa thấy, không riêng gì tay háo, nàng toàn thân cơ hồ đều hồ màu đen bùn, mơ hồ còn có một cổ tanh hôi hương vị. Tống Nam quả thực ghê tẩm sắp phương ra, chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu giờ. Một tay bắt lấy một con ngủ đến chính hàm tiểu động vật, Tống Nam lắc mình vào không gian. Mặc kệ hiện tại là ở đâu, nàng đến trước đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Bởi vì Đại Thánh cùng A hai chỉ vật nhỏ cũng là dơ muốn mệnh, cho nên Tống Nam là trực tiếp liền chính mình mang hai chỉ biến dị thú, cùng nhau chui vào nguyên bản đơn sơ tiểu phòng tám. Hai chỉ biến dị thú đang ngủ ngon lành, lại bỗng nhiên bị ném vào trong nước, ngáy mắt dây rủa phịch khởi thủy tới, Tống Nam lại ở một bên vui tươi hớn hở nhìn chúng nó ở trong nước phịch. Đại Thánh đột nhiên tiến vào đến trong không gian, hiển nhiên là có chút thấp thỏng. Nhưng là nó nhìn đến A Miu cũng không có sợ hãi bộ dáng, cũng liền biết nơi này kỳ thật rất an toàn, thực mau cũng liền bình tĩnh trở lại. A Miu cùng Đại Thánh trong lòng giận cực, tất cả đều hướng về Tống Nam phịch khởi thủy tới, trong lúc nhất thời, vốn dĩ hảo hảo tắm rửa lại biến thành đánh thủy trận giống nhau, hảo sinh làm ẩm y trong chốc lát. Bởi vì đánh thủy trận, Tống Nam mới phát hiện, Đại Thánh tuyệt đối là thang Giai. Nàng thăng nhập tam Giai, liền phát hiện đến, A nhiều lắm cũng chính là tứ giai biến dị thú, mà lúc này Đại Thánh rồi lại làm nàng không thể sở thấu thực lực, chắc là đã nhiều ngày bên ngoài có tiến cảnh. Chỉ là, Đại Thánh nếu không có cùng Nguyên Tiểu Lâm ở bên nhau, như vậy Nguyên Tiểu Lâm hiện tại, chỉ là chính mình một người. Tống Nam tâm hơi hơi làm lạnh xuống dưới, nguyên bản nàng sở hữu dựa vào, chính là Đại Thánh bồi ở Nguyên Tiểu Lâm bên người, chính mình mới có thể an tâm theo đại bộ đội đi tới. Lúc này Đại Thánh đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, nàng liền có chút sốt ruột, hận không thể lập tức đuổi tới thịnh kinh căn cứ đi tìm Nguyên Tiểu Lâm. Một khi đã như vậy, ở trong không gian thu chỉnh một chút, liền chạy nhanh xuất phát đi thỉnh kinh căn cứ đi. Tống Nam định rồi mục tiêu, cũng liền không hề cùng ao miêu Đại Thánh điên áo, nghiêm túc tắm rửa. Chờ đến một người hai thú đều tẩy sạch sẽ lúc sau, Tống Nam lại cảm thấy có chút lánh, dứt khoát lại bắt lấy hai chỉ trở về biệt thự phòng 8. Tràn đầy thả một chậu nước ấm, bắt đầu phao nước ấm tắm. Bởi vì thủy ấm rào dạ A Miu cùng Đại Thánh cũng đều an tĩnh hưởng thụ lên này khó được thoải mái. Tắm rửa xong ra tới, Tống Nam chính mình đầu tóc còn nhỏ nước, đã bắt đầu cấp Đại Thánh cùng A Miu thổi bay thân mình, hai chỉ máy sấy cùng nhau khai khổng, thổi đến trong phòng tắm bạch mao cùng hoàng mao tề phi, chờ đến hai chỉ hoàn thoát chạy ra ngoài chơi chơi, Tống Nam còn phải khổ bức ở trong phòng tắm thu thập vệ sinh. Chờ đến nàng rốt cuộc cũng đỉnh khô mát sảng đầu tóc ra tới, chỉ là bụng ngay sau đó liền đù cục tiêu lên, cũng không sức lực đi quản kia hai chỉ tung tăng nghè nhót, trực tiếp liền xuống lầu chui vào phòng bếp. Bởi vì trù nghệ thật sự chỉ có thể nói là không có trở ngại, Tống Nam cũng liền tùy tiện xào lưỡng đạo rau xanh, làm một nồi thơm ngào ngạt cơm. Bởi vì mơ hồ nhớ rõ càn quét siêu thị thời điểm có rất nhiều miêu lương, Tống Nam còn cố ý vì ao miêu chuẩn bị miêu lương một chén lớn chính là đại thánh liền không biết làm sao bây giờ. Phía trước ở ánh dạng đông căn cứ thời điểm, đại thánh cùng a miêu mỗi ngày đều là trướng mắt chuẩn bị cơm màn thầu, chính mình ra cửa kiếm ăn. Bọn họ lúc ấy cũng mơ hồ đoán được, này hai chỉ có thể là đi vồ mối biến dị thú cái gì, sau lại cũng liền không có lại quản bọn họ. Nhưng là lúc này ở trong không gian, Tống Nam vẫn là tính toán thu phục một chút bọn họ ẩm thực đi. Nghĩ nghĩ, Tống Nam hô, đại thánh. Đại thánh cùng ao Miêu tất cả đều vọt tiến vào, chỉ là nhìn đến ao Miêu còn có một chậu miêu lương, chính mình lại cái gì đều không có, đại thánh nghiêng đầu tỏ vẻ bất mãn. "Đại thánh, ngươi nhìn xem sau núi, ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình đi tìm được không?" Tống Nam cười tủm tỉm nhìn đại thánh, kết quả đại thánh hồi nàng một cái khinh bỉ ánh mắt, lắc mình từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. A Miêu ngồi xổm trên bàn không có động, nhưng cũng không có thúc đẩy chính mình, "Ân, cơm sáng?" Tống Nam sờ sờ cằm, nghĩ đại thánh mới vừa rồi khinh bỉ ánh mắt, nhìn thoáng qua Amiu, nghiêm túc nói: "Amiu, ngươi tuyệt không cảm thấy đại thánh biến thông minh?" Miêu. Amiu lại lần nữa ném cho nàng một cái xem thường, ý tứ thực rõ ràng, "Này ngươi đều phát hiện như vậy vãn?" Liên tiếp bị hai chỉ biến dị thú khinh bỉ, Tống Nam cũng là thực bất đắc dĩ thỉnh cơm khai ăn. Amiu cũng chầm gì gì bắt đầu hưởng dụng nó miêu lương. Mãi cho đến các nàng ăn xong rồi cơm, đại thánh còn không có trở về, Tống Nam dứt khoát đi gặp nàng gieo trong điền. Trong không gian lúa nước lại lần nữa thành thục một đám, Tống Nam tính toán lại thu một đám thời điểm, lại phát hiện, lúc trước thu vào kho hàng lúa nước, hiện tại chỉ còn lại có những cái đó áo miêu dùng không gian nhận thu hoạch, đã không có hệ dễ một bộ phận lúa nước. Thành thuộc lúa nước đã đôi một đại đống, chính là này lúa nước điền phải làm sao bây giờ đâu. Tống Nam cũng không loại quá lúa nước, chỉ mơ hồ nhớ rõ, tựa hồ có bồi miêu sau đó thấy mạ cách nói, chính là cụ thể muốn như thế nào làm, lại là thật sự không biết. Dứt khoát đem những cái đó không có căn lúa nước cũng cắm vào ruộng nước bên trong, hết thể tùy ý. Đến nỗi bên kia đất trồng rau, rau dưa sớm đã thành thục một số lớn, Tống Nam khống chế được không gian năng lượng, đem này đó rau dưa thu được kho hàng trùng, tùy tay đem một ít hạt giống rau ném trên mặt đất lý. Chỉ chờ chúng nó chính mình trưởng thành Tống Nam này không gian Thật sự là chiếu cố quá tùy tính Cũng mất công này không gian thần kỳ thực Bằng không Tống Nam liền tính là có như vậy Một cái không gian Cũng là cái gì đều ăn không đến Chờ tới rồi nơi chăn nuôi bên kia liền càng đơn giản Số lượng quá nhiều gà vịt ngống trực tiếp Trước cách ly ra một đại bộ phận Chuẩn bị tể rất gấp lạnh Không phu hóa gà vịt trứng ngỗng Tất cả đều trang dương thu hảo Đến nỗi những cái đó dê bò hấu tể nhiều như vậy. Tống Nam nhìn nhìn như mụ mụ cùng dương mụ mụ nhóm như hổ rình ngồi biểu tình, cuối cùng yếu đuối lựa chọn phong chúng nó một con ngựa. Còn không phải là muốn mang đi các ngươi nhãi con sao, đến nỗi mỗi người chuẩn bị đi lên đá nàng bộ dáng sao. Thật là ở trong không gian tự tại quán. Tống Nam đoán hận chạy về biệt thự quét tức phòng ở đi. Chờ đến đại thánh ăn no trở về, Tống Nam mới mang theo đại thánh cùng áo miêu rời đi không gian rời đi không gian lúc sau, tống nam như cũ há hốc mồm, một mảnh núi rừng, nàng muốn hướng nào đi tìm thịnh kinh căn cứ, hoặc là ánh dạng đông căn cứ đại bộ đội đâu. nghĩ ngày hôm qua là đại thánh mang nàng lại đây, vì thế tống nam nhún nhún vai phải, đại thánh rõ ràng là mập lên, vai phải hảo trầm. đại thánh, chúng ta muốn đi nơi nào? đại thánh vươn thịt thịt móng đốt, hướng về núi rừng chỗ sâu trong một lòng tay. tống nam mặc sau một lúc lâu nói, ngươi xác định? Chúng ta đi bên này tìm được Nguyên Tiểu Lâm. Chít chít. Đại thánh khẳng định gật đầu. Miêu. Tin nó liền có quỷ. A Miêu ghé vào Tống Nam vai trái, khinh thường kêu một tiếng. Kia hảo. Tống Nam nắm tay, thâm hô một hơi, chúng ta chạy nhanh đi tìm Tiểu Lâm. Nàng nhất định chờ chúng ta đợi đã lâu. Chít chít. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu chủ nhân đang đợi chúng ta. Miêu. Đi bên này. Khi nào thứ A thấy được đến tiểu chủ nhân A? Vì thế Tống Nam, vai khiêng hai chỉ biến dị thú, nghĩa vô phản cố đi vào núi rừng bên trong. Chỉ là nửa ngày lúc sau, Tống Nam cũng đã bắt đầu không ngừng oán giận. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tống Nam chẳng qua là trong lòng hơi chút có chút hoài nghi, bên này thật là lộ sao. Đại thánh là liền nhảy mang nhảy chít chít thẳng T. Vạn phân khẳng định, tới rồi mau giữa trưa thời điểm. Tống Nam vẫn là tại đây núi rừng bên trong đi qua, hỏi ra tới nói cũng có chút hưu khí vô lực, đại thánh ngồi xổm nàng bả vai đại khí cũng không dám xuyên một tiếng. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, đại thánh ghé vào nàng đầu vai giả chết. A Miêu đã sớm vào không gian đi phơi nắng, mấy ngày nay hợp với trời mưa, chẳng sợ bên ngoài đã không còn trời mưa lại vẫn là ướt rầm rề không khí, làm nó cảm thấy chính mình mau đều có chút múc mèo. Lên đường sự tình vẫn là giao cho người hầu đi làm đi, ao miêu thản nhiên ghé vào nước giếng trên thạch đài, lười nhát phơi thái dương, thuận tiện bị nước giếng chạc tẩy vết thương cũ. Nó ao miêu đại gia thương còn không có hào đâu. chương một trăm linh hai toàn quân bị diệt. Thiếu nam, phiền toái đệ cái hỏa. Ai, được rồi. Tống nam vội vàng móc ra trong túi bật lửa đưa qua đi, chờ đối phương đem hỏa điểm, lại tiểu tâm cẩn thận thu hồi tới, cất vào trong túi. Cái này động tác thoạt nhìn kỳ quái khẩn, chung quanh mọi người lại đều không có cái gì đặc biệt phản ứng. Phải nói, bọn họ mỗi người, đối đãi mỗi một thứ, đều là cái dạng này thật cẩn thận. Tống Nam thu hồi bật lửa, ngồi vào một cái cặp sách to bên cạnh, trắng non trên mặt cố ý lau mấy mạt hơi nhan sắc, ánh mắt có chút phát trống không trống cầm nhìn nhóm lửa người phương hướng, cùng chung quanh người khác giống nhau như lúc. Tống Nam gia nhập cái này đội ngũ vừa mới một ngày, vì không bại lộ thân phận, Lén lút tiến vào thánh thịnh kinh căn cứ Tống Nam ở thịnh kinh căn cứ bên ngoài, từ bắc vẫn luôn hoảng tới rồi năm diện, lúc này mới phát hiện này chi tiểu đội ngũ, lấy một cái lưu lạc người sống sót thân phận gia nhập cái này đội ngũ. Vì an toàn khởi kiến, Tống Nam Cô Y đem A miêu cùng đại thánh đều lưu tại trong không gian, chỉ có chính mình xuất hiện trước mặt người khác. Thoát ly ánh dạng đông căn cứ đại bộ đội, Tống Nam nguyên bản là muốn tìm một tìm, nhưng là đương nàng tỉnh lại lúc sau. Kinh ngạc phát hiện chính mình đã tiếp cận thịnh kinh căn cứ phạm vi, nếu muốn trở về tìm đại bộ đội, liền sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, cho nên Tống Nam quyết định tiên tiến nhập thịnh kinh căn cứ. Chỉ là ở thịnh kinh căn cứ bên ngoài nói bóng nói gió hồi lâu lúc sau, Tống Nam phát hiện căn cứ này cư nhiên thực hành chính là toàn phong bế thức quản lý. Nói cách khác, nếu Tống Nam lấy dị năng giả thân phận tiến vào thịnh kinh căn cứ, liền sẽ lập tức bị trinh nhập thịnh kinh căn cứ an toàn phòng vệ đội bất luận kẻ nào đều không được cãi lời này mệnh lệ. Nguyên Tiểu Lâm bị bắt nhập thịnh kinh căn cứ nguyên nhân còn không có điều tra rõ ràng, chỉ biết ước chừng là vì nàng thuần thú dị năng. Nếu lúc này Tống Nam lấy chân thật thân phận tiến vào thịnh kinh căn cứ, ai có thể bảo đảm nàng sẽ không bị nhận ra tới, uy hiếp đến Nguyên Tiểu Lâm, hoặc là cũng đồng dạng bị bắt. Cho nên Tống Nam mới lựa chọn như vậy một cái loại này biện pháp, ngụy trang thành bình thường người sống sót cùng lưu lạc tiểu đội ngũ cùng nhau tiến vào căn cứ. Hơn nữa nàng sử dụng chính là dùng tên giả giang tiểu nam, bởi vì nàng mụ mụ họ giang. Tống Nam giới thiệu chính mình là một cái bình thường lực lượng hình dị năng giả, thành công gia nhập cái này người sống sót tiểu đội. Này trong đội bất quá mười mấy người, hơn nơi chỉ có một thủy hệ dị năng giả, mặt khác đều là dựa vào một thân bình thường sức lực, gian nan sống sót. Tống Nam làm một cái lực lượng hình dị năng giả gia nhập, Đã chịu toàn đội hoan nên Nghe nói sao Mấy ngày hôm trước ra căn cứ đi phía nam kia đội dị năng giả Mang theo một cái tiểu nữ hài đầu Đồng nhiên Ở một bên vài người đối thoại Lại hấp dẫn tống nam lực chú ý Cũng không phải là sao Ta thấy được kia tiểu cô nương mới 11-12 tuổi bộ dáng, Bị những người đó đẩy tới xô đẩy đi Nói là cái gì muốn nàng đi khống chế gì đó Ai Thật là tạo nghiệt à Tiểu cô nương có thể khống chế cái gì à khống chế. Tống Nam nắm tay nháy mắt nắm chặt. Ngươi cũng đừng nói, hiện tại tiểu hài tử có dị năng tỷ lệ đặc biệt cao. Nghe nói thỉnh kinh trong căn cứ, có một cái chuyên môn là tiểu hài tử dị năng bộ đội đâu. So đại nhân đều lợi hại. Tiểu hài tử đều bị kéo tới đánh quái vật. Ai? Này thế đạo. Tống Nam đã vô tâm đang nghe bọn họ giảng đi xuống. Người đã chạy tới bọn họ trước mặt, nhìn chăm chăm mở đầu nói chuyện người kia hỏi nói. Đại ca. Ngươi nói những người đó, bọn họ là đi nơi nào đội ngũ. Tiểu Nam, ngươi không phải bên cạnh một người nam nhân đứng lên, muốn ngăn lại Tống Nam, Tống Nam lại căn bản không có xem hắn. Rốt cuộc là ở đâu, cái kia tiểu nữ hải, có lẽ là ta muội muội. Tống Nam sốt ruột nói. Lúc trước nói chuyện kia đại ca xem Tống Nam biểu tình không giống làm bộ, chỉ vào một cái đại lộ, do dự nói, là phía Nam một cái nhà máy điện. Nghe nói bọn họ là buôn kia nhà máy điện thiết bị đi. Tiểu Nam, quá nguy hiểm, ngươi. Ai? Tiểu Nam, ngươi nói như thế nào đi thì đi a. Ngươi bao. Tống Nam đã hoàn toàn không rảnh lo bọn họ, người đã hướng về phía Nam Đại lộ chạy tới. Làm sao bây giờ? Chúng ta trong đó một người do dự nói. Các có các duyên pháp đi, chúng ta này nhóm người đi cũng vô dụng. Một người khác thở dài, nhìn nhìn một đội thương hoạn nhỏ yếu bọn họ cũng là ở mạn thế dây dùa mọi người a nào có dư thừa lực lượng đi cứu vớt người khác tống nam quay đến những người đó nhìn không tới địa phương lúc sau lập tức liền từ trong không gian lấy ra một chiếc xe từ trong không gian nhảy ra một phần thịnh kinh bản đồ cẩn thận bắt đầu tìm kiếm thịnh kinh lấy nam lớn nhất phát điện trạng hoa lượng so đúng rồi không sai biệt lắm lộ tuyến lúc sau lập tức đem xe khai ra lớn nhất tốc độ thẳng đến nhà máy điện mà đi ở vào thịnh kinh ngoại thành này tòa nhà máy điện Là thịnh kinh vùng lớn nhất nhà máy điện, cũng là liêu tỉnh nổi tiếng nhất nhà máy điện, mỗi ngày phát điện lượng đều là thẳng cung thịnh kinh. Chỉ là ở mặt thế lúc sau, bởi vì thịnh kinh căn cứ hoa khu tương đối thiên bắc, khoảng cách này tòa nhà máy điện khoảng cách có chút xa, bởi vậy bọn họ lựa chọn nổi thành trung tâm một tòa loại nhỏ phát điện trạm làm phát điện tổng nguyên, cũng không có kịp thời sử dụng này tòa đại hình phát điện trạm. Nhưng là, theo thịnh kinh căn cứ xây dựng thêm, Căn cứ nổi đối lượng điện nhu cầu cũng càng lúc càng cao, cho nên căn cứ cao tầng người quyết định lại ngày gần đây, đêm này làm phát điện trạm rửa sạch một lần, kiến một tòa loại nhỏ phòng hộ căn cứ ở chỗ này, khôi phục nó đối thỉnh kinh cung cấp điện hệ thống. Thống Nam tới này tòa nhà máy điện bên ngoài thời điểm, thời gian bất quá vừa mới 11 giờ. Những người đó nếu là ngày hôm qua đến này, cũng không có nghe nói qua bọn họ hồi căn cứ, chắc là đã tại đây nhà máy điện. Tống Nam đem xe thu hồi không gian, vong đến sườn văn tường, bóng người nhảy, liền nhẹ nhàng phiên vào nhà máy điện. Nhà máy điện một mảnh yên tĩnh, đừng nói người, liền đầu tang thi hoặc là biến dị thú đều không có. Tống Nam trong lòng quái dị thực, vẫn là nương thiết bị chế lớp hướng về nhà máy điện chỗ sâu trong tiếp cận. Người muốn đi vào làm cái gì? Đông nhiên vang lên giọng Nam, doa Tống Nam một cú sốc, lập tức trở tay trùy thủ một hành, thân thể đã dán ở giá sắt phía trên hướng về sau lưng người nọ cảnh giác xem qua đi. Mang theo mũ lười trai tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên bắn ra ngón tay, Tống Nam chỉ cảm thấy một đạo tinh mang hiện lên, lập tức trên người chính là một trận tê dại, phong phú tác chiến kinh nghiệm lập tức làm nàng minh bạch, cái này tuổi trẻ nam nhân rốt cuộc là tình huống như thế nào, người đã rời xa phía sau giá sát. Lối hệ dị năng. Tuổi trẻ nam nhân hơi mang khen ngợi ánh mắt nhìn về phía nàng, không tồi à, còn biết rời đi thiết chất đồ vật. Xem ra ngươi là biết ta dị năng. Cái này tuổi trẻ nam nhân một thân siêu khóc áo sơ mi cao bồi thêm giày chạy đua, cả người thoạt nhìn khốc thực, Tống Nam tuy rằng không hiểu đại thể bài, nhưng là nhìn liền biết giá cả xa xỉ, chính chọn cầm nhìn Tống Nam, ta như thế nào có chút nhìn không thấu ngươi dị năng, ngươi không phải dị năng giả, vẫn là, so với ta dị năng cao. Tống Nam mới vừa cảm thấy này, Nam Hải có khả năng là thịnh kinh căn cứ vị kia cao thủ đã bị này kẻ lô mạng giống nhau nói thẳng mau ngữ kinh tủng tới rồi, cái này tiểu nam hải nhi nhất định không phải nàng tưởng tên kia cao thủ. đôn đai chính là nói, tên kia cao thủ cao lãnh thực A. Như thế nào sẽ là này ngốc nết một cây thẳng tính tính cách? Tùy ngươi đoán đi. Tống nam vây vây có điểm tê tê tay, không nghĩ tới cái này tiểu thanh niên còn rất lợi hại, bất quá tùy ý một đạo dị năng là có thể làm thân thể của nàng tê dại. Lôi hệ dị năng thật sự không dung kinh thường. Chỉ là hiện tại chính là nhị giai đỉnh lôi hệ dị năng, này tiểu thanh niên rốt cuộc có phải hay không tên kia lôi hệ cao thủ. Tống Nam cũng không quá dám xác định chính mình suy đoán. Người thoạt nhìn so với ta còn nhỏ đâu, như thế nào không chịu nói a? Thấy Tống Nam xoay người liền đi, tiểu thanh niên có chút buồn bực theo kịp. Vốn là nhìn đến nơi này có cái tuổi trẻ nữ hài, muốn chơi cái khúc tới không nghĩ tới này nữ hài so với hắn còn có tính cách hơn nữa nhìn cũng không giống như là không có gì năng bộ dáng như vậy chính là so với hắn cao giai lạc ngươi như thế nào có thể nhanh như vậy lên tới tam giai a nói cho nói cho ta bái ta tạm ở nhị giai đỉnh đã lâu lạc. tiểu thanh niên chấp nhất đi theo tống nam phía sau lại nhảy nói ngươi tới nơi này làm cái gì a ngươi không phải thịnh kinh căn cứ người đi ngươi là từ đâu tới phía Nam vẫn là phía Bắc, phía Tây vẫn là phía Đông. Ta cùng ngươi nói a, thịnh kinh căn cứ. Tống Nam chỉ cảm thấy đầu đều phải lớn, như thế nào người này phong cách trở nên nhanh như vậy, vừa mới vẫn là cái tiểu khóc ca, này một lát liền biến thành làm nhảm đâu. Tiểu thanh niên thấy Tống Nam xoay người bất thiện nhìn hắn, lập tức đầy mặt dơ lên ánh mặt trời sáng lạ ý cười, hướng Tống Nam vươn tay phải, ngươi hảo, ta là Ninh Thụy, nhị dai lôi hệ dị năng. Tống Nam nhìn Ninh Thụy vẻ mặt thành khẩn, tức giận hồi nắm một chút an tay, ngươi hảo, ta là Giang Tiểu Nam. Nói xong lập tức chịu tay xoay người liền phải tiếp tục hướng về nhà máy điện đi đến. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi dị năng cùng cùng bậc đâu, ngươi thật sự không phải thỉnh kinh căn cứ người a, thỉnh kinh căn cứ bình thường giao lưu hình thức ngươi cũng đều không hiểu. Tống Nam vừa buông ra Ninh Thụy tay, Ninh Thụy tay rơi xuống liền bắt được nàng tay áo, lại bắt đầu vấn đề bảo bảo làm nhảm hình thức. Ta có phải hay không thỉnh kinh căn cứ người, có cái gì dị năng, mấy dai, cùng ngươi có quan hệ gì à? Tống Nam đau đầu hỏi, là không có gì quan hệ. Ninh Thủy vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là ngươi không nói cho ta, ta liền sẽ vẫn luôn muốn biết, cũng liền sẽ vẫn luôn hỏi ngươi à. Tống Nam lược vô lực nhìn hắn, hảo đi, ta là nhị dai kim hệ dị năng, không có khả năng. Ta nhìn không thấu ngươi dị năng, ngươi sao có thể cũng là nhị dai. Ninh Thụy lập tức bất mãn nói, này không phải rõ ràng có lệ hắn sao.